Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, hiện tại nếu lại làm cho bọn họ quá trước kia cái loại này ăn tươi nuốt sống, áo rách quần manh ăn không đủ no nhật tử nói, không ai có thể chịu được. Vy vi, này mưa to hạ ngày thứ ba, buổi tối liền sẽ biến thành mùa đông, ngươi chuẩn bị tốt hạ mặt cùng đầu mùa đông quần áo đi. Ly mặc lại lại đây hỏi, tiểu vi vi gật đầu, yên tâm đi, ngươi đã từ trong ra ngoài mỗi một loại đồ vật ít nhất đều hỏi đến 3-4 lần cho nên cũng đừng lại nhọc lòng, ăn cơm trước ngủ, dạng sáng thời điểm lên thay ngọn lửa thạch liền thành. Được đến tiểu vi vi chấn an ly mạc mới cảm thấy chính mình hảo điểm, lại vẫn là một cổ tâm sự nặng nghề bộ dáng. Được rồi ngươi, nhìn nam nhân nhà mình cái này rồi dám bộ dáng, tiểu vi vi thiếu chút nữa cười phun. Ngươi trong trí nhớ những cái đó hạ tuyết sẽ chết thật nhiều bộ lạc sự tình, căn bản không có khả năng phát sinh lạc. Đó là ngươi kết trước, lại không phải hiện tại. Thế giới này cho dù là phía trước không có ta thời điểm, mùa đông cũng không có đông chết như vậy nhiều người, không phải còn có ngọn lửa thạch sao. Tiểu Vi Vi đương nhiên biết nam nhân nhà mình ở dối dám cái gì, cho nên trực tiếp một trận thấy huyết liền đem hắn lo lắng cấp sách ra tới, sau đó khai đạo. lý Mạc cũng thật là bị tiểu muội chỉ an ủi tốt hơn một chút, lại vẫn là dối dám, bất quá ta tổng cảm thấy giống như không rất hợp bộ dáng A, năm trước mùa đông không phải còn có tuyết lở sao. Nhìn khẩn trương hề hề li mạng, tiêu mội chỉ chỉ có thể tiếp tục chấn an, yên tâm lạc, thiên tai gì đó, mọi người hiện tại đều biết các loại thiên tai hẳn là như thế nào ứng đối, cho nên sẽ không lại có cái loại này đại quy mô sự tình, cho dù là có, đại gia cũng biết nên như thế nào tự cứu, hơn nữa có người đầu quân ở, tất cả mọi người có thể chuẩn xác định vị, cái này nhiều phương tiện a không phải. Tiêu vi vi nói một chút đều không có sai. Lý Mạc cũng biết nhà mình Túc Phụ Nhi nói không sai, cũng là đang an ủi chính mình, chính là hắn chính là dối giang a. Vì thế Kiều mội chỉ chấn an nửa ngày phát hiện hiệu quả không rõ ràng lúc sau, nữ vương một mặt nháy mắt bùng nổ, ngươi cho ta an tĩnh, thiên sập xuống cô ta đâu, ngươi đừng ở chỗ này cho ta không có việc gì làm quấy rối. Lý Mạc lệ rơi đầy mặt, cư nhiên ghét bỏ chính mình quấy rối, từ từ, chính mình như bây giờ giống như thật là ở quấy rối a. Nhận rõ sự thật này, Ly Mạc càng thêm hết trô nói rồi. Đồng thời cũng nhận thức đến chính mình vấn đề, lại phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp giải quyết. Vì thế kiểu muội chỉ yên lặng mà thổi qua, sau đó ở Ly Mạc trước mặt buông xuống một cái quang bình, mặt trên có ngắn ngủn một thiên văn chương, Hoặc là nói, gọi là công pháp. Băng tâm quyết. Ly Mạc nhìn thoáng qua kiểu vi vi, phát hiện nàng ở cổ vũ nhìn chính mình, vì thế liền bắt đầu niệm lên. Tâm nếu băng thanh thiên sụt không kinh. Vạn biến hay còn định, thần di khí tĩnh. Thực Mau, vốn dĩ chỉ là nhỏ giọng đọc này phiến khẩu quyết li mạc, liền không tự giác đem tâm thần cũng đắm chìm đi xuống. Sau đó tự nhiên mà vậy liền bắt đầu tiến hành băng tâm quyết khẩu quyết tu luyện. Tâm nếu băng thanh, thiên sụt không kinh. Tâm nếu băng thanh, thiên sụt không kinh. Tâm nếu băng thanh, thiên sụt không kinh. Ở niệm này đó khẩu quyết đồng thời. Ly mạc liền cảm giác được vẫn luôn tồn tại với chính mình trong thân thể các loại bực bội cảm giác, bắt đầu chậm rãi biến mất, thay thế, còn lại là một loại phi thường bình tĩnh cảm giác. Loại cảm giác này thậm chí có thể được xưng là tuyệt đối vô tình lĩnh vực, lúc này ly mạc, sẽ không có bất luận cái gì cảm tình dao động. Tiêu vi vi rất sớm trước kia liền nghĩ tới cái này hòa ly mạc tính cách phi thường tương xứng khẩu quyết, chính là vẫn luôn đều không có lấy ra tới nguyên nhân, kỳ thật cũng đúng là cái này. Vốn dĩ nhà bọn họ A Mạc liền như vậy băng sơn, nếu nói lại tu luyện băng tâm quyết khẩu quyết, biến thành vô địch đại băng sơn nói, vậy nên làm sao bây giờ? Vì thế như vậy rồi dám A rồi dám, thời gian này liền chậm rãi trốn, mà kiểu vi vi cũng đem chuyện này nhi cấp quên ở sau đầu. Nếu không phải hôm nay nhìn đến ly mạc như vậy khẩn trương cùng rồi dám bộ dáng, có lẽ tiểu vi vi cả đời đều sẽ không nghĩ đến băng tâm quyết. Tâm nếu băng thanh, thiên sụt không tính A. Tiêu Muội chỉ cũng nhỏ giọng nhắc mãi một câu khẩu quyết, sau đó nhìn đã bình tĩnh xuống dưới ly mạc, gật gật đầu, đem viết khẩu quyết quang bình thu lên. Thế nào a mạc, có hay không không đúng chỗ nào gì đó? Tiêu Vi Vi cẩn thận dò hỏi lên. Tiêu Vi Vi đem quang bình thu hồi tới lúc sau, ly mạc liền dần dần mà từ băng tâm quyết tu luyện trạng thái trung thoát ly ra tới, sau đó lại lần nữa nhìn đến Tiêu Vi Vi lo lắng ánh mắt thời điểm, ly mạc đột nhiên cười, "Vi Vi Không cần lo lắng cho ta. Tiểu vi vi ngây ngẩn cả người, vừa rồi nàng không có hoa mắt đi. Nhà bọn họ a mạc cư nhiên cười. Này không quá khoa học đi. Đừng lo lắng, ta biết ngươi lo lắng cái gì, băng tâm quyết tuy rằng lợi hại, nhưng là lại cũng là thuộc về ta một bộ phận. Ta chỉ cần không nghĩ, hắn không có biện pháp ảnh hưởng đến ta. Lý mạc lại cơ trí trực tiếp đem tiểu vi vi lo lắng cấp đánh mất. Cái này tiểu vi vi mới xem như an tĩnh một chút. Nhưng là vẫn là cảm thấy phi thường ngạc nhiên, rốt cuộc nhà mình A Mạc thoạt nhìn giống như thực nị hại dạng giấy ai. A Mạc, ngươi không có việc gì liền hảo. Tiểu vi vi vì thế liền nói như vậy một câu, sau đó liền bắt đầu nguyên hình tất lộ treo chọc nổi lên nhà mình hắn tử. Thế nào, nghĩ đến ngươi vừa rồi đứng ngồi không yên bộ ráng, có hay không một loại xấu hổ cảm giác đột nhiên sinh ra gì đó. Ly Mạc bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tiểu vi vi, tức phụ nhi cái gì cũng tốt. Chính là quá, tính không nói, đây chính là chính mình tức phụ nhi. Được rồi được rồi, chạy nhanh chúng ta ăn cơm đi, ăn cơm lúc sau, bồi ngươi cuối cùng kiểm tra một lần chuẩn bị đồ vật, sau đó ở lưới trời thượng tuyên bố một chút ngươi tổng kết qua mùa đồng chú ý gì đó, làm ngươi cũng ra cái danh a. Tiêu muội chỉ vỗ vỗ ly mạc bả vai, sau đó liền xoay người đi phòng bếp nấu cơm. Lúc này, vẫn là làm ly mạc gan tính một chút tương đối tốt. A mạc ga mạc Tiểu muội chỉ thanh âm đột nhiên ở trong phòng bếp vang lên, thanh âm kia bên trong thậm chí có điểm kinh hỉ. Lý Mạc không biết đã xảy ra sự tình gì, nhanh chóng vọt đi vào, lại nhìn đến nhà mình Tức phụ Nhi chính nhìn trước mặt trên bệ bếp làm tốt cơm nước mắt lưng tròng. Làm sao vậy? Ta cơm làm không đúng không? Lý Mạc lập tức liền khẩn trương lên. Tiểu Vi vi hung hăng lắc lắc đầu, nói, "Không có, ta cho rằng ngươi sẽ không nấu cơm đâu, kết quả ngươi tuy rằng thực đứng ngồi không yên." Lại vẫn là làm cơm, làm ta có điểm vui vẻ đâu. Vui vẻ liên hảo. Lý Mạc nhìn thoáng qua kiểu nội chỉ, sau đó cùng nàng cùng nhau, đem trong phòng bếp làm tốt cơm thịnh hảo, sau đó bưng đi ra ngoài. Vi tỷ, chúng ta vì cái gì không đồng nhất thứ tính làm rất nhiều ăn đặt ở nhận bên trong. Dù sao nơi đó thời gian yên lặng, tuy thời lấy ra tới chính là mới mẹ à. Trường 465 mùa đông phải biết, Vì thế ngươi vì cái gì muốn như vậy lười đâu? Nấu cơm lạc thú gì đó, ngươi hiểu sao? Tiểu muội chỉ liếc xéo như vậy cho chính mình kiến nghị hạ mạt. Sau đó nghe được hạ mạt khó chịu phản bác, kỳ thật hiện tại đều là ta lão ba ở nấu cơm hảo đi. Vi tỷ ngươi đều không nấu cơm. Tiểu Vi Vi nghe thấy cái này, nghiêng đầu tưởng tượng, cũng đúng vậy. Vì thế, gật gật đầu nói, "Ừm, liền tính như thế, nhận bên trong dự chữ là có." Nhưng là chúng ta mỗi ngày ăn mới mẹ làm không tốt sao. Như vậy mỗi ngày đều không mang theo trọng dạng, làm ra tới tâm tình mới hảo sao. Nhẫn bên trong, chỉ có thể gọi là dự trữ. Không sai, tiểu vi vi chính là trong truyền thuyết, thường có lý. Đã hiểu biết nhà mình lão mẹ tiết tháo hai chỉ hòa tức khắc liền không hề răng, dù sao cũng không cần bọn họ nấu cơm, vậy như vậy đi. Đến nỗi không có thể từ mỗi ngày nấu cơm lao động giải thoát ra tới nhà mình lao cha bọn họ chỉ có thể yên lặng mà vì chủ nghệ của hắn điểm cai tán sau đó nói câu thực xin lỗi cơm chiều cùng dĩ vãng giống nhau nhưng là tiểu vi vi lại ở phòng bếp ngao thượng một nồi to canh thịt dê thứ này giữ ấm đổi hàn số thực phi thường tốt một loại đồ ăn tiêu muội chỉ liền chờ qua dạng sáng khiến cho đại gia một người một chén canh thịt dê uống xong đi dạ dày ấm áp thực thoải mái cả người ấm áp thực thoải mái trong lòng cũng ấm áp Thực thoải mái. A mạc, ngươi hiện tại đem ngươi phía trước tổng kết ra tới những cái đó những việc cần chú ý gì đó đều viết xuống tới. Trong chốc lát ở lưới trời thượng tuyên bố một chút, chúng ta cử hành một cái hoạt động đi. Cái gì hoạt động? Hỏi chuyện không phải ly mạc mà là hạ mạc. Ấn, liền mỗi người đều nhưng dĩ vãng qua mùa đông phải biết bên trong gia nhập chính mình cảm thấy hẳn là chú ý hạ mục công việc, nếu có vượt qua 500 người điểm thắn nói kia này liền sẽ thông qua sau đó viết nhập những việc cần chú ý bên trong, nếu không thông qua, còn lại là sẽ xuất hiện ở những việc cần chú ý hoàn chỉnh bản bên trong. Tiêu muội chỉ đột nhiên nghĩ tới trong truyền thuyết hơi. bắc kia đổ vật điểm tán thiệt tình sẵn A. Ta hôm nay chia tay điểm tán. Ta hôm nay hai nạn xe cộ điểm tán. Ta hôm nay nhảy cái lâu điểm tán. Mặc kệ có chuyện gì, mọi người đều sẽ điểm tán. Mặc kệ việc này là tốt là xấu. Chuyện tốt nói, đó chính là thích nghe ngóng, chuyện xấu nói, đó chính là khắp trốn mừng vui. Có một câu nói rất đúng à, có cái gì không vui sự tình, nói ra làm đại gia vui vẻ vui vẻ. Chính là có chuyện như vậy. Cho nên kiểu ngội chỉ phi thường ác ý, làm tiểu hồ điệp ở cái này điều khoản mặt trên bỏ thêm cái điểm tán công năng. Đương nhiên, cái này không có gì ác ý, chỉ là vì tuyển gia chân chính yêu cầu làm gì đó mà thôi. Thức mau. Thứ này Ly Mạc cũng đã làm ra tới, sau đó hắn kiểm tra rồi một lần, phát hiện không thành vấn đề lúc sau, trực tiếp chia tiểu hồ điệp. Mà tiểu hồ điệp còn lại là dựa theo kiểu mội chỉ phía trước phân phó sự tình, trực tiếp đem này đó dán ở lưới trời thượng, hơn nữa cho mỗi một cái người sử dụng đều đã phát đẩy đưa. Mùa đông sắp xảy ra, mùa đông chú ý phải biết, toàn dân thăm dự, phát huy ngươi năng lực, làm đại gia quá một cái ấm áp mà vui sướng mùa đông đi. Tiểu Hồ Điệp như thế nói, không sai, loại này kích động tính ngôn ngữ, ở mọi người xem tới là phi thường có lực hấp dẫn. Cho nên trên cơ bản sở hữu thấy được người, đều mở ra liên tiếp, sau đó nhìn mặt trên từ bọn họ đại tư tế phu quân, cũng là quân khu tổng tư lệnh ly mạc sở mùa đông phải biết 148 điều, một đám cảm khái vô cùng. Phần 292 Sau đó một cái một cái xem đi xuống, mỗi nhìn đến một cái chính mình cảm thấy không tồi. Liền ở phía sau điểm cai tán, đây là từ lúc bắt đầu trang ép thượng đã nói lên. Vì thế thực mau, tiểu ngội chỉ liền phát hiện, nhà mình A Mạc làm ra tới 148 điều, cư nhiên không có một cái là vô dụng. Bởi vì sở hữu điều mục mặt sau điểm tán số lượng đều ở bay nhanh tăng trưởng. Mà mỗi người phiên đến cuối cùng, nhìn đến mặt sau tự định nghĩa lựa chọn lúc sau, cũng đều sẽ suy xét một chút, trở lên 148 điều bên trong không có mà chính mình biết hoặc là cho rằng yêu cầu đổ vợ, viết đi lên, sau đó thượng truyền, chờ đại gia đánh giá. Không có loại này những việc cần chú ý đại gia, còn lại là cờ lạc mở chưa xác nhận điều mục lựa chọn, sau đó một cái một cái xem đi xuống, phát hiện cho rằng có thể, đích xác được không, đại gia liền sẽ điểm tán. Mà một khi mỗi một cái tự định nghĩa phải biết điểm tán số lượng vượt qua 500, liền sẽ tự động tiến vào chính quy mùa đông phải biết bên trong. Mỗi một cái mặt sau đều có chế tác người tên họ, tin tức, cùng với điểm tán số lượng. Cho nên cái này thực mau liền có nhiều hơn người gia nhập. Bất quá cùng dỡn chơi hơi. Bác không giống nhau chính là, nơi này mọi người, phần lớn đều là châm trước thật lâu sau, cho rằng đích xác có cái này yêu cầu, mới có thể hơn nữa đi. Mà mỗi cái điểm tán, cũng là mọi người cho rằng cái này đích xác yêu cầu, mới có thể điểm tán. Cho nên, chân thật tính là phi thường cao mà không phải cùng hơi bác thượng giống nhau, các loại giỡn chơi đều viễn siêu chân thật sở cần đồ vật. A mạt, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có bà quản gia tiềm chất hay. Tiêu Vi Vi nhìn bay nhanh tăng trưởng điểm tán số lượng, cảm khái đối bên cạnh Ly Mạc nói một câu. Ly Mạc cũng cảm thấy rất kỳ quái, vừa rồi chính mình cái loại này kỳ quái trạng thái xuất hiện lúc sau, hắn cư nhiên có thể chú ý tới một ít trước kia căn bản chú ý không đến chi tiết. Mà Tiêu muội chỉ cũng cho rằng Lúc ấy ly mạc tuy rằng không quá bình thường, nhưng là kỳ thật là cảm tính rất nhiều. Đương nhiên, mặc kệ là kiểu vi vi vẫn là ly mạc đều không tính toán làm cái loại này trạng thái tái xuất hiện. Dù sao ly mạc hiện tại đã học được băng tâm quyết khẩu quyết, thứ này thật là thực dùng được. Đích xác ứng khẩu quyết câu đầu tiên, tâm nếu băng thanh, thiên sụp không kinh. Còn có bốn cái giờ chính là mùa đông. Tiêu muội chỉ nắm tay, thượng một lần cái này khi hầu. Ta đã ở phòng sinh bên trong nỗ lực thật lâu, ở dạng sáng tiền sinh hạ mạc, ở dạng sáng hậu sinh đầu mùa đông, trong nháy mắt lại là một cái đông hạ đi qua, ta lại không có bất luận cái gì tiến bộ. Này thật sự là quá không nên, ngay cả hai chỉ hoa, đều từ nhỏ tiểu nhân một tiểu đống, biến thành hiện tại lớn nhỏ, xem ra ta muốn ham hở tiến lên lạc. tiêu muội chỉ tuyên bố chính mình phân đấu tuyên ôn, sau đó, ngủ. Không sai à. Chờ đến dạng sáng trước tái khởi giường, sau đó thật giống như đón giao thừa giống nhau, nhìn đông hạ luân phiên. Tuy rằng nói loại này mùa khí hậu trên thực tế là lục lạc lúc ấy mơ hồ hơn nữa lực lượng không đủ tạo thành, nhưng là không thể không nói, này thật là một loại phi thường thần kỳ cảnh quan. Hơn nữa theo lục lạc theo như lời, ở nàng thành công sáng lập một cái chỉ có đông hạ thế giới, mà thế giới này giống như còn phát triển thực hảo lúc sau, có chút người liền ngon nghe. Dục dịch Bọn họ học lục lạc, ở sư phó không có chú ý tới thời điểm, liền khẽ sao tư nhi chính mình bắt đầu thành lập thế giới. Không chút nào ngoài ý muốn, tuyệt đại đa số đều thất bại, sau đó bị từng người sư phó sách trở về tấu một đốn tiếp tục ngoan ngoan học tập. Có một bộ phận thế giới thành công thành lập, nhưng là số liệu hỗn loạn. Nhưng là cũng có như vậy một bộ phận nhỏ, bọn họ thành công. Chương 466 lục lạc chân thật tuổi. Này đó thành công người. Không có chỗ nào mà không phải là đại tân sinh bên trong người xuất sắc, mà những cái đó hỗn nhật tử hoặc là kéo chân sau, không phải thất bại, chính là hỗn loạn. Hơn nữa bởi vì có người thành công, cho nên những cái đó thất bại mọi người sư phó cũng căn bản không có biện pháp tìm lục lạc chuyện này. Bởi vì loại này phương pháp thật là dùng được, ngươi xem nhân gia ai ai nhà ai ai ai, còn có ai ai nhà ai ai ai, nhân gia như vậy những người này đều thành công. Ngươi đổ đệ không thành công thực rõ ràng là ngươi đổ đệ công lực không đủ sao? Vì thế những người này một đám đều đánh rất hàm răng cùng huyết ướt, nhưng là lại đều ghét bỏ thượng lục lạc. đương nhiên, lục lạc mặt trên có chính mình sư phó sư bá sư thúc ba vị đỉnh cấp người che chở, thật đúng là liền không ai dám đối nàng thế nào. Vì thế lục lạc cũng không có cảm nhận được loại này sóng ngầm kích động, mà loại này bốn mùa không được đầy đủ nhưng lại quỷ dị thành công vận chuyển cùng phát triển lên thế giới bị những cái đó đại năng nhóm đặt tên gọi là tàn giới, cùng nhau chính là tàn khuyết mùa thế giới. Đương nhiên, không biết người nghe xong, khẳng định tưởng tàn khuyết thế giới, bất quá không biết nói, ai mặc kệ nó. Hiện tại, trừ bỏ kiểu vi vi ngốc lục lạc thành lập lên cái thứ nhất tàn giới ở ngoài, còn có mặt khác tám tàn giới tồn tại. Đây là lục lạc lần nọ tùy ý liêu lên. Lúc ấy lục lạc vui vẻ vô cùng, nói cho kiểu vi vi, thứ 9 cái tàn giới rốt cuộc xuất hiện. Lại đến một cái, tàn giới số lượng là có thể hai vị đếm, cho nên không phải do nàng không cao hứng. Rốt cuộc tàn giới có thể nói là nàng lục lạc phát minh sao. Tàn giới các loại kỳ dị mùa cảnh quan, làm rất nhiều đại năng đều tán thưởng không thôi. Tiểu vi vi biết, lúc này, lục lạc hẳn là đã mang theo nàng sư phó đi vào thế giới này xem mùa luân phiên. Rốt cuộc đó là một loại phi thường thần kỳ cảnh quan A. Mà lục lạc còn nói. Nói không chừng nàng sư bá cùng sư thúc cũng trở về, nhưng là cũng không nhất định. Về lục lạc sư bá, kỳ thật tiểu vi vi đã biết chính là nhân loại thủy tổ, nữ hoa đại nhân, chính là nàng lại trước nay không nghĩ tới đi bài kiến, không có biện pháp, cách thế giới đâu. Đợi chút bọn họ xem xong cảnh, tiểu vi vi liền phải cùng lục lạc phát cái tin tức hỏi một chút nhìn Cách thế giới nói, không thành vấn đề. Chính là nếu hoa hoàng đại nhân đến nơi đây tới chính mình còn không đi. Kia đã có thể có vấn đề. Nói vậy, tiểu vi vi chính mình này một quan đều không qua được. Kia chính là nữ hoa đại nhân A. Sau đó đang ở y y tiểu vi vi liền thu được lục lạc tin tức. Sư phó tới, nhưng là sư bá cùng sư thúc có việc nhi tới không được. Vì thế tiểu mội chỉ xoa xoa khỏe miệng không biết khi nào chảy ra nước miếng. Tính liền tính là lục lạc sư phó cũng đến đi bài kiến một chút. Lục lạc cùng chính mình hôn đến như vậy chín nàng sư phó bản thân cũng chính là chính mình trưởng ngôi a hơn nữa nhân gia chính là nữ hoa đại nhân thân nội nội thân nội nội cái gì khái niệm biết sao chính là nói kỳ thật từ từ nếu tiểu vi vi nhớ không lầm nói nữ hoa đại nhân giống như chỉ có một quan hệ huyết thống là đều là nhân thân đôi gián phục hy đại đại đi không phải nói phục hy đại đại là nữ hoa đại nhân ca ca kiêm lão công sao nhưng là loại này bắt quái nàng lại không thể hỏi cảm giác thật là không song thấu a vì thế tiểu muội chỉ quyết định trong chốc lát kiên quyết không thể nhắc tới này đó suốt ruột chuyện này vẫn là nói một chút lục lạc các loại chăm chỉ tới làm vị kia băng thiền đại nhân cao hứng một chút hảo trong chốc lát lục lạc cùng nàng sư phó tới lúc sau hai người các ngươi ngoan ngoãn đừng quấy rối biết không tiểu vi vi lại lần nữa công đạo một câu nhà mình nhi nữ lúc sau liền bắt đầu đến ngược không sai còn có nửa phút, chính là mùa luân phiên lúc. Mùa đông phải biết ở đại gia nỗ lực hạ đã hoàn toàn thành hình. Kế tiếp nhật tử, thậm chí vĩnh viễn, thứ này đều còn có thể tăng thêm tự định nghĩa, nhưng là cần thiết điểm tán nhân số vượt qua lúc ấy tổng dân cư một phần mười, mới có thể thông qua, vậy càng thêm hà khắc rồi. Nhưng là đây cũng là để lại cái lộ, vạn nhất về sau thật sự có yêu cầu gia nhập đồ vật làm sao bây giờ đâu. Cho nên kiểu mội chỉ tin tưởng. Trời không tuyệt đường người, con đường này chính là chính mình cấp. Bang thiền đại nhân trong chốc lát sẽ mang theo lục lạc lại đây, muốn hay không thỉnh bọn họ uống canh thịt dê đâu. Ở kiểu vi vi còn tại như vậy nghị thời điểm, tập tháp một tiếng, ly mạc đã đem trong tay ngọn lửa thạch tạm ở sơn động đỉnh tạm khấu mặt trên, sau đó đi mặt khác trong sơn động cùng nhau phóng hỏa diễm thạch. Cùng trước kia không giống nhau, hiện tại Tiểu vi vi nơi này, có thật nhiều sơn động. Cho nên yêu cầu đặt ngọn lửa thạch cũng là rất nhiều. Đương nhiên, đối với Ly Mạc tới nói, cũng chính là một lát sau. Cho nên đương lục lạc mang theo sư phó tới rồi nơi này thời điểm, Ly Mạc vừa vận đem sở hữu ngọn lửa thạch đều an trí xong. Kết quả vừa tiến vào phòng, liền cảm giác được trên người lạnh lùng. Tuy rằng hắn đã tu luyện tới rồi không sợ hàn nông nỗi, chính là đối với ngoại giới tin tức mẫn cảm độ chính là càng cường đại hơn, cho nên tự nhiên biết. Phòng này kỳ thật so mặt khác phòng đều lạnh rất nhiều. Cho rằng chính mình ngọn lửa thạch không phóng tốt Ly Mạc vừa nhấc đầu, liền thấy được một cái màu lam thân ảnh, đang ngồi ở trên ghế mặt. Nhân thân đuôi rắn, đây là lục lạc sư phó, gọi là băng thiền đại năng đi. Vì thế Ly Mạc tiến lên. Tiểu vi vi tiếp đón hắn, A Mạc, đây là băng thiền đại nhân. Ly Mạc hơi hơi một luân eo, hoan nênh băng thiền đại nhân quang lâm, lục lạc là cái phi thường không tội hải tử sau đó liền nhìn đến băng thiền đại nhân kinh ngạc nhìn về phía ly mạc, mà lục lạc cũng bất đắc dĩ che lại cái chán xoa nhẹ lên, tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp bộ dáng ai, hạ mặt nhỏ giọng cùng nhà mình lão đệ trâu đầu ghé thai lên, đâu mua đông gật đầu, không sai, đích xác có cái gì không thích hợp sự tình đã xảy ra đâu, ta nói như thế, băng thiền đại nhân một mở miệng, trong phòng hàn ý càng tăng, đây là một cái to lớn băng sơn. So sánh với tới, ly mạc quả thực chính là cái tiểu băng khôi A. Lục lạc sinh ra thời điểm, là 32 vạn năm trước, 35 vạn năm trước, ta đem vẫn là một quả trứng nàng nhặt trở về, phu hóa ra tới, 3 vạn năm sau, phu hóa ra tới một con lục lạc, không sai, chính là các ngươi trước mặt này chỉ, cho nên vị này tiểu ca nhi, ngươi còn kiên trì muốn nói lục lạc là cái không tồi hại từ sao. Băng thiền trong mắt có một loại mạc danh cảm xúc, tiểu vi vi xem không hiểu, Ly mạc cũng xem không hiểu, chính là lục lạc xem đã hiểu. Nàng chính là theo nhà mình sư phó 32 và 5. Hơn nữa vẫn là chứng thời điểm, ước chừng có 35 và 5. Nào còn nhìn không ra tới, sư phó đây là đang cười. Loại này rõ ràng ý cười, hơn nữa là nhằm vào chính mình ý cười. Rốt cuộc là muốn quậy kiểu gì sao? Yêu mội chỉ ngây ngẩn cả người, sau đó xoa xoa giữa mày, nói. Ta không nghĩ tới lục lạc đã 32 vạn thuế, đừng nói 32 vạn, 32 đều không có, tính xuống dưới, phỏng trừng cũng liền 16 tuổi còn kém không nhiều lắm. Vì thế lục lạc càng thêm bố chán, muốn hay không như vậy tinh chuẩn A. Không sai, dựa theo nhân loại tuổi đổi nói, lục lạc thật là mới 16 tuổi. Băng thiền đại nhân khỏe miệng hơi chọn, đem chân tướng thọc ra tới. Trưng 467 băng thiền đại nhân nữ vương khí tràng. 32 vạn thuế, tương đương 16 tuổi. Tiêu Vi Vi đã có thể dự kiến, trước mặt người này, sắp tới đem quá khứ 2 vạn năm bên trong, đều vẫn là 16 tuổi. Không sai, nhân gia thọ mệnh cùng nhân loại so sánh với, trực tiếp chính là 2 vạn so một gì đó. Chính là cho dù đã biết người này đã 32 vạn thuế, lại vẫn là cảm giác đây là cái vật nhỏ, hơn nữa vẫn là hẳn là bị khi dễ vật nhỏ. Băng Tiền đại nhân, chúng ta không nói chuyện cái này. Lục lạc nói ngài lại đây có chuyện gì? Tiểu vi vi vì thế tách ra đề tài. Băng thiền nhìn thoáng qua tiểu vi vi, gật đầu nói, không sai, nhìn xem ngươi, rốt cuộc ngươi là từ tỷ tỷ trong thế giới ra tới. Hơn nữa lục lạc thực thích cùng ngươi ở bên nhau, nói phía trước như vậy hơn tuổi nguyện, đều không có gần nhất vui vẻ thêm lên nhiều, cho nên tương đối tò mò. Tiểu vi vi ngây ngẩn cả người. Nị mạ, lục lạc ngươi cái này heo đồng đội. Như vậy tại đây loại đại năng trước mặt nhắc tới chính mình, không phải hố người sao. Phần 293 Mặt khác, đến xem các người nơi này cái này lưới trời, còn có vệ tinh trận gì đó. Băng thiền chậm gì gì lại lần nữa mở miệng. Tiêu mội chỉ mặc, hảo đi, cái này lý do miễn cưỡng có thể tiếp nhận rồi. ân băng thiền đại nhân có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta, ta biết gì nói hết. Đối với kiểu vi vi tỏ vẻ. Băng thiền nhưng thật ra theo lý thường hẳn là, rốt cuộc mặc kệ là từ tuổi, vẫn là từ lục lạc nơi này luận, lại hoặc là từ nữ hoa nơi đó luận, tiểu vi vi thỏa thỏa đều là văn bối, nói như vậy mới bình thường. Ơn, ta cảm thấy thực hảo, cái này thiên cương địa sát đại trận tuy rằng thực đơn sơ, chính là đối với cái này tàn rơi tới nói, vẫn là đã phi thường thích hợp, hơn nữa lục lạc bảo vệ, hẳn là không có gì vấn đề. Băng thiền mở miệng bình luận lên. Ý tứ là trên địa cầu vệ tinh kỳ thật là không có nữ hoa đại nhân phù hộ sao. Tiêu vi vi tư duy lại bắt đầu khiêu thoát. Băng Thiên đương nhiên gật đầu, đúng vậy, rốt cuộc tỷ của ta thành lập trong thế giới mặt, địa cầu chẳng qua là hồng hoang lúc sau một khối mảnh nhỏ biến thành, không đáng kể chút nào a. Tiêu vi vi tức khắc khóc không ra nước mắt, nguyên lai chính mình quê nhà ở nữ hoa đại thần trong mắt căn bản không tính cái cái gì a. Trách không được như vậy phá hư hoàn cảnh cũng chưa tao trời phạt đâu. Tiểu vi vi nháy mắt minh bạch. Đến nỗi mặt pháp thời đại cách nói, phỏng chừng chính là bởi vì nữ hoa đại thần lực chú ý không ở trên địa cầu, cho nên tự nhiên mà vậy liền mặt pháp. Đương nhiên, nay chỉ là phỏng đoán, không có người biết rốt cuộc là vì cái gì. Ta ở ngươi nơi này lại ngồi 5 phút liền đi, cho nên ngươi cũng không cần dối giám, ta đem lục lạc mang về, ngươi có chuyện gì lại liên hệ liền hảo. Thông qua sơn động trên cửa pha lê mắt mèo nhìn về phía bên ngoài lông ngống đại tuyết, băng thiền lạnh lùng mở miệng. Trên cửa thứ này không tồi, ở ngươi trong tiệm hơn nữa cái này đi. Tiểu vi vi sửng sốt một chút, ai? Băng thiền không có lặp lại lần nữa, chỉ là nhìn quét kiểu vi vi liếc mắt một cái, tiểu mội chỉ lập tức đã bị băng thiền đại nhân nữ vương khí chẳng cấp trấn áp. Nàng lập tức gật đầu, ta hiểu được, chờ đầu mùa đông tuyết qua đi, nhà xưởng khởi công. Ta khiến cho người bắt đầu lắp dắp sinh sản tuyến, sinh sản cái này. Băng thiền lại lần nữa nhìn nàng một cái, sau đó nàng lập tức bổ sung nói, sau đó ta phía trước sẽ trước chính mình làm một ít ra tới làm lục lạc mang lên đi. Ơn, trẻ nhỏ dễ dạy. Nói chuyện công phu, 5 phút cứ như vậy đi qua, sau đó những lời này âm vừa ra thời điểm, trước mặt băng thiền liền cùng bên cạnh lục lạc cùng nhau biến mất rớt, mà xuất hiện ở tiểu hồ điệp thông tin mặt trên còn lại là lục lạc nhắn lại. Nàng nói nàng thực thích hắn phục, thỉnh tiểu vi vi dựa theo nàng kích cỡ cấp làm một bộ. Kích cỡ nàng trực tiếp chia tiểu hồ điệp. Tiêu mội chỉ hãn, người này, ở nàng sư phó như vậy đại dưới áp lực, cư nhiên còn có thể làm này đó động tác nhỏ, nên nói đây là thói quen cường đại uy lực sao. Lâu cư lan thất mà không nghe thấy này hương, vệ đốt cờ mà không nghe thấy này xú chính là thói quen uy lực A. Đã biết, Ngày mai lại đây lấy pha lê. Tiêu muội chỉ trở về lục lạc một câu lúc sau, quyết đoán kéo lên nhà mình lão công cùng nhi nữ về phòng đi. Không có biện pháp, thật sự là vây được nên ngủ. Một đêm mộng đẹp, mở mắt ra thời điểm, bên ngoài vẫn cứ ở bay lông ngõng đại tuyết. Mấy ngày nay kiểu muội chỉ là không tuyên bố thời tiết tin tức. Đương nhiên, hiện tại cũng không cần người cưỡi địa long đi các bộ lạc tạm, mà là trực tiếp ở lưới trời mặt trên là có thể nhìn đến. Hơn nữa bởi vì vệ tinh vong nguyên nhân, cái này vẫn là tùy thời đồng bộ, công năng điểm tán. Này lông lông đại tuyết, sẽ ở 3 ngày sau đình chỉ, sau đó liền có thể ra tới chơi. Tiêu muội chỉ lười biếng ở trên giường ăn bữa sáng lúc sau, nhìn bên ngoài lóa mắt màu trắng quan mang, đột nhiên nghĩ tới quáng tuyết chứng thứ này. Trước kia đại gia không ra khỏi cửa, khả năng không có gì vấn đề, chính là hiện tại đại gia có giữ ấm hậu quần áo, cùng làm phương tiện giao thông chữa tuyết ván chữa tuyết. Như vậy khẳng định liền sẽ càng dài thời gian xem tuyết. Kia quang tuyết chứng cần thiết dự phòng A. Chính là nơi này lại không có có thể làm kính dâm thiên nhiên tài liệu, tiêu mội chỉ đành phải hạ quyết tâm phải làm pha lê sưởng. Đối, không sai, kính dâm cũng là yêu cầu thấu kính. Tóm lại, rất nhiều yêu cầu đồ vật, tiêu mội chỉ đều sẽ chậm rãi, nhất nhất lấy ra tới, sau đó làm đại gia sinh hoạt càng thêm phương tiện cùng tốt đẹp. Như vậy ta nên bắt đầu làm trên cửa pha lê mắt mèo. Tiêu mội chỉ nghĩ đến ngày hôm qua băng thiền nữ vương lời nói, lập tức bất đắc dĩ nhún vai. Thật không biết lục lạc cái này đáng thương hoa, nhiều năm như vậy, 32 vạn năm tới nay, là như thế nào ở vị kia đại nhân cao áp hạ sống sót. Này thật sự là một cái kỳ tích a. Kỳ thật đối với sáng thế thần giới người tới nói, này đồng dạng là một cái không hơn không kém kỳ tích. Băng thiền đại nhân tính tình cỡ nào kỳ ba không phải không ai biết, cho nên càng thêm bội phục ở băng thiền đại nhân thủ hạ thành công sống 32 vạn năm, hơn nữa còn không có trường ai lục lạc. Loại này cường đại đến mại chịu lực, cũng không phải là người bình thường có khả năng đủ làm định A. Dù có người số tuổi thọ châm tận, chưa chắc đến một lát an bình. Tiêu mội chỉ dung đuôi đắc ý, sướng một câu từ nhi, sau đó đối lục lạc báo lấy cực độ đồng tình lúc sau. Liên bắt đầu lấy qua ly mạc đưa qua tài liệu, bắt đầu làm pha lê. Trước đơn giản làm điểm ra tới, làm lục lạc mang lên đi cấp vài vị đại nhân trước dùng tới, sau đó cửa hàng tự động bán bên trong phóng thượng hai cái tuyên truyền một chút, chờ tuyết rơi xuống, pha lê xưởng khởi công, lại bắt đầu đại phê lượng bán ra là được. Không nghĩ tới băng thiền đại nhân cư nhiên còn cho chính mình như vậy một cái chiêu số. Không sai, tiểu vi vi phía trước kỳ thật là không nghĩ tới đồ dùng sinh hoạt. Rốt cuộc nhân ra sáng thế thần giới như vậy như, nói không chừng mấy thứ này đều không hiếm lạ đâu. Kết quả bởi vậy, về sau tiểu mội chỉ có thể làm ra tới bán tiền đồ vật liền càng nhiều A. Thật là ngâm lại xem đều là một kiện đặc biệt lệnh người vui vẻ sự tình đâu. Ít nhiều bằng tiền đại nhân A. Tiểu mội chỉ cảm kích nâng cao một bước. Trưng 468 tiền thưởng nhiệm vụ. Bay là tả đại tuyết, ở ba ngày sau quả nhiên đúng hạn hạ màn, vì thế. Này phiến vẫn luôn yên lặng tuyết trắng đại địa mặt trên, bắt đầu xuất hiện xưa nay chưa từng có sinh động cảnh tượng. Mọi người ở mùa đông, cho dù là tuyết thâm quá đầu gối cũng có thể tự tại hoạt động, thiên tính hướng tới tự do nhân loại, vì thế đều nhịn không được xuất động, rời đi bị ngọn lửa thạch bao phủ nhà mình sơn động, bắt đầu ở bên ngoài tiêu giao tự tại lên. Đương nhiên, kỳ thật đại gia vẫn là bọc thật sự kín mít, thật dày quần áo, làm người thoạt nhìn cổng kềnh không ít. Cùng phía trước hứa hẹn cấp băng thiền giống nhau, tiểu vi vi lại lần nữa khai một cái loại nhỏ pha lê sưởng, hơn nữa chiêu mộ hơn 20 cá nhân lại đây hỗ trợ. Cái này sưởng sản xuất đồ vật thực chỉ một, chính là pha lê cùng lưu ly tiểu kiện. Không sai, chỉ có tiểu kiện. Bao gồm các loại thực dụng phẩm, hàng mỹ nghệ, hàng xa xỉ. Đây là tiểu vi vi cấp cái này sưởng định vị. Bọn họ không có khả năng đi chế tác một chỉnh khối đại pha lê mà là làm ra các loại tiểu hàng mỹ nghệ. Mấy thứ này, chủ yếu cung sang thế thần giới mọi người mua sắm, tiếp theo mới là dần dần trong tay bắt đầu có một chút tích tụ, muốn càng thật tốt đồ vật nguyên trụ dân nhóm. Tiểu Vi Vi biết, nàng cần thiết nghĩ cách làm tiền lưu thông lên. Mà nàng lúc đầu tuyên bố tiền vẫn là quá ít, nhưng là không có biện pháp, tổng không thể ngay từ đầu liền cho đại gia quá nhiều tiền, như vậy không tốt. Như vậy, làm duy nhất tiền phát phương. Tiểu Vi Vi suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là chính mình từ địa phương khác mua đồ vật, như vậy tiền là có thể quần quật không ngừng từ chính mình nơi này lưu đi rồi. Nhưng là mua cái gì lại là một cái thực rối rắm vấn đề. Rốt cuộc chính mình tổng không thể mỗi ngày đi dạo thị trường đi, kia cũng không khoa học không nói, còn hoa không bao nhiêu tiền. Cho nên Kiểu Vi Vi liền nghĩ tới ban đầu mở ra thiết khí xưởng cùng đúc đồng xưởng. Không sai, Này hai cái địa phương chính là tiêu kim của ta. Thiết khí cùng đồng khí, có thể làm được, cũng không gần chỉ có binh khí, còn có các loại vật dụng hàng ngày, còn có đồng dạng hàng mỹ nghệ. Tiêu vi vi tại đây hai cái xưởng phụ cận mở kim loại quý xưởng, kỳ thật cũng là rất lợi hại. Cái gì vàng bạc tài liệu chế tác thứ tốt lạc, cái gì niết các hợp kim chế tác đồ vật lạc, này đó kỳ thật cũng là rất có một ít tác dụng. Như vậy chính mình thông qua này đó địa phương. Đem tín dụng điểm lưu thông tiến vào thị trường lúc sau, liền sẽ đem toàn bộ tài chính hệ thống kéo lên. Đương nhiên, đối với kiểu VV tới nói, này đó vẫn là quá ít. Như vậy một chút ra bên ngoài thả xuống tín dụng điểm là tuyệt đối không được. Như vậy, tiền thưởng nhiệm vụ chính là cái phi thường không tồi đồ vật. Kiểu VV kỳ thật làm rất nhiều các phương diện chăng lô chẳng qua vừa mới bắt đầu không có toàn bộ tất cả đều thả ra mà thôi. Rốt cuộc người năng lực tuy rằng cường đại. Nhưng là tiếp thu đồ vật năng lực vẫn là hữu hạn. Vừa mới bắt đầu, tiếp thu các loại đối bọn họ trước kia tới nói không thể tưởng tượng đồ vật, đã không tồi. Cho nên lưới trời mặt trên vừa mới bắt đầu xuất hiện, chỉ có một ít cùng sinh hoạt cùng một nhịp thở quan trọng đồ vật, tỷ như nói tài khoản quản lý lạp, tỷ như nói tin tức quản lý lạp, tỷ như nói thời tiết, tỷ như nói bản đồ, tỷ như nói giao dịch hệ thống, tỷ như thông báo tuyển dụng hệ thống. Chứ bộ này đó... Tiểu vi vi chỉ là có lựa chọn tính thả ra một bộ phận nhỏ các loại đồ vật, mục tiêu chính là vì tuần tự tiệm tiến. Mà môi quá một đoạn nhật tử, tiểu vi vi đều sẽ càng tiến thêm một bước thả ra một ít đồ vật, sau đó làm đại gia tiếp thu càng nhiều. Đến cuối cùng, còn lại là biến thành một cái tin tức đại nổ mạnh trạng uống. Loại này đứng ở tương lai thời gian tới trợ giúp thế giới phát triển phương pháp, kỳ thật so một cái thế giới tự hành sơ soạn càng thêm hữu hiệu. Hơn nữa sẽ không xuất hiện cái gì lối dễ tử. Nay kỳ thật bản thân cũng là lục lạc đem tiểu vi vi từ địa cầu mang lại đây ý tứ. A mạc, tiền thưởng nhiệm vụ cái này, bộ đội có cái gì yêu cầu nói, cũng có thể ra bên ngoài phóng. Tiểu vi vi đem tiền thưởng hệ thống chuyện này hòa ly mạc công đạo một chút lúc sau, liền nói như vậy một câu. Hiện tại bọn họ phải làm, chính là đem tín dụng điểm ra bên ngoài lưu thông. Kỳ thật đối với tiểu vi vi tới nói tín dụng điểm là muốn nhiều ít có bao nhiêu, nàng nói có bao nhiêu liền có bao nhiêu. Nhưng là vì duy trì tài chính thị trường không tan vỡ, vì duy trì tiền không bị giảm giá trị, cho nên kiểu vi vi vẫn luôn đều thật cẩn thận, hy vọng thông qua bình thường con đường tới đem tín dụng điểm thả xuống thị trường. ân ta đã biết, ta sẽ cùng tiểu ghét nói một tiếng. Ly Mạc gật đầu, bộ đội bên kia sự tình, Ly ghét so Ly Mạc càng đệ bụng cho nên Tiểu Vi Vi kỳ thật đã nghĩ cấp ly ghép an bài cái cái gì tên tuổi, quân ủy chủ tịch gì đó có điểm quá kia gì, cho nên vẫn luôn trường nghĩ ra, lần sau tới hỏi một chút chính hắn ý tưởng đi. Tiểu Vi Vi gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, sau đó tiếp tục bắt đầu rồi dám các loại tiền thưởng nhiệm vụ. đương nhiên, kỳ thật tiền thưởng nhiệm vụ không chỉ có Tiểu Vi Vi có thể phát, bất luận kẻ nào đều có thể phát, chỉ cần đem chính mình tài khoản tiền, lấy ra tiền thưởng bộ phận phong ấn ở nhiệm vụ bên trong, như vậy cái này tiền thưởng nhiệm vụ liền có thể thành lập. Đương nhiên, trải qua hệ thống cùng phát giả hai bên chứng thực lúc sau, hoàn thành nhiệm vụ người, liền sẽ bắt được tiền thưởng. Đây cũng là một loại lưu thông, hơn nữa là phía dưới lưu thông. Tiểu vi vi danh tắc ca, trực tiếp lấy ra 300 triệu điểm tín dụng điểm, hoàn toàn phong ấn ở tiền thưởng hệ thống bên trong, dùng làm chính mình tuyên bố các loại nhiệm vụ. Kỳ thật tiểu vi vi tuyên bố nhiệm vụ, Đều là một ít sinh hoạt phương diện nhiệm vụ. Tỷ như nói, yêu cầu gieo chồng nào đó đồ vật, loại nhiều ít đưa tiền, đây là thêm vào, bởi vì chồng ra đồ vật, bọn họ bản thân là có thể bán. Bực này với nói, kỳ thật rất nhiều chuyện, đều có thể bắt được hai phân tiền. Đương nhiên, đối với kiểu vi vi tới nói, nàng biết có người sẽ tiếp rất nhiều tương đồng nhiệm vụ, sau đó chính mình bá chiếm từ từ tới, cho nên có hai cái quy định là phi thường cần thiết. Một cái là cùng nhiệm vụ, một người chỉ có thể đồng thời tiếp một cái, mặt khác còn lại là lấy hoàn thành nhiệm vụ vì tiêu chuẩn, mà không phải lấy tiếp nhiệm vụ vì tiêu chuẩn. Phần 294 Tỷ như nói có một cái nhiệm vụ, ba người đồng thời đều tiếp, nhưng là nhiệm vụ này mặt sau chỉ biết đánh dấu nói có ba người tiếp này nhiệm vụ, những người khác lại sẽ không không thể tiếp, mà là có thể tiếp tục. Thẳng đến có cái tiếp nhiệm vụ người hoàn thành nhiệm vụ này. Như vậy những người khác nhiệm vụ liền sẽ tự động mất đi hiệu lực. Nói như vậy, liền có cạnh tranh, cũng là một loại chuyện tốt. Đương nhiên, cũng không chỉ có sinh hoạt nhiệm vụ, chiến đấu nhiệm vụ đồng dạng là có. Tỷ như nói, mỗi khu rừng xuất hiện một con ác thú, tập kích bất luận cái gì trải qua sinh vật, bao gồm động vật cùng nhân loại, như vậy tiểu vi vi tuyên bố nhiệm vụ lúc sau, sẽ có dũng sĩ tiếp nhiệm vụ qua đi, sau đó đi diệt sát kia chỉ ác thú. Như vậy không ngừng là được đến chiến lợi phẩm, bọn họ còn đem từ kiểu vi vi nơi này được đến một phần tiền thưởng. Tóm lại, thế giới phát triển sẽ càng ngày càng tốt, cái này làm cho kiểu vi vi tựa hồ thấy được nào đó tương lai hy vọng. Như vậy, không bằng trực tiếp biến thành lính đánh thuê hệ thống gì đó. Tiêu mội chỉ lại bắt đầu thần biến chuyển. Chương 469 thiết bị đầu cuối cá nhân bán khánh. Đương nhiên, tiền thưởng hệ thống. Kỳ thật tiểu vi vi chỉ là dặn dò tiểu hồ điệp một câu, liền trực tiếp thả ra, hơn nữa tiểu hồ điệp còn tự giác tự động đem tiểu vi vi ném vào đi 300 triệu điểm tín dụng điểm chúng một bộ phận, đều làm thành các loại nhiệm vụ phát đi ra ngoài, chờ đến 300 triệu điểm dùng xong, nàng sẽ lại cùng tiểu vi vi xin. Như vậy, chuyện này nhi liền tính là hạ màn, vừa mới bắt đầu còn không quá yêu cầu cái gì đoàn đội hợp tác nhiệm vụ, mà có muốn đoàn đội nhiệm vụ. Tiểu vi vi đều trực tiếp tuyên bố tới rồi bộ lạc nhiệm vụ bên trong, dùng để đổi tích phân. Cho nên cái này tạm thời là không có gì xung đột, nhưng là về sau vẫn là muốn coi tình huống mà định. Đại tư tế, ngươi này làm cho thiết khí sưởng quản lý người đang ở cùng tiểu vi vi đại phun nước đắng. Ngươi không biết à, chúng ta vốn dĩ đều vẫn luôn ở làm đại kiện đồ vật. Ngươi đột nhiên đã phát như vậy một số lớn tiểu linh kiện vật nhỏ đơn đặt hàng lại đây. Chúng ta kêu kêu một cái không thuần thuộc à. Thật nhiều người thói quen tính nện xuống cây bứa, lại phát hiện căn bản không tạp đến đồ vật mặt trên, thậm chí còn có bị thương, thật là. Nghe đối diện cái kia già mua người lại nhảy thanh âm, tiểu vi vi kỳ thật là có điểm trọt dạng, trước kia không có nghĩ tới vấn đề này, cho nên vẫn luôn làm cho bọn họ làm đại kiện, kết quả hiện tại ra vấn đề đi. Bất quá nàng khẳng định là sẽ không nhận sai, cho nên chúng ta thường có lý các hạ liền mở miệng, cái này ngươi cùng ta nói cũng vô dụng a. Đây là các ngươi kỹ thuật không quá quan. Hiện tại cái này có hai loại biện pháp giải quyết. Nào hai loại. Đối diện cái kia câu lũ thân mình có vẻ giàn mua người vừa nghe đến những lời này, lập tức liền tinh thần, kia nháy mắt tuổi trẻ 10 tuổi đều một chút không khoa trương. Tiêu mội chỉ đầy đầu hắc tuyến, khít sâu một hơi mới mở miệng. Đầu tiên, để cao các ngươi kỹ thuật, như vậy mặc kệ là đại đồ vật vẫn là vật nhỏ đều là hạ bút thành văn. Tuyệt đối sẽ không bởi vì đột nhiên thay đổi mà xuất hiện cái gì không thói quen thậm chí bị thương vấn đề. Đối diện ánh mắt toán nghiệm không ít, ta cũng biết cái này à, chính là chúng ta hiện tại muốn tiến bộ, không phải đến có thời gian sao Như vậy tiến bộ trên đường liền vẫn luôn cứ như vậy. Tiếp theo, các ngươi có thể phân công hợp tác sao. Làm đại kiện người tiếp tục làm đại kiện, phân ra một bộ phận người chuyên tấn công vật nhỏ gì đó. Nói không chừng dùng công cụ kích cỡ cùng bộ dáng đều không quá giống nhau đâu." Tiêu Vi Vi làm lơ đối diện đoán nghiệm, tiếp tục nói: "Vì thế đối diện liền càng thêm đoán nghiệm, như vậy đối chúng ta kỹ thuật tiến bộ là có trở ngại." Tiêu Vi Vi buông tay, "Ta đây chỉ có thể luôn tấn tại đây, kỹ thuật phương diện sự tình, các ngươi muốn tiếp tục tiến bộ, ta tổng không có khả năng vẫn luôn đi theo các ngươi hỗ trợ đi." Đối diện người tưởng tượng cũng là, "Vì thế nói tạ lúc sau, liền cắt đứt thông tin." côn sáng biến mất trong ngay mắt, Kiều Vi Vi liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà đối diện người kia còn lại là đột nhiên cảm thấy chính mình giống như cứ như vậy bị đại tư tế cấp lửa dối. Nhưng là hắn có thể có biện pháp nào? Bất đắc di nghĩ tới Kiều Vi Vi nói hai cái biện pháp, tính, trước dùng cái thứ hai biện pháp đi, phân công, khẩn cấp, về sau nhưng đến làm này đó đám nhãi danh đem kỹ thuật cấp luyện ra. Hắn hung tợn mà cắn răng. Trong đầu đã bắt đầu nghĩ như thế nào lăn lộn đám kia ra hỏa. Yêu mội chỉ nhưng thật ra không biết bên này chuyện này, nghĩ nghĩ khả năng mặt khát sưởng cũng có loại này vấn đề, khiến cho vừa rồi người phụ trách cấp khát sưởng người cũng phát tin tức, đem chính mình kiến nghị nói một chút lúc sau, liền vạn sự đại cát Vy vi, vi vi. Đang lúc tiểu vi vi thở dài nhẹ nhõi một hơi, chuẩn bị làm chính mình sự tình thời điểm, bên hai lại đột nhiên vang lên một thanh âm, cho ta mở cửa A. Tiểu Vi Vi bất đắc dĩ. Đây là Lục Lạc thanh âm từ lần trước mang theo các nàng gia sư phó đại nhân tới qua sau, có thể là trở về lúc sau làm băng thiền đại nhân huấn, cho nên hiện tại Lục Lạc mỗi lần tới đều sẽ ngoan ngoãn ở ngoài cửa kêu cửa. Đây là không tồi, chính là ngươi thấy ai kêu môn, là trực tiếp dùng pháp thuật đem thanh âm truyền lại đến phòng chủ Lô Thay bên trong. Tiêu Huy chỉ lại lần nữa đối người này bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói, vào đi. Nàng vô dụng bất luận cái gì pháp thuật, thậm chí thanh âm đều rất nhỏ, chính là vẫn luôn dùng thần thức quan sát đến bên này lục lạc lại như thế nào sẽ bỏ lỡ đâu. Vì thế không vài giây, tiểu vi vi trước mặt liền xuất hiện lục lạc hứng thú bừng bừng thân ảnh. Hào đi, ngươi lại đây làm gì? Ta cùng ngươi giảng, ở pha lê sưởng bắt đầu sản xuất phía trước, ta tạm thời chính là sẽ không lại làm vài thứ kia. Ta lại cùng ngươi giảng, muốn xinh đẹp quần áo gì đó, ta đã cho ngươi làm. Ngươi nhưng đừng lại cho ta tìm Việt Nhi." Tiêu Vi Vi trực tiếp đem Lục Lạc đại bộ phận nói đổ đi xuống, sau đó liền nhìn đến đối diện Lục Lạc rõ ràng nghẹn một chút, sau đó bĩu môi nói, "Ngươi như thế nào liền không nghĩ điểm tốt đâu? Ta là tới cấp ngươi báo tin vui." "Ngươi?" Tiêu Vi Vi hoài nghi nhìn trước mặt cái này ăn mặc một thân màu đỏ rực thẳng vạt ra hỏa, "Báo tin vui?" Tiêu Vi Vi đầy mặt không tin, làm Lục Lạc rất bị thường, không sai chính là báo tin vui nga tiêu nguội chỉ làm lơ người này sau đó bất đắc dĩ uống một ngụm trà mở miệng nói hảo đi hảo đi có cái gì hỉ sự thỉnh chúng ta lục lạc đại tiểu thư nhanh lên nói ra đi lục lạc tuy rằng nghe ra tới tiểu vi vi không thể nề hà chính là vẫn là thực vui vẻ vi vi ngươi đặt ở mặt trên trong tiệm thiết bị đầu cuối cá nhân bán xong rồi tiêu nguội chỉ vốn dĩ đang ở uống trà Nghe vậy một ngụm liền đem trong miệng trà phun đi ra ngoài, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Những cái đó người đầu cuối ít nhất còn có thể bán hai tháng. Ngươi ở đậu ta chơi. Lục lạc bay nhanh lắc lắc đầu, nói, không có không có, không đậu ngươi chơi, là thật sự. Nói xong, còn làm tiểu chuồn chuồn đem tự động bán vận tải cơ phát ra bổ hóa tin tức chia tiểu hồ điệp. Không sai, thật là ban khánh. Như thế làm tiểu vi vi rất là ngạc nhiên. Như vậy một so sánh với, thu mua cửa hàng lại lần nữa chật ních cùng thương phẩm cửa hàng lại lần nữa thiếu hóa đều không phải chuyện này. Thu hồi thu mua các loại đồ vật, sau đó làm tiểu hồ điệp đem bổ hóa tin tức chia chính mình danh nghĩa sưởng lúc sau, tiểu mội chỉ nghi hoặc mở miệng là đã xảy ra sự tình gì sao. Vì cái gì đột nhiên liền xuất hiện loại tình huống này? Này tuyệt đối không phải không hề nguyên do. Lục lạc gật đầu nói, không sai. Kỳ thật chủ yếu chính là bởi vì ngươi lần trước làm ta lấy qua đi thuần triển lãm những cái đó pha lê chế phẩm cùng lưu ly chế phẩm A. Vài thứ kia hẳn là rất bình thường đi. tiêu mội chỉ nhíu mày, này cũng không rất hợp A. Lục lạc đôi mắt mở đại đại, bình thường. Sư phó của ta đều chú ý tới, còn cố ý nhắc tới đồ vật, ngươi cư nhiên cảm thấy bình thường. tiêu vi vi lúc này mới phản ứng lại đây, không sai, lục lạc sư phó. Cho dù là ở sáng thế thần giới, cũng là đỉnh cao nhất một nhóm kia, nàng đều cảm thấy cũng không tệ lắm đồ vật, lại như thế nào sẽ là bình thường đâu. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tiêu vi vi nhướng mày nhìn về phía lục lạc, nàng biết, thứ này khẳng định biết vì cái gì. Chương 470 lưu ly mặt dây. Kỳ thật rất đơn giản. Lục lạc bình tĩnh búng tay một cái, bởi vì ở sáng thế thần giới, không có loại này tình tinh lượng trong suốt đồ vật hoặc là nói rất ít. Này không khoa học A. Tiểu vi vi kỳ quái, thứ này khá tốt làm cho A. Sau đó lục lạc đĩu môi, không sai, chính là đây là công nghiệp sản vật A. sáng thế thần giới nói, mọi người đều là dùng thiên nhiên đổ vật hảo đi. Ở sáng thế thần giới, chỉ có cao cấp nhất linh thạch mới có thể là như vậy trong suốt, mà loại này thuần trong suốt đỉnh cấp linh thạch. Ngay cả sư phó của ta cũng không nhiều ít, sư bá phòng trừng cũng liền mấy chục khối Một khối cũng chỉ có nắm tay đại, cái này ngươi biết thứ này nhiều hy hữu đi. Tiêu mội chỉ gật đầu, hảo đi, nàng rốt cuộc minh bạch. Cho nên thứ này thực hảo bán. Tiêu vi vi tỏ vẻ hiểu biết. Lục lạc gật đầu, không sai, cho nên khi ta đem dư lại mấy cái đồ vật treo ở cửa hàng thuần triển lãm lúc sau, tất cả mọi người điên cuồng, Bọn họ đều bắt đầu mua thiết bị đầu cuối cá nhân, vì thế thực mau mua hết cao cấp nhất, vì thế bắt đầu mua thiếu chút nữa. Lúc này ta liền cảm thấy không đúng rồi, bắt đầu chuẩn bị xuống dưới, kết quả ta chỉ là đổi cái quần áo công phu, cơ nhiên sở hữu đều bán hết. Vì thế ta không thể không tiến đến an ủi bọn họ, nói ta thực mau mang hóa lại đây, sau đó tiếp thu bổ hóa tin tức liền chạy nhanh xuống dưới, bằng không bọn họ tình cảm quần chúng xúc động, khả năng sẽ đánh chết ta. Lúng lạc những lời này, không hề nghi ngờ, sử dụng nào đó gọi là khoa trương tu từ thủ pháp, mà loại này thủ pháp Vì thật ở trên địa cầu, nhất thường xuyên xuất hiện địa phương, chính là học sinh trung học viết văn bên trong. Được rồi, ta đại khái đã biết, gần nhất cũng thích có một chút, ngươi trước mang lên đi, sau đó ta lại khởi công làm một ít ra tới là được, ngươi cũng đừng ở chỗ này tranh công. Không sai, tiểu vi vi không hề ngoài ý muốn nhìn ra lục lạc ý đồ, chính là tranh công. Sau đó từ lục lạc quần áo nào đó góc, có một con màu đen tiểu cầu cầu nhảy nhót ra tới, đối. Nàng chính là ở tranh công Lần này không chỉ là lục lạc Ngay cả tiểu vi vi khỏe miệng đều không khỏi chịu lên Các nàng hai cái ý tưởng hiện tại hoàn toàn nhất trí Cái này nhị hóa Ngươi như vậy hố ngươi chủ nhân Ngươi ma ma tạo sao Tiểu vi vi may mắn nhà mình mấy chỉ đều cũng không tệ lắm Mà lục lạc còn lại là khóc không ra nước mắt Nghĩ nhà mình sư phó vì cái gì cho chính mình chọn lựa tiểu vị diện thời điểm Chọn như vậy cái không tiết tháo đồ vật ra tới Cho dù nàng thật là rất có linh tính không sai lầm, chính là tiết tháo rất thành như vậy, cả ngày hố chủ nhân, thật sự không có quan hệ sao. Ta đồng tình ngươi, lục lạc. Tiêu mội chỉ quang minh chính đại như vậy nói cho lục lạc, mà lục lạc lại chỉ có thể vẻ mặt đưa đám tiếp thu kiểu vi vi đồng tình. Loại này thiết giống nhau sự thật, thật sự là quá làm người hỏng mất ta. Không có việc gì, ta tin tưởng ta có thể dạy dỗ hảo người này. Lục lạc không chút do dự dối tay đem tiểu cầu cầu nhéo lên, nhét trở lại chính mình đai lưng bên trong. Hảo đi, nguyên lai thứ này là như vậy tới. Tiêu vi vi lại lần nữa báo lấy đồng tình ánh mắt, ngươi chỉ cần không bị nàng tức chết ta liền cảm thấy thực không tồi. Vì thế lục lạc càng muốn khóc. Nha, cái này là cho ngươi. Tiêu mội chỉ ở lục lạc sắp hỏng mất trước một cái nháy mắt, đem một cái xinh đẹp lưu ly vòng cổ đưa cho lục lạc. Nô, no, thật xinh đẹp. Nhìn toàn thân màu lam hoàn toàn trong suốt cái này mặt dây, cùng với kia rất sống động chính mình quy bản bộ dạng tiểu thân thể, lục lạc vừa rồi các loại bi kịch đều hoàn toàn biến mất, như vậy xinh đẹp đồ vật, lập tức liền phải là chính mình, kia còn có cái gì khổ sở đâu. Đây là kiểu vi vi chuyên môn luyện chế cấp lục lạc, hơn nữa cùng bình thường công nghiệp chế phẩm bất đồng, thứ này chẳng những là xinh đẹp lưu ly, lại còn có gia nhập một ít mặt khác tài liệu, còn có một ít trận pháp. Thậm chí còn làm tiểu bạch ném vào đi một cái không gian. Là tiểu bạch hiện tại có thể làm được lớn nhất không gian, 100 lập phương. Mà này 100 lập phương trong không gian mặt, phóng, là tràn đầy các loại ăn. Vì thế lục lạc đồ tham ăn ở bị mặt dây bề ngoài mê hoặc đầu váng mắt hoa lúc sau, lại phát hiện bên trong ăn ngon, lập tức càng thêm đầu váng mắt hoa. Phần 295 Trước mắt tràn đầy đều là phiêu tán tâm. Lục lạc nhìn về phía Tiểu vi vi ánh mắt đều không đúng rồi. Tiêu mội chỉ để phòng nhìn người này, lại nghe đến cái này nhị hóa hưng phấn chảy nước miếng thanh âm. Ngáy mắt ghét bỏ đem lục lạc lộng khai, tiêu mội chỉ lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút. Mà lục lạc ở trở lại sáng thế thần giới lúc sau, cũng vẫn như cũ một bộ như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng. Máy móc thức đem bổ hóa dùng bao con nộng bỏ vào máy móc, sau đó tùy ý tự động bán cơ chính mình thu phục. Lục lạc liền phải tiếp tục như đi vào coi thần tiên rồi đi, lại bị người chặn. Lục lạc, ngươi trên cổ chính là thứ gì? Cái này dài quá vẻ mặt nhu mị bộ dạng nam nhân mở miệng thanh âm thanh thúy vô cùng, lại nam nữ chẳng phân biệt, toàn thân trên dưới duy nhất có thể thấy được là nam nhân địa phương, phỏng trường chính là hắn hầu kết. Lục lạc từ bừng tỉnh trung khôi phục lại một chút, liền nhìn đến trước mặt nhiều một trương xinh đẹp khuôn mặt, a. Quý lễ ngươi làm gì đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta? Làm ta sợ muốn chết. Nghe thấy cái này gia hỏa nói, không chỉ là trước mặt vẻ mặt nhu mì quý lễ, ngay cả bên kia bán cơ bên cạnh đại gia cũng đều một đám đầy đầu hắc tuyến. Nhân ra quý lễ rõ ràng là quang minh chính đại đi tới ngươi trước mặt, sau đó lắc lư ngươi nửa ngày hào đi. Cư nhiên nói như vậy, thật là Ta nói ngươi trên cổ là thứ gì? Quý Lễ ôn nhu dùng chính mình ngón tay ấn xuống trên chán bạo trướng gân xanh, tiếp tục ôn nhu hỏi nói: Cái này a? Lục lạc nghe được trước mặt cái này thiên tài trình độ không thua nàng, cái thứ hai sáng tạo tản giới thanh mai trúc mã hỏi ra nói, lập tức liền bắt đầu khoe ra lên: Quý Lễ lê ngươi biết không? Đây là Vi Vi làm cho ta mặt dây. Ngươi xem xinh đẹp sao? Này làm lòng người say màu làm a? Này làm lòng người say trong suốt a? Này làm lòng người say hình tượng A Này làm lòng người say không gian A Này làm lòng người say trong không gian Mỹ thực A Lục lạc vừa nói, lại bắt đầu say mê Tuy rằng biết rõ trước mặt cái này thanh mai trúc mã không đáng tin cậy Chính là hiện tại cái dạng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Này không phải ngươi hình tượng sao Chỉ là trở nên giống như manh rất nhiều Quý lê bất đắc dĩ, lại lần nữa lắc lư trước mặt lục lạc Đem nàng từ trong ảo tưởng kéo ra tới, cái kia vi vi là ai, này tam gian, cửa hàng chủ nhân sao? Lục lạc gật gật đầu, không sai, vi vi chính là này đó cửa hàng cùng đồ vật chủ nhân A, phía trước những cái đó lưu ly đồ vật gì đều là nàng A. Quý lễ gật đầu, ân, cái này ta đã biết, nói cách khác, chúng ta thực mong là có thể nhìn đến này đó thương phẩm sao? Lục lạc ngây ngẩn cả người, cái gì? Cái này ta thật sự không biết A ta chỉ là đi lấy hóa bổ sung một chút thiết bị đầu cuối cá nhân hóa a quý lễ lại lần nữa ôn nhu dùng ngón tay ấn xuống chính mình trên chán bạo chứa ngân xanh thứ này thật là làm người hỏng mất ta chương 471 hố đồng đội thanh mai trúc mã đối với lục lạc không đáng tin cậy tất cả mọi người là minh bạch cho nên mọi người xem quý lễ sắp phát điên bộ dáng đều là vẻ mặt đồng tình xoay người nhanh chóng mua rất chính mình muốn thiết bị đầu cuối cá nhân Rốt cuộc trước một lần đoạn hóa kinh nghiệm ở kia phong đầu, bọn họ nhưng không yên tâm, vạn nhất lại bán xong rồi, khả năng liền không phải nhanh như vậy là có thể chờ đến. Hơn nữa bọn họ trong lúc này cũng đích xác phát hiện, nay trong tiệm trừ bỏ phi thường dụ hoặc lưu ly chế phẩm, còn có mặt khác thứ tốt. Đến nỗi lục lạc, còn lại là bị đại gia lựa chọn tính quên đi rớt. Bởi vì quý lễ ở. Không sai, lục lạc hiện tại mau khóc. Ca. Ta kêu ngươi cả còn không được sao? Ngươi có thể hay không không cần đem khi còn nhỏ chuyện này lại ra bên ngoài nói. Hai chúng ta đều lớn như vậy, ta mặt hướng nào gắt ga. Lục lạc đều mau khóc, không có biện pháp. Thanh Mai trúc mã liền như vậy một chút không tốt, tùy tiện vừa giận, đều có thể đem ngươi khi còn nhỏ chính mình đều không nhớ rõ khiếu sự nhi cấp sách ra tới, sau đó dùng để uy hiếp ngươi. Quý lê liếc xéo trước mặt cái này nhận thức mấy chục vạn năm ra hỏa liếc mắt một cái, nói, năm đó ngươi phá xác thời điểm, sư phó của ta liền mang theo ta ở bên cạnh vây xem, ngươi từ nhỏ đến lớn cái gì khiếu sự nhi ta không biết, cho nên về sau tốt nhất đừng cho ta ra cái gì chuyện xấu, vàng không ta cũng sẽ không lưu tình à. Lục lạc tức khắc bái phục, sư phó đại nhân à, ngài năm đó phu hóa ta ra xác thời điểm, như thế nào sẽ làm người ở bên cạnh xem đâu. Kết quả hiện tại chính mình bị trước mặt người này ăn đến gắt gao. Ân, quý lễ ca, ngươi nói đi, có chuyện gì nhi, tùy tiện dùng. Ta bảo đảm làm được thức hảo. Lục lạc lập tức bắt đầu vỗ ngực tỏ thái độ. Ta cũng không cần khác, cho ta lộng cái cao cấp nhất thiết bị đầu cuối cá nhân, sau đó lại cho ta lộng cái một hai trăm vạn tín dụng điểm hoa hoa liền thành. Vừa rồi bị lục lạc làm cho thực hỏng mất quý lễ lập tức bất động thanh sắc bắt đầu đánh trả. Sau đó nhìn trước mặt người này kia vẻ mặt hỏng mất bộ dáng, thật là quá lệnh người vui vẻ a. Lục lạc thật sự mau hỏng mất, này thật là thanh mai trúc mã, mà không phải cái gì muốn mệnh ra hỏa. Như vậy hố người thật sự không thành vấn đề sao? Ca, ngài có thể đừng nào sao? Lục lạc cảm giác chính mình một chút sức lực đều không có. Ta chính mình đều không có nhiều như vậy, vì vi liền tính tặng cho ta sư phó sư bá bọn họ, cũng chỉ có mấy vạn tín dụng điểm. Ngươi mở miệng liền một hai trăm vạn, là muốn ta mệnh vẫn là thế nào a? Lục lạc cái dạng này, nhưng thật ra làm quý lễ xem thực vui vẻ, không có biện pháp, từ nhỏ bị người này nghịch ngợm gây sự cấp làm cho các loại chịu không nổi, hiện tại nhìn thứ này ngoan ngoãn bộ dáng, thật sự là không thể lại vui vẻ. Thính không như vậy khi dễ ngươi. Quý lễ thoạt nhìn giống như là lương tâm phát hiện, cho ta lộng cái mười vạn tám vạn liền thành. Sau đó lục lạc yên lặng mà cứng đờ. Dập nát, tung bay thành cho. Ai nói thanh mai trúc mã là cái thứ tốt. Này rõ ràng chính là tới muốn mệnh. Ta đã biết. Nàng nghiến răng nghiến lợi đáp ứng rồi xuống dưới. Không đáp ứng đều không thành a. Thứ này trong tay nắm chính mình nhược điểm đâu. Tùy thời đều có thể cho chính mình rũ ra tới. Thật sự là quá khó chịu loại cảm giác này. Ơn, này còn kém không nhiều lắm. Ta đây liền chờ lạp. Quý lễ lông mày một trọn. Này trương nhu mị trên mặt liền xuất hiện một loại kiểu diễm thần sắc, dụ hoặc phi thường. Lục lạc vì thế ngoan ngoãn triệt, thuận tiện cùng kiểu vi vi phát tin tức, đem chuyện này nhi làm ơn cho nàng. Kiểu vi vi thu được tin tức thời điểm, đã triệu hồi ra khăn vàng lực sĩ tiếp tục chế tác các loại thiết bị đầu cuối cá nhân, nhìn đến này tin tức thời điểm, cười đến không được không được, nguyên lai lục lạc ra hoặc kia, trừ bỏ nàng sư phó, cư nhiên còn có khác sợ hãi người đâu. Quả thực là không thể tưởng tượng A. Đương nhiên, đối với loại chuyện này, tiểu muội chỉ chỉ có thể dùng thích nghe ngóng hoặc là khắp trốn mừng vui loại này lời nói tới hình dung. Nhưng là làm bằng hữu, này đơn tử nàng vẫn là tiếp, tổng không thể làm lục lạc mất mặt đi. Vi tỷ, ngươi là tính toán trước từ sáng thế thần giới tranh các loại thứ tốt, sau đó phát triển thế giới này sao? Hạ mặt nhìn đang ở kiểm kê nhẫn bên trong các loại đồ vật kia vi vi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, tiểu muội chỉ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Hạ Mạn, ngươi làm sao mà biết được? Ta cho rằng ngươi không thể tưởng được đâu. Hạ Mạn mặt mặc, nguyên lai like chính mình ở lão mẹ nó trong lòng, cư nhiên là loại này không đáng tin cậy tồn tại. Đơn giản như vậy chuyện này đều không thể tưởng được nói, không phải quá mất mặt điểm. Tiêu Vi Vi đang ở số tài liệu, không hề nghi ngờ, chính là sáng thế thần giới cái kia thu mua tài liệu tự động bán vận tải cơ thu được các loại đồ vật. Mà tiểu mội chỉ hiện tại chỉ là muốn nhìn một chút quá xem qua nghiện gì đó, cũng không có quá nhiều ý khác, rốt cuộc hiện tại mấy thứ này tạm thời còn dùng không đến. Gần nhất thế giới này phát triển còn không đến địa phương, mặt khác tiểu vi vi tu vi cũng còn chưa đủ. Chờ đến lúc đó, tiểu mội chỉ chính là sẽ dùng mấy thứ này phát huy thực hảo đâu. Đương nhiên, như thế nào phát huy loại này vấn đề, kỳ thật vẫn là tiểu hồ điệp công tác. Này đó tài liệu cùng đồ vật. Tiểu Hồ điệp đều ký lục có trong hồ sơ, tùy tiện mặc kệ tiểu mội chỉ muốn dùng cái gì, tiểu Hồ điệp đều có thể nhanh chóng tìm ra. Nói như vậy, là phi thường phi thường phương tiện. Hơn nữa tiểu Hồ điệp còn có thể dùng này đó tài liệu, chính mình tính toán ra nhất thích hợp sử dụng, sau đó. Tiểu mội chỉ chỉ cần làm từng bước tấu chúng, ngẫm lại xem liền cảm thấy thực sản A có hay không. Kiêu ngài tiếp tục số. Hạ mặt nhìn thoáng qua kiểm kê tài liệu chính vui vẻ kiểu mội chỉ, vẫn là đột. Ân, các ngươi chơi, giữa trưa ăn cơm kêu ta. Kiểu mội chỉ vây vây tay liền tiễn đi nhà mình quê nữ. Sau đó hạ mặt cùng đầu mùa đông liền ở bên ngoài chỗ nào đó tụ ở bên nhau. Xem ra vi Tỷ thực vui vẻ. Đầu mùa đông mở miệng. Hạ mặt tán đồng, không sai, vui vẻ liền hảo, nàng nếu là không vui. Chúng ta còn không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Vấn đề là hiện tại trừ bỏ vi tỉ trong tay tài liệu, trên thế giới này tài liệu cũng bắt đầu nhiều đi lên, chúng ta nên như thế nào cùng vi tỉ hội báo đâu. Đầu mùa đông nghĩ đến hôm nay nhìn đến cái kia báo cáo, liền bắt đầu đau đầu. Không sai, vi tỉ còn không có nói, này đó khoáng sản như thế nào lộng đâu, là về phát hiện người, vẫn là về gần đây bộ lạc, lại hoặc là về chúng ta thống nhất quản lý gì đó. Cái này thật đúng là dối giam a Hai cái tiểu gia hỏa ngươi một lời ta một câu bắt đầu nói lên. Mà nghe, liền minh bạch lại đây, nguyên lai bọn họ biết khoáng sản cùng tài nguyên càng ngày càng nhiều. Chính là tiểu vi vi lại trước nay không có tuyên bố một cái pháp lệnh gì đó. Hiện tại mọi người đều không biết nên làm cái gì bây giờ. Đây là một cái phi thường khó làm chuyện này. Ta cảm thấy chúng ta giống như thay đổi. Trầm mặc một lát hạ mạt mở miệng, nếu là trước đây, Chúng ta tuyệt đối sẽ không nghĩ làm vi tỉ tới giải quyết sự tình, mà là tính toán chính mình thu phục Chính là hiện tại bởi vì vi tỉ đem sở hữu sự tình đều khiêng xuống dưới, cho nên chúng ta gặp phải sự tình cái thứ nhất nghĩ đến, không phải chính mình giải quyết rớt, mà là tìm vi tỉ. Chương 472 Nho nhỏ hát dị động. Làm hạ mạt như vậy vừa nói, đầu mùa đông cũng phát hiện sự thật này, vì thế hắn nhấp nhấp môi, ngươi nói như vậy nói, thật là như vậy. Bất quá chúng ta hiện tại là tiểu hài tử, liền không cần tưởng như vậy nhiều, có thể phát hiện vấn đề, cũng đã là ở giúp vi tỷ vội. Hắn nhưng thật ra nghĩ đến thực thấu triệt, thân thể đối một người ảnh hưởng, so linh hồn càng cường đại hơn, cái này hắn cũng là rất rõ ràng, cho nên hắn cảm thấy chính mình đối mâu thân ỉ lại, kỳ thật cũng không phải cái gì không tốt sự tình. Làm hắn như vậy vừa nói, hạ mặt nhưng thật ra cũng cảm thấy không có gì. Hai người liếc nhau sau đó liền quyết định vẫn là hạnh phúc vui sướng làm nho nhỏ sâu gạo đi tiểu hài tử tưởng như vậy nhiều làm gì bọn họ còn là trẻ con đâu vì thế hai người phiêu đi rồi tính toán chờ cái gì thời điểm tiểu muội chỉ hưng phấn sau khi xong liền hướng nàng báo cáo tin tức này đối nga ta còn không có tuyên bố về tài nguyên vấn đề đâu tiểu muội chỉ nghe xong hạ mặt cùng đầu mùa đông nói lúc sau mới nghĩ tới chuyện này nhi sau đó rung đùi đắc ý nói Tổng cảm thấy khả năng không quá đáng tin cậy a Ta cảm thấy mặc kệ thế nào đều không quá thích hợp đâu. Hạ mặt khỏe miệng vừa kéo, hiện tại nhất không đáng tin cậy nhất không thích hợp chính là người mới đúng đi. Có. tiêu muội chỉ một phách chán, cái loại này đơn độc gì đó, liền ai phát hiện về ai, sau đó mạch khoáng gì đó đăng báo, về gần nhất bộ lạc, sau đó trong đó một bộ phận sản xuất làm thuế giao cho chúng ta. Như vậy dai đại vui mừng, phát hiện mạch khoáng người cũng có thể bắt được hoặc là bán đứt hoặc là chia hoa hồng tài liệu hoặc là tiền. Tiểu vi vi lập tức liền nghĩ tới loại này phân tình huống tiến hành rồi. Hai chỉ hoa nghĩ nghĩ, như vậy thật đúng là man không tồi, vì thế cũng liền chưa nói cái gì. Mà tiểu hồ điệp, còn lại là nhanh chóng ở thông cáo trang web mặt trên, tuyên bố kiểu vi vi mệnh lệnh. Vì thế đại gia liền phát hiện, nguyên lai chung quanh đột nhiên xuất hiện vài thứ kia, cư nhiên đều là khoáng sản hoặc là tài liệu gì đó. Này thật là quá tuyệt vời. Phải biết rằng, Kiều Vy Vi tiền thưởng nhiệm vụ bên trong, chính là có tìm kiếm thiên tài địa bảo cùng tìm kiếm tài liệu chờ nhiệm vụ, Bước này với lại là cái song phân thu vào A. Phần 296 Không thể không nói, Kiều Mội chỉ cái này tiền thưởng hệ thống làm, quả thực thật giống như là cho đại gia đưa tiền giống nhau. Nhưng là Kiều Vy Vi từ lúc bắt đầu đã nói lên, loại này tiền thưởng nhiệm vụ là hữu hạng, 300 triệu điểm tín dụng bắn tỉa xong lúc sau, trên cơ bản liền sẽ không lại tuyên bố loại này chỉ do trợ giúp hình nhiệm vụ. Đại gia cũng biết đại tư tế đây là vì giúp đại gia mới phát, cho nên cũng đều chưa nói cái gì, mà là đều thực lý giải tỏ vẻ không thành vấn đề. Tiểu Hắc, ngươi làm sao vậy? Vừa mới tuyên bố xong này pháp lệnh Tiểu Vi Vi, đột nhiên phát hiện chính mình đầu vai vốn di chính an tĩnh nằm bò Tiểu Hắc đột nhiên bực bội lên. Vật nhỏ từ kiểu vi vi trên vai nhảy xuống, sau đó bắt đầu ở trước mặt trên mặt đất qua lại xoay vòng vòng. Không phải cẩu cẩu nhóm cái loại này tại chỗ truy đuổi chính mình cái đuôi xoay vòng vòng, mà là qua lại không ngừng chuyển động cái loại này. Nhìn tiểu hắc động tác, tiểu vi vi đột nhiên quỷ dị nghĩ tới, ở phòng sinh cửa chờ tức phụ nhi sinh hoa chuẩn ba ba bộ dáng. Không sai. Tiêu mội chỉ đối chính mình đột nhiên toát ra tới cái này ý tưởng cảm thấy thực quỷ dị. Nhà mình tiểu hắc chính là muội tử A. Vui bủa cái gì vậy đâu, lại thế nào, cũng không có khả năng, từ từ. Tiểu vi vi đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Duy nhất có thể làm tiểu hắc như vậy bực bội, cũng chỉ có một con. Không sai, nho nhỏ hắc. Nho nhỏ hắc ra cái gì vấn đề? Lúc trước tuy rằng nói giỡn nho nhỏ hắc là tiểu hắc đồng dưỡng thế, chính là rốt cuộc nho nhỏ hắc linh trí chưa khai, cũng sẽ không biến hóa thân hình. Thậm chí còn so tiểu hắc nhỏ nhiều như vậy, tiểu hắc cùng với nói là nho nhỏ hắc tức phụ nhi, không bằng nói là dưỡng mẫu. Nho nhỏ hắc ra cái gì vấn đề? Tiểu vi vi nhìn tiểu hắc cẩn thận rò hỏi lên. Sau đó nho nhỏ hắc kinh ngạc nhìn tiểu vi vi liếc mắt một cái, gật gật đầu, tiếp tục bắt đầu tại chỗ hạ chuyển động lên. Vì thế tiểu muội chỉ bất đắc dĩ một tay đem tiểu hắc sách lên tới, liền bắt đầu đi nhanh đi ra ngoài, chúng ta vẫn là đi xem đi. Nhò nhỏ hát sớm tại trưởng thành không ít lúc sau, đã bị đặt ở sơn cốc bên ngoài dưỡng, không phải ở trong sơn đậu. Cho nên muốn ra cửa mới có thể nhìn đến. Đầu mùa đông cùng hạ mặt nhìn đến tiểu hát biến đại, tiểu vi vi ngồi đi lên lúc sau, liền lăng không dựng lên bay qua đi, dừng ở tiểu vi vi trong lòng ngực, mà tiểu bạch cùng lĩnh chủ, còn lại là vui vẻ thoải mái một cái ở tiểu vi vi trên đầu, một cái ở tiểu vi vi trên vai ngồi sổn. Tiểu hát chạy mau. Thực mau liền thấy được đang ở ngoài cốc bồi hồi nho nhỏ hắc. Không sai, sở dĩ biết đây là nho nhỏ hắc là bởi vì lần trước hạ mạt mới dùng lưỡi dao gió thuật đem nho nhỏ hắc lỗ thai bên cạnh một khối mau cấp tức đi, cho nên thoạt nhìn lỗ thai giống như nhỏ một khối giống nhau. Hắn không thế nào a. Xa xa mà nhìn đến nho nhỏ hắc còn rất tinh thần bộ dáng, tiểu vi vi có điểm kinh ngạc. Sau đó nàng phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Không sai. Nho nhỏ hắc ánh mắt, giống như không rất hợp. Phía trước nho nhỏ hắc, ngây thơ mà không biết cái gọi là, chính là hiện tại nho nhỏ hắc, trong ánh mắt toàn là nhân tính hóa các loại biểu tình. Bao gồm tưởng niệm, kỳ quái, cùng với một ít tiểu vi vi xem không hiểu cảm xúc. Tiểu hắc nhìn đến cách đó không xa nho nhỏ hắc giống như không có gì sự tình bộ dáng, liền chậm lại, không như vậy nhanh chóng chạy. Chạy đến phụ cận, đại gia mới phát hiện, nho nhỏ hắc trên người. Giống như thật sự có cái gì không quá giống nhau địa phương. Không sai, người này trên người ra lông, cư nhiên cùng trước kia bất đồng. Trước kia nho nhỏ hắc, là cái phi thường bình thường ảnh báo. Mà làm ảnh báo, hắn một thân ra lông là thuần màu đen hơn nữa không phản quang cái loại này, như vậy mới có thể được xưng là ảnh. Trước kia nho nhỏ hắc thật là như vậy, chính là hiện tại nó không phải. Hiện tại nho nhỏ hắc, ra lông tuy rằng vẫn cứ là thuần màu đen. Nhưng là thoạt nhìn lại bóng loáng vô cùng, thậm chí có một loại tôn quý cảm giác, đó là bởi vì mặt trên thỉnh thoảng hiện lên kim sắc lưu quang. Cái này làm cho mặc kệ là kiểu vi vi vẫn là tiểu hắc đều rất kỳ quái nhìn về phía nho nhỏ hắc. Nho nhỏ hắc giống như cũng có chút nôn nóng, hắn khả năng chính là bởi vì phát hiện chính mình trên người kỳ quái biến hóa, mới có thể ở sơn cốc ngoại đem tiểu hắc kêu ra tới. Rốt cuộc từ nhỏ đã bị tiểu hắc mang đại. Xảy ra chuyện cái thứ nhất nghĩ đến, tự nhiên chính là cùng nhà mình thân mụ không khác nhau tiểu hắc. Tiểu hắc cũng đích xác thực mau liền chạy ra, hơn nữa thấy được bộ dáng của hắn. Chính là hiện tại nàng lại bất lực. Nho nhỏ hắc chạy đi lên, dùng đầu cọ cọ tiểu hắc cổ. Sau đó mãn nhãn ủy khuất nhìn về phía tiểu hắc, cùng với tiểu hắc trên người kiểu vi vi. Tiểu vi vi từ nhỏ hắc trên người xuống dưới, sờ sờ nho nhỏ hắc đầu, nhìn nho nhỏ hắc rồi dám đôi mắt nhỏ. Rốt cuộc minh bạch có chỗ nào không giống nhau? Tiểu Hắc, ngươi phát hiện không có? Nho Nhỏ Hắc giống như nhân tính hóa rất nhiều. Hán, mở ra linh trí. Chương 473 Đại Tu Thịnh Hành Đại. Tiểu Vi Vi lời này vừa ra, ở đây đều lắp bắp kinh hãi. Bao gồm Hạ Mạt Đầu Mùa Đông, Tiểu Hắc Tiểu Bạch, Linh Chủ cùng với Nho Nhỏ Hắc, bọn họ làm sao có thể đủ nghĩ đến? Nho Nhỏ Hắc cư nhiên khai linh đâu? Này căn bản là cơ hồ không thể tưởng tượng sự tình A. Không thể nào vi tỉ. Đầu mùa đông trước không nín được mở miệng, giã thú khai linh, không dễ dàng như vậy đi. Tiểu vi vi lắc đầu, ta cũng không dám tin tưởng, chính là sự thật bại ở trước mắt, không phải do chúng ta không tin A. Các ngươi chính mình xem, nho nhỏ hắc có phải hay không có nhân tính hóa. Hơn nữa giống như còn có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện. Trước kia hắn chính là vẫn luôn đều ngây thơ mở mịn. Hạ Mạt đầu mùa đông nghe vậy nhìn về phía nho nhỏ hắc, cư nhiên phát hiện quả nhiên cùng tiểu vi vi nói giống nhau, nho nhỏ hắc ánh mắt đều linh hoạt rồi không ít. Đây là đã xảy ra sự tình gì? Nàng che miệng kinh hô lên. Nho nhỏ hắc lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn hôm nay một giấc ngủ dậy, cảm thấy toàn bộ thế giới giống như đều rõ ràng không ít, trước kia chỉ là bản năng sự tình, hiện tại cũng có thể thực minh bạch biết là chuyện như thế nào, đầu óc cũng linh hoạt rồi. Vì thế cảm thấy kinh hạnh hắn, lập tức liền nghĩ tới tiểu hắc cùng tiểu vi vi, chạy tới muốn biết là chuyện gì xảy ra. Kết quả cư nhiên nghe được nói như vậy. Hắn mở ra linh trí. Nho nhỏ tóc đen ngốc một lát, sau đó dùng kinh hỉ mà nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía tiểu vi vi. Tiểu ý tứ tiểu vi vi đều có thể lộ minh bạch, chính là ngươi không gạt ta, đây là thật sự. Tiểu vi vi mỉm cười gật đầu, sờ sờ nho nhỏ hắt đầu, cười nói, không tội không đích xác mở ra linh trí, về sau ngươi chính là thông minh nho nhỏ đen. Tiểu hắc đầy đầu hắc tuyến xoay người, vì len sợi tổng cảm thấy những lời này hảo kỳ quái bộ răng A. Tiểu vi vi lại bắt đầu hỏi nho nhỏ hắc cụ thể tình huống, nho nhỏ hắc, ngươi là khi nào mở ra linh trí? Nho nhỏ hắc nghĩ nghĩ, ấn chào. Tiểu mội chỉ bắt đầu suy đoán, hôm nay, nho nhỏ điểm đen đầu. Vừa rồi, nho nhỏ hắc lắc đầu. Vừa sáng Nho nhỏ điểm đen đầu. Cứ nhiên là hôm nay buổi sáng mở ra linh trí, kia thật đúng là không bình thường a. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi gần nhất có hay không ăn qua cái gì trước kia không ăn đồ vật? Nàng tiếp tục dò hỏi. Nho nhỏ hắc thực minh sắc lắc lắc đầu, kiên định bất di. Rốt cuộc từ nhỏ bị tiểu vi vi nuôi lớn, cho dù không có linh trí, nhưng là kiểu vi vi giáo dục sự tình hắn vẫn là nhớ rõ, tỉ như không cần ăn không quen biết đồ vật linh tinh. Tiểu vi vi cũng nghĩ đến cái này, vì thế đồng dạng cảm thấy chính mình vấn đề này có điểm buồn, vì thế thay đổi vấn đề, mang chúng ta đi ngươi sinh hoạt cùng săn thú phụ cận nhìn xem, ta nhưng thật ra muốn biết, có thứ gì ảnh hưởng ngươi, nếu có thể phục chế nói. Nghĩ đến này thế giới như vậy nhiều mặt thú thú nhóm đều có thể mở ra linh trí bộ dáng, tiểu vi vi nước miếng đều mau xuống dưới. Đi thôi. Tiểu vi vi sờ sờ nho nhỏ hấp đầu. Nho nhỏ điểm đen đầu. Sau đó liền ở tiểu hắc phía trước, bước ưu nhã tiểu nện bước đi tới lên. Đương nhiên, đi trừ bỏ tâm bệnh nho nhỏ hắc, hiện tại rất là sung sướng. Thật muốn biết, này rốt cuộc là cái ngẫu nhiên sự kiện, vẫn là cái có thể tìm được nguyên nhân sự kiện. Không sai, tiểu vi vi là như thế này tưởng, cũng là như thế này làm. Cho nên tới nho nhỏ hắc ở bên ngoài hoa lúc sau, tiểu vi vi cái thứ nhất mệnh lệnh chính là làm tiểu hồ điệp đối phụ cận hoàn cảnh tiến hành toàn diện ra quét, dùng để xác định có phải hay không trong hoàn cảnh nào đó ước số tạo thành nho nhỏ hắc khai linh trí. Hạ mạc, nói ta cảm thấy các ngươi nơi đó hẳn là có linh thú tu luyện pháp môn đi. Tiêu muội chỉ nhìn về phía nhà mình quê nữ. Hạ mạc gật đầu, không sai, vi tỷ ngươi là muốn cho nho nhỏ hắc tu luyện sao. Tiêu vi vi nhướng mày nói, như thế nào, ngươi cảm thấy được không sao? Hạ Mạc nghĩ nghĩ, nói, cái này thật đúng là có thể, nhưng là linh thú tu luyện nói, chúng ta có rất nhiều thứ tốt không có biện pháp cấp nho nhỏ hát chuẩn bị A. Yêu cầu chuẩn bị cái gì? Tiêu vi vi nhưng thật ra tò mò. Rất nhiều A, tỷ như công pháp A, tỷ như cộng sinh vật A, tỷ như hoàn cảnh A gì đó, tóm lại thực phiền toái là được. Nghe Hạ Mạc như vậy vừa nói, Tiêu vi vi nhưng thật ra càng hăng hái. Cái này cũng không tồi, tài liệu gì đó. Ta nhất không thiếu, thiếu cái gì làm lục lạc hỗ trợ thu mua là được. Hạ mặt tưởng tượng cũng đúng vậy, nhà mình lão mẹ đều đem dâu dôi đến như vậy đẳng cấp cao sáng thế thần giới, nghĩ muốn cái gì còn sẽ không có. Vì thế gật gật đầu, kia hỏi một chút xem tiểu hắc ý tứ đi, đúng rồi, linh chủ bọn họ muốn hay không cũng tu hành. Vì cái gì là hỏi tiểu hắc mà không phải nho nhỏ hắc. Đâu mua đông kỳ quái. Tiểu vi vi cười giải thích nói. Bởi vì tiểu hắc là nhò nhỏ hắc người dám hộ A. Đúng không hạ mạt? Hạ mạt tán đồng, không sai, chính là đạo lý này. Vì thế đầu mùa đông đột, nữ nhân lo dịp quả thực không thể nói lý. Lại nói tiếp, hiện tại còn không biết, nhò nhỏ hắc tiến hóa, rốt cuộc là bởi vì hoàn cảnh, vẫn là cùng lĩnh chủ giống nhau là nào đó đột biến nhân tố, thật là lệnh người thấp thỏm bất an A. Đang nói những lời này thời điểm. Tiểu vi vi trên mặt lại không có bất luận cái gì về thấp thỏm bất an biểu hiện, ngược lại tràn đầy đều là ý cười. Ta kỳ thật nhưng thật ra hy vọng đây là mỗi người lệ. Hạ mặt lắc đầu, bằng không thế giới này nên rối loạn. Nhân loại còn không có bắt đầu đại tu thịnh hành đại đâu, thú tộc cư nhiên cũng đã khai hóa, này không phải tuyệt đối không cân bằng sao. Nhân tộc suy thoái Tiểu vi vi gật đầu, nếu là thật sự, như vậy ta liền không thể làm nhân tộc suy thoái a. Vậy ngươi chuẩn bị mở ra tu luyện hệ thống sao? Hạ mặt kinh ngạc nhìn về phía tiểu vi vi. Tiểu mội chỉ những mày, không sai, đại tu thỉnh hành đại mở ra giả, cái này tên tuổi ta còn là man thích. Đương nhiên, hết thể còn muốn xem nhò nhỏ hát tình hướng rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Tiểu vi vi vẫn là thực lý tính, loại chuyện này đều phải có tiền để tồn tại, bằng không xuất hiện đó chính là chỉ do phá hư thế giới tiến độ. Nhưng là một khi là bởi vì tự chủ tiến hóa, mà xuất hiện thú tộc khai linh nói, tiểu muội chỉ liền có thể không cần đại ý tùy tiện sái công pháp đi ra ngoài, làm tất cả mọi người tu luyện đâu, nhân tộc suy thoái loại này lời nói, nghe tới liền rất lệnh người khó chịu a Như vậy chúng ta liền chờ kết quả đi. Hạ mặt cũng không nói, mà đầu mùa đông đã an tinh thật lâu, vương vàng, không biết suy nghĩ cái gì. ân Hạ mặt cũng đáp ứng rồi một tiếng. Sau đó yên lặng đi xuống. Nơi ở bên cạnh thăm dò xong lúc sau, tiểu vi vi cưới tiểu hắc, đi theo nho nhỏ hắc ở hắn ngày thường hoạt động khu vực đều bắt đầu xoay lên. Thực mau, liền xong bởi vì này khối địa bàn gần nhất không lớn, thứ hai thực an toàn, cũng chỉ là chuyển một vòng làm tiểu hồ điệp ra quét mà thôi, cho nên liền phi thường nhanh. Chủ nhân, ra quét kết quả ra tới. Tiểu hồ điệp phát tới nàng kết quả. Phần 297 Tiểu vi vi nhìn thoáng qua kết quả, trong hư không ma lực ước số gia tăng. Xem ra, chân chính đại tu thịnh hành đại, sắp đã đến. Chương 474 bạc giác đại vương. Trong hư không ma lực ước số gia tăng A. Tiểu vi vi nhìn cái này cuối cùng kết quả, cảm khái lên, cho nên trách không được ta gần nhất tiến bộ rất lớn đâu. Ta còn tưởng rằng ta tư chất lại để cao đâu. Nghe Tiểu mội chỉ ai thán, hai chỉ hoa đều đã không biết nên nói cái gì hảo. Người này này rõ ràng chính là ở khoe ra. Đương nhiên, bởi vì nho nhỏ hắc rốt cuộc từ nhỏ đi theo kiểu vi vi bên người, thứ tốt an vô số không nói, còn từ nhỏ liền đã chịu thật tốt giáo dục, cho nên bản thân đấy liền hảo. Đương trong hư không ma lực ước số gia tăng thời điểm, hắn liền sẽ thực mau xuất hiện động tĩnh, khai linh chính là bước đầu tiên. Mà khác thú thú nhóm sẽ không nhanh như vậy khai linh, giống nhau đi lên nói. Không sai sở dĩ ở phía sau hơn nữa như vậy năm chữ là bởi vì kiều vi vi bọn họ trước mặt xuất hiện mặt khác một con rõ ràng cũng mở ra linh trí vật nhỏ đây là một con đại khái bàn tay đại con khỉ nhỏ con khỉ nhỏ toàn thân là nhu thuận vàng dòng sắc lông tóc thoạt nhìn liền phi thường mềm mại hảo sờ, mà tiểu xảo móng vuốt bên trong mèo mấy viên xinh đẹp phỉ thúy sắc hạt thông, đang ở hướng trong miệng đưa nhìn đến kiều vi vi xuất hiện thời điểm con khỉ nhỏ dọa choáng váng Duy trì cái này động tác vẫn không nhúc nhích, trong ánh mắt tất cả đều là khủng hoảng. Tiêu muội chỉ nhìn này chỉ quen mắt con khỉ nhỏ, sau đó đột nhiên một phách đầu, mở miệng nói, này không phải lúc ấy cái thứ nhất cho chúng ta đưa tới thiên tài địa bảo tin tức kia chỉ con khỉ nhỏ sao. Ta nhớ do hắn. Hắn bên trái trên lỗ hai mặt có một sợi màu bạc bao Con khỉ nhỏ phát hiện tiểu vi vi nhận ra hắn, liền càng thêm khủng hoảng. Hắn hiện tại căn bản không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Di, vật nhỏ này trong tay méo chính hướng trong miệng đưa, không phải thanh tùng tháp sao? Tiểu Vi Vi phát hiện mặt khác một việc, này tuyệt đối là thanh tùng tháp mặt trên hạt thông. Vật nhỏ phát hiện Tiểu Vi Vi nhìn đến chính mình ăn đồ vật, dứt khoát liền tuyệt vọng. Tư nhìn đến Tiểu Vi Vi lúc sau, hắn làm ra duy nhất một động tác, đem trong tay thanh tùng tháp đặt ở bên cạnh, sau đó cả người đều ghé vào nhánh cây mặt trên. Hoàn toàn bất động. Tiểu vi vi nhạc đã chết. Cái này vật nhỏ, ý tứ là ngươi tùy tiện xử trí ta sao. Ngươi làm gì như vậy, ta cũng sẽ không đối với ngươi thế nào. Tiểu vi vi nháy đôi mắt, nhìn trước mặt tuyệt vọng con khỉ nhỏ, kỳ quái nói. Con khỉ nhỏ giống như là nghe hiểu tiểu vi vi nói, ánh mắt nhanh như chớp hướng chính mình bên người phong thanh tùng thắp hạt thông mặt trên ngắm. Tiểu mội chỉ bừng tỉnh, mấy thứ này lại không phải ta, ngươi ăn chút thì thế nào. Hơn nữa ngươi hiểu được cho chính mình lưu lại một chút ăn, thực thông minh à. Con khỉ nhỏ vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ tao ngộ báo tô răng dạy, chính là không nghĩ tới, nên đón cư nhiên là ôn hòa cười, tức khắc dọa tới rồi. ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu vi vi mặt, thật là phi thường sán lạn tươi cười. Con khỉ nhỏ không biết này rốt cuộc là vì cái gì, chính là hắn biết, chính mình giống như không có việc gì. Vì thế một nhảy ba thước cao. Sau đó xoay người bế lên thanh hạt thông, trực tiếp nhằm phía kiểu vi vi phương hướng. Chỉ có Kiều mội chỉ bàn tay đại kia một tiểu con khỉ, cứ như vậy đứng ở tiểu hắt trên đầu, đem trong tay thanh hạt thông đệ hướng về phía kiểu vi vi. Kiểu mội chỉ nghĩ đến vừa rồi nhìn đến thời điểm, tiểu gia hỏa đang định đem đồ vật bỏ vào trong miệng bộ dáng, trên mặt biểu tình chính là cứng đờ. Sau đó mỉm cười nói, đây là chính ngươi, ta sẽ không cùng ngươi đoạn, ngươi thích liền ăn đi nói cái này thời điểm nàng tâm đều là chịu. Sau đó nàng cẩn thận nhìn trước mặt cái này toàn thân kim hoàng, chỉ có tả nhị có một sợi màu bạc con khỉ nhỏ. Kỳ thật hắn còn không có chính mình bàn tay đại, hơn nữa mắt to đen lùng liếng, bên trong toàn là linh động. Tiêu Vi Vi thậm chí có thể từ hắn trong ánh mắt đọc hiểu hắn muốn nói gì lời nói, thật là trí tuệ rất cao a. Từ từ thứ này sẽ không cùng khai trí đi. Tiêu mội chỉ nhìn trước mặt cái này càng thêm thông minh vật nhỏ, cảm thán nhân sinh thế sự vô thường A. Vui bủa cái gì vậy, ngươi cho rằng khai linh là cải trắng A. Tuy chố có thể thấy được A. Nhưng là sự thật nói cho nàng, trước mặt vật nhỏ đích xác đã khai linh, vì thế nàng vươn ngón trỏ, sờ sờ vật nhỏ đầu, cười nói, cùng ta cùng nhau trở về sao. Ta dạy cho ngươi tu luyện. Chi? Nghe được tu luyện loại này chính mình không biết từ ngữ. Con khỉ nhỏ biểu hiện chính là đầy đầu nghi hoặc. Tiêu mội chỉ đơn giản giải thích nói, tu luyện chính là làm ngươi trở nên càng thêm lợi hại a. về sau có càng tốt ăn càng tốt chơi còn không có người khi dễ ngươi. Tuy rằng tiêu mội chỉ cái này giải thích quả thực lực bạo, chính là đối với con khỉ nhỏ tới nói, thật sự là quá tuyệt vời. Vì thế hắn nhanh chóng gật đầu. Chi, chi chi. Tiêu mội chỉ tiếp tục dùng chính mình ngón trỏ vớt ve con khỉ nhỏ đỉnh đầu lông mềm. Nhắc mai nói, ngươi toàn thân kim hoàng, nhưng là đỉnh đầu lại có một sợi màu bạc lông tóc, cho nên tên của ngươi dứt khoát đã kêu làm, bạc giác đại vương đi. Tiêu vi vi ác đã hoàn toàn đột phá phía chân trời. Con khỉ nhỏ không biết bạc giác đại vương là có ý tứ gì, còn rất cao hứng chi chi kêu gật đầu, rốt cuộc đại vương loại này từ nhi, nghe tới liền rất lợi hại không nói, hơn nữa hắn còn có tên. Đây mới là quan trọng nhất. Mà đương trung có một ngày. Con khỉ nhỏ minh bạch tên của mình rốt cuộc là có ý tứ gì thời điểm, đã hối hận thì đã muộn. Bốn chữ ngày thường tiêu lên không có phương tiện, đã kêu ngươi tiểu bạc đi. Tiểu muội chỉ lại lần nữa thể hiện rồi chính mình kia thần kỳ đặt tên kỹ thuật. Tiểu hắc thở dài một hơi, trên đầu thứ này hiện tại khả năng còn không rõ ràng lắm, nhưng là về sau khẳng định sẽ khóc. Hạ mặt còn lại là biểu môi, vi tỷ, ngươi là muốn mặc kệ là ai đều lấy chữ nhỏ hơn nữa nhan sắc tới mệnh danh sao? Tiêu Mụi chỉ ghét bỏ nhìn thoáng qua, đương nhiên không phải, không phải còn có nho nhỏ hắc cùng chết đũa sao? Đại Hoàng cũng không phải chữ nhỏ bối nhi a, vì thế hạ mạt hoàn toàn bại tẩu, loại người này đã hoàn toàn vô địch đã có hay không? Như vậy, hôm nay chúng ta liền thu hoạch khai linh thú thú hai chỉ, một con là ảnh báo, một con là biến dị tơ vàng khỉ mạ cả cả. Tiêu Mụi chỉ nắm chảo, hạ mạt. Ngươi nơi đó có động vật họ mèo cùng con khỉ phương pháp tu luyện đi." Tiêu Vi Vi câu này hỏi chuyện, hỏi âm trầm trầm, kia ý tứ thực minh xác, ngươi nếu là dám nói không có, ta khiến cho ngươi đẹp. Hạ mạt cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không tự tìm khổ ăn, đều có đều có, bầu trời phi trong nước du trên mặt đất chạy trong đất toán, chỉ cần ngài có thể nghĩ đến có thể nhìn thấy đồ vật, ta nơi này đều có phương pháp tu luyện." Tiêu Vi Vi vừa lòng gật đầu. Này còn kém không nhiều lắm, chúng ta khai cái thú linh tông gì đó, chuyên môn dùng để tu luyện thú thú gì thế nào. Người này kỳ tư diệu tưởng đã hoàn toàn bay tới mây bay, căn bản không ai có thể nghĩ đến kiểu muội chỉ dây tiếp theo sẽ nghĩ đến cái gì. Hạ mặt vô chán, vi tỉ, làm thú tộc ở nhân tộc phía trước kiến tông tóm lại là không tốt lắm đâu. Tiêu muội chỉ tưởng tượng cũng là, vì thế đánh nhịp nói, vậy chờ ta đem sơ cấp tu luyện công pháp công bố sau khi ra ngoài. Trước thành lập nhân loại tông phái, chương 475 cái gọi là thanh mai trúc mã. Nói phong chính là vũ năng lực, tiểu ngội chỉ đã tu luyện tới rồi đỉnh. Cho nên lập tức khiến cho tiểu hồ điệp ở lưới trời thượng công bố sơ cấp tu luyện pháp môn. Đơn giản tới nói, chính là thể tu cùng pháp tu hai loại. Nhưng là tinh tế phân ra tới, vẫn là có rất nhiều khác nhau. Mỗi người đều có thể tham gia một cái thí nghiệm, thí nghiệm chính mình nhất thích hợp chính là loại nào tu luyện biện pháp. Nói như vậy, liền sẽ không xuất hiện rõ ràng là phương diện nào đó thiên tài, lại ở một cái khác lĩnh vực thượng vẫn luôn bổ nhào vào chết sự tình. Lần này phương pháp tu luyện công bố, đối với thế giới này phát triển thúc đẩy, hoàn toàn là lệnh người tưởng tượng không đến độ cao. Bực này với nói hoàn toàn đem thế giới này thay đổi một cái bộ dáng. Hơn nữa vẫn là vừa lên tới liền hoàn toàn kiện toàn thật nhiều loại hệ thống cộng đồng phát triển, vậy càng có xem đầu. Tiểu vi vi cũng chờ mong sẽ có nhiều hơn đồ vật bị khai quật ra tới. Đương nhiên, tích phân thương thành bên trong, đã treo lên rất nhiều đổi mới phương pháp tu luyện, bao gồm sơ cấp trung cấp cao cấp các loại tu luyện pháp môn, pháp thuật, kỹ xảo, thậm chí là tu luyện chỉ nam. Đôi khi, đồ vật vẫn là muốn phân trình tự. Vi tỷ, ngươi nói, sẽ có bao nhiêu người lựa chọn pháp thuật phương hướng đâu. Hạ mặt ở tiểu mội chỉ trước mặt bay tới thổi đi, đương nhiên. Bọn họ đã về đến nhà, Lý mạc đã mang theo tiểu bạc đi lộn qua đi, hạ mặt còn lại là bắt đầu nhảm chán tiến hành rồi phòng đoán. Tiêu vi vi nghĩ nghĩ, nói, hẳn là sẽ rất ít, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, thế giới này nguyên trụ dân nói, bản thân thân thể tố chất là phi thường có, cho nên nếu luyện thể nói, tiến độ sẽ tương đối mau, nói như vậy, bản thân cũng tương đối phù hợp đi. Đương nhiên, Tiêu Ngụy chỉ cũng chỉ là phòng đoán. Thế giới này lại không có địa cầu cơ sở, nếu là ở trên địa cầu, khẳng định càng nhiều người nguyện ý lựa chọn các loại thiên đạo thân nhi tử mặt lăn bàn phím là có thể thông quan siêu cấp vô địch như ý chức nghiệp, pháp thuật loại. Không sai, ta cũng là như vậy tưởng. Đầu mùa đông cũng đồng ý kiểu vi vi cái nhìn. Nhưng là các ngươi đoán, có thể hay không có nhiều hơn khai linh thú thú nhóm xuất hiện. Tiểu vi vi bắt đầu tự hỏi lại một vấn đề. Đương nhiên sẽ a. Hạ Mạt đương nhiên nói, bản thân thế giới này giã thú liền linh tính mười phần, cho nên khai linh hẳn là khá lớn phạm vi đi. Tiêu mội chỉ vì thế liền bắt đầu dối giam a, kia nếu nói như vậy, này đó thú thú ta như thế nào có thể phát hiện đâu. Thật là lệnh người dối giam a, Không bằng hỏi một chút xem lĩnh chủ. Đâu mua đông gia chủ ý. Tiêu mội chỉ búng tay một cái, tán đồng nói, không sai, hỏi một chút lĩnh chủ gì đó, đó là tốt nhất bất quá. Lĩnh chủ đâu? Tiểu vi vi đột nhiên phát hiện tiểu hắc cùng lĩnh chủ đều không thấy, vì thế hỏi lên. Hạ mạc nghĩ nghĩ, nói, phỏng trường đi xem tiểu Bạch. Vì thế ba người xuất phát, quải mấy vòng, đi tới thu thu nhóm cư trú mà, nơi này vừa mới nhiều một viên cây nhỏ, mặt trên, tiểu vi vi mới vừa thu tiểu Bạch đang ở hưng phấn nhảy đắt tới nhảy đắt đi. Mà phía dưới, tiểu hắc nho nhỏ hắc, tiểu bạch lĩnh chủ, Đều đang nhìn cái này nhị hóa nhảy nhót hoan thoát. Thứ này không phải là ta vừa rồi thu đi. Tiểu vi vi nhìn rõ ràng manh muốn chết, lại nhị càng sâu ra hỏa, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như làm sai sự tình gì a? Không sai. Không sai. Hai chỉ hoa ý tưởng giống nhau cho kiểu mội chỉ một cái đả kích, này thật sự là qua hố, quả thực chính là làm người. Tính, thu đều thu, vậy như vậy đi. Sinh hoạt giống như là cơ gian. Nếu không thể phản kháng, vậy buông ra tâm thần đi hưởng thụ đi. Như vậy an ủi chính mình lúc sau, tiêu mội chỉ liền nhìn về phía còn không có khai linh liền linh tính mười phần. Khai linh lúc sau càng là thông minh lợi hại con khỉ nhỏ, tính ta còn là trước không cần nhìn, tâm tác. Thứ này nói không chừng có thể so sánh ạ lạt cả càng nhị. Tiêu mội chỉ trong lòng yên lặng thổi qua ạ lạt cả kia chỉ ở sau hợp kỳ nhị mặt. Mặc kệ thế nào, dù sao lần này là không có gì vấn đề. Không biết tu hành thời đại mở ra lúc sau, thế giới này sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Tiểu vi vi kêu lên tiểu hắc hòa ly mạc, sau đó liền chạy lấy người. Nói tốt mùa đông bắt đầu lúc sau, mỗi ngày đi một cái bộ lạc thả ra một cái treo không đảo đâu, hôm nay còn không có phóng đâu. Đây là tiểu vi vi kế hoạch lớn, nàng đương nhiên là sẽ không quên, cho nên nàng thực quyết đoán kéo nam nhân nhà mình liền triệt. Đến nỗi nhi tử cùng khuê nữ, đó là cái gì, có thể ăn sao. Lục lạc tới thời điểm, tiểu mội chỉ vừa mới trở về, đang ở vào cửa. Sau đó liền thấy được đang định gõ cửa lục lạc, lục lạc ngươi tới làm gì? Phần 298 Tiểu vi vi nghi hoặc thanh âm truyền đến, sau đó liền thấy được lục lạc kia khuôn mặt mỹ diễm mặt trên, tất cả đều là chua sót, vi vi ngươi rốt cuộc đã trở lại. Làm gì? Nhìn chiêu chính mình phát lại đây lục lạc, tiểu vi vi theo bản năng muốn tránh ra, sau lại nghĩ nghĩ. Vẫn là tiếp được, rốt cuộc mặc kệ thế nào, quăng ngã hỏng rồi liền không hảo sao. Vy vi, lục lạc trên mặt tràn đầy ai oán chua xót, lần trước làm ngươi làm gì đó ngươi làm tốt sao. Tiểu mội chỉ mặc danh, mặt trên khăn vàng lực sĩ nhón còn ở đẩy nhanh tốc độ A. Lại không đủ dùng. Ta đây trước làm đưa xuống dưới điểm ngươi trước mang về A. Lục lạc càng thêm ai oán nhìn tiểu vi vi, cái kia cho ta lấy lại đây, chính là ta nói chính là mặt khác một hồi sự. Tiểu Vi Vi bất đắc dĩ nói, "Chuyện gì nhi a, còn không phải là thiếu hóa?" Lục Lạc yên lặng mà nhếch mãi, "Ta đơn độc cùng ngươi nói cái kia, đỉnh cấp thiết bị đầu cuối cá nhân, còn có tân lưu ly mặt trang sức gì đó." Lục Lạc kia sở ảo niệm, đã đem Tiểu Vi Vi hoàn toàn bao phủ lên. Nàng hiếu kỳ nói, "Trước không nói đồ vật thế nào, trước nói cho ta ngươi rốt cuộc thế nào sao? Ngươi trước nói cho ta đồ vật thế nào a?" Lục Lạc lại một chút không lựa bộ. Tiêu mội chỉ thật sự là bất đắc dĩ, đương nhiên làm tốt, ngươi nói ta như thế nào sẽ không cho ngươi chuẩn bị tốt. Nha, đồ vật cho ngươi. Nàng từ chính mình nhẫn trung đem chuẩn bị tốt đồ vật đem ra, đưa cho lục lạc. Lục lạc tiếp nhận tới, đặt ở chính mình trong không gian, sau đó đầy mặt cảm tạ trời xanh, trời ạ, cuối cùng là hảo, nếu còn như vậy đi xuống, ta sợ ta thật sự sẽ chết yểu. Tiêu mội chỉ yên lặng phun tào. Ngươi đã thành công sống 32 vạn năm, hơn nữa ở trong chứng thời gian, đã 35 vạn năm, liền tính hiện tại cút, cũng không tính chết yểu. Lục lạc bị tiều mội chỉ tạp một chút, bất đắc dĩ không tự tin phản kháng, chính là dựa theo ta bản thân thọ mệnh, hiện tại treo không tấu là chết yểu. Được rồi được rồi, đừng ngoán nghiệm, rốt cuộc chuyện gì nhi làm ngươi đem chính mình cấp biến thành như vậy một bộ dáng. Tiều Vi Vi nói, Cái lại tấm tắc có thanh nhìn từ trên xuống dưới cả người tản ra ly ta xa một chút toán niệm hơi thở lục lạc. Nói đến cái này, lục lạc liền cảm thấy chính mình quả thực chính là khổ bức gã có hay không. Vv, ta không bao giờ tin tưởng cái gì thanh mai chúc mã. Loại đồ vật này, chỉ có thể dùng để hố người. Ngươi có thể tưởng tượng đến một giờ chờ nhìn ngươi đổi tã ra hỏa về sau cùng ngươi ở bên nhau là cái gì cảm giác sao. Chương 476 Thảo phạt vẫn là thổ lộ. Rốt cuộc làm sao vậy a? Tiêu Muội chỉ đối Lục Lạc rất là quan tâm. Lục Lạc yên lặng mà nhìn Tiểu Vi Vi liếc mắt một cái, nói: "Đã từng có một phần chân thành tha thiết cảm tình đặt ở ta trước mặt, ta lại không hiểu quý trọng, vì thế người này nháy mắt phan biến anti, vì thế ta liền bị thôi." "Nha?" Luyến ái sử. Tiêu Muội chỉ nhướng mày. Lục Lạc bi phấn mặt rành, "Không" Người này phi buộc ta quản hắn kêu ca, bằng không liền dùng ta khi còn nhỏ các loại khíu sự uy hiếp ta. Loại người này, thật là bạch mù thanh mai trúc mã như vậy tốt đẹp tên tuổi. Ngươi biết hắn ngày hôm qua như thế nào cùng ta nói sao? Hắn nói muốn năm đó hắn nhìn đến ta thời điểm, ta còn là một quả trứng, còn nói ta phá xác thời điểm hắn liền ở vây xem không nói, còn duỗi tay sờ sờ ta mới vừa phá xác non nớt quả thể. Này như thế nào có thể nhẫn? Kiều mội chỉ sửng sốt, sau đó phụ hòa nói, không sai, cái này tuyệt đối không thể nhẫn. Cho nên ta liền tới cùng ngươi phải cho đồ vật của hắn, nhất định phải cấp người này đem miệng phong thượng. Lục lạc hiên ngang lẫm liệt. Sau đó kiều mội chỉ vô chán, thứ này sẽ dùng cái này tới uy hiếp ngươi cả đời. Hơn nữa nhân ra một uy hiếp ngươi liền thỏa hiệp, mất mặt không a? Lục lạc cũng ngây ngẩn cả người, chính là nếu ta không nghe lời hắn, hắn sẽ như thế nào làm a? Tiểu vi vi đối diện trước người này chỉ số thông minh đã tuyệt vọng, chọn cái không thế nào chuyện quan trọng nhi cự tuyệt hắn, xem hắn có thể hay không nói ra đi. Không nói đi ra ngoài liền tính, về sau ngươi cũng đều không cần sợ hắn, nếu nói ra đi nói, lần sau hắn không phải không có biện pháp dùng cái này uy hiếp ngươi. Tuy rằng lời này nghe tới không có gì vấn đề, chính là lại bao hàm tiểu vi vi tràn đầy ác ý, nhưng là lấy lục lạc đồng học chỉ số thông minh. Đó là hoàn toàn nhìn không ra tới. Sau đó lục lạc liền khóc, lại không phải bởi vì kiểu vi vi ác ý, mà là một khắc kiện hỏng mất sự thật, chính là vi vi, hắn lần sau có thể đổi một sự kiện. Hắn nhìn ta lớn lên, ta từ nhỏ đến lớn khiếu sự nhi hắn đại bộ phận đều biết ta. Kiểu vi vi lúc này mới đã phát cánh ốc, đối sao, đây mới là chính thức thanh mai trúc mã đâu, khiếu sự nhi gì đó. Vậy càng đơn giản. Bắt đầu ra siêu chú ý. Chỉ cần đem hắn biến thành người người tấu chúng, Biến thành ta người. Lục lạc càng thêm nghi hoặc, như thế nào biến. Tiêu vi vi mỉm cười, khoe miệng độ cung đúng lúc nếu trong địa ngục ma quỷ, mê người xa đoạn, đem hắn cưới qua tới thì tốt rồi sao? Chính là ta là nữ A. Lục lạc nháy mắt đã bị mang oai, lực chú ý cũng không đúng. Ách, không đúng, vậy ngươi gả cho hắn là được. Tiêu mội chỉ kịp thời sửa đúng chính mình sai lầm lục lạc cái này mới hiểu được lại đây cả người đều cứng đờ ở khai khai khai vui đùa cái gì vậy kia kia kia cái gia hỏa như như thế nào khả năng lục lạc miệng đều không dùng được lắp bắp phản bác tiểu vi vi tiểu muội chỉ những mày vậy ngươi nói nói xem là ngươi nơi này không có khả năng vẫn là hắn nơi đó không có khả năng lục lạc không có ý thức được tiểu vi vi lời nói hướng dẫn kiên quyết phủ định hoàn toàn đương đương nhiên là hai chúng ta Đều, đều không thể. Tuy rằng vẫn cứ nói lắp, nhưng là vẫn là trôi chảy nhiều. Tiêu muội chỉ vì thế hiếp mắt bắt đầu dụ dỗ lên, ngươi thật sự cảm thấy các ngươi không có khả năng. Thật sự. Lục Lạc Phi thường xác định. Tiêu vi vi không đổi, dù sao đối loại này chỉ số thông minh thiếu phụng ngu ngốc, nàng có rất nhiều biện pháp, cũng có rất nhiều thời gian. Ngươi thật sự cảm thấy các ngươi không có khả năng. Nàng tiếp tục lặp lại vừa rồi hỏi chuyện. Nhưng là ngữ khi cùng trung tâm lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện một chút biến hóa. Thật sự, lục lạc đích xác định tính cứ như vậy giảm bớt một chút. Ngươi thật sự cảm thấy các ngươi không có khả năng. Tiểu vi vi hỏi chuyện vẫn cứ là như vậy một câu, ngữ khí tiếp tục xuất hiện vi diệu biến hóa. Thật, đi. Lục lạc đã hoàn toàn không được, nghĩ như thế nào muốn nhìn luôn là cảm thấy không đối đâu. Nhưng là nàng còn không có tới kịp nghĩ lại, liền nghe được tiểu vi vi tiếp tục hỏi chuyện. Ngươi thật sự cảm thấy các ngươi, không có khả năng. Những lời này hỏi ra tới thời điểm, tiêu vi vi ngự khí cùng phía trước hoàn toàn bất động, tràn ngập cường thế, thậm chí là cảm giác áp bách, Lục lạc lập tức liền băng rớt, ta ta ta ta, ta cũng không biết ta. Người kia sao có thể cùng ta ở bên nhau sao? Tiêu vi vi lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, ơn, như vậy ta tới tổng kết một chút, kỳ thật ngươi rất nhận đồng ta cái này kiến nghị. Chỉ là không biết nhân ra nguyện ý hay không muốn ngươi đúng không? Lục lạc đã không biết chính mình đang nói cái gì, chỉ là vô ngữ nhìn đối diện tiểu vi vi. Ngươi này vừa rồi rốt cuộc đối chính mình làm cái gì? Hảo đi ta thừa nhận. Bất quá manh manh lục lạc quả nhiên không hổ là manh manh lục lạc, dù sao đều nói ra, không bằng liền thừa nhận hảo, dù sao cũng sẽ không rớt khối thịt, gia hỏa kia cũng nghe không đến. Ơn, như vậy ta nói cho ngươi rất đơn giản một cái biện pháp. Tiêu Vi Vi híp mắt mắt lé trước mặt chính tan vỡ chết khiếp ngu ngốc lục lạc. Biện pháp gì? Lục lạc bị người bộ ra tâm sự mà chính trầm thấp không thôi. Trực tiếp mở miệng hỏi lạc. Liên nói, kia ai ai ai. Hắn đều quý lễ. Lục lạc yên lặng mà bổ sung. Tiêu Vi Vi gật đầu, ân. Liên mở miệng hỏi, quý lễ à, nói hai ta cũng nhận thức nhiều năm như vậy, đơn cũng là đơn, không bằng chấp và chấp và cùng nhau quá xem giá hỏa kia là cái gì phản ứng thì tốt rồi nếu chính ngươi không chắc nói có thể nói những lời này thời điểm làm tiểu chuẩn chuẩn mở ra ghi hình xem giá hỏa kia cái gì phản ứng a lục lạc tưởng tượng biện pháp này đích xác không tồi vì thế gật đầu nói ta đây thử xem xem trọng bất quá vi vi ta tổng cảm thấy ta khả năng nói không nên lời đâu tiêu muội chỉ ghét bỏ nhìn thoáng qua người này thiết có cái gì nói không nên lời thuận miệng nói ra là được Nói hay không là chuyện của ngươi, đáp ứng không đáp ứng là chuyện của hắn, ngươi làm được chuyện ngươi muốn làm, vậy mặc kệ kết quả thế nào a. Không sai, thật là như vậy. Cho nên Lục Lạc cứ như vậy quyết định. Kia, Vi Vi ta đi trước. Đi lên lúc sau trước bổ hóa, sau đó ta liền đi tìm hắn. Lục Lạc khẩn trương hề hề cùng tiểu Vi Vi cáo biệt. Tiêu muội chỉ huy chào, "Ân, đi thôi, đi thôi, cho hắn đồ vật thời điểm, thuận tiện nói liền thành." Coi như là thuận miệng nói, mặt khác cho hắn chụp chiếu chuyển cho ta nhìn xem ha. Lục lạc vì thế cứ như vậy đi rồi. Mà đương nàng đi rồi thật lâu lúc sau, mới phản ứng lại đây, chính mình rõ ràng là ở phun tảo thanh mai trúc mã không đáng tin cậy, vì cái gì cuối cùng biến thành như thế nào thổ lộ. Loại này không khoa học sự tình, có phải hay không ở kiểu vi vi nơi đó, luôn là có thể phát sinh a mà kia muội chỉ còn lại là vì chính mình thuận miệng liền thu phục lục lạc mà đang ở mừng thầm đâu, không biết cái kia gọi là quý lệ gia hỏa, rốt cuộc bộ dáng gì cái gì tính cách, nếu nhân gia vốn dĩ liền có cái kia ý tứ, như vậy lục lạc cái này chỉ số thông minh số âm ngu ngốc, khẳng định đã bị nhân gia ăn gắt gao, bất quá vì cái gì ta sẽ như vậy vui vẻ đâu. chương 477 làn đạn trò chơi, thấm lại không biết rốt cuộc vì cái gì lục lạc dù sao là bị tiểu muội chỉ cấp lừa dối đến nỗi kết quả tiểu vi vi một chốc cũng là rõ ràng không được cho nên cũng liền đem chuyện này tạm thời gác xuống đương nhiên kết quả ra tới thời điểm tiểu muội chỉ chính là sẽ phi thường hưng phấn như vậy liền trước như vậy đi tiểu muội chỉ nói như vậy thời điểm được đến nhà mình khuê nữ khinh bị. vi tỷ ngươi về sau sẽ không như vậy hố ta đi Hạ Mạt đột nhiên nghĩ tới cái gì khủng bố sự tình, lập tức liền bắt đầu rối rắm. Tiêu muội chỉ càng thêm ghét bỏ nhìn nàng một cái, mới sẽ không đâu, trừ bỏ bà mụ cùng ta, không ai nhìn đến hai người các ngươi như thế nào sinh ra. Đúng rồi, còn có các ngươi chính mình. Vì thế Hạ Mạt lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơn nữa các ngươi từ nhỏ ở ta bên người, nhìn các ngươi lớn lên thật đúng là liền không có. Các ngươi tiểu thúc tính một cái, mà khác Hảo đi hộ vệ đội. Tiểu vi vi phỏng đoán làm hai chỉ hoa đều thở dài nhẹ nhõn một hơi, từ lục lạc nơi đó, bọn họ nhưng xem như nhìn đến cái gì gọi là thanh mai trúc mã. Thanh mai trúc mã, không đâu là dùng để hố sao. Từ nhỏ liên tục, không hố bọn họ hố ai a đúng không. Bất quá nói đã lục tục có người nói chính mình tầng thứ nhất tu luyện thành công, hỏi đến chạy đi đâu sửa chữa chính mình cá nhân tin tức đâu. Tiểu vi vi đột nhiên nghĩ tới vừa mới nhận được thông báo. Ngươi là nói có nhân tu luyện thành công. Hạ mặt cùng đầu mùa đông kinh ngạc nhìn tiểu vi vi, cảm giác được cái gì gọi là không thể tưởng tượng. Tiểu mội chỉ gật đầu, không sai a, chính là thành công. Lại còn có không ít đâu, đều hỏi ta đi đâu kiểm tra thế nào. Ta liền nói chờ mùa hè sao? Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hạ mặt nhìn về phía tiểu vi vi, tin tưởng nàng hiện tại khẳng định đã có ý tưởng. Tiểu mội chỉ nắm tay. Ta cảm thấy thực dễ làm A. Chỉ cần ở nào đó trên đảo mặt thiết lập một cái loại địa phương này là được, chúng ta khai phá một cái thực lực thí nghiệm đồ vật, sau đó cùng số liệu kho tương liên, như vậy liền có thể tiến hành tự chủ tin tức sửa đổi. Cũng có thể. Hạ mặt tán đồng kiểu vi vi cái nhìn, sau đó bổ sung nói, về sau còn có thể khai càng nhiều phân điện gì đó, loại này tổ chức mới là cao cấp nhất vũ lực bộ môn A. Như vậy chúng ta phía trước nói phó chức hiệp hội gì đó cũng đến bắt đầu tổ kiến đâu. Mỗi cái phó chức hiệp hội phía dưới khẳng định đều phải có nhiều hơn tiểu hiệp hội. Tách ra gì đó kiểu muội chỉ cũng đưa ra rất sớm trước kia tư tưởng. Phần 299 Này đó thật là yêu cầu, vốn dĩ nghĩ vừa mới bắt đầu trước đơn giản tới, về sau chậm rãi hoàn thiện đâu. Kết quả như vậy tưởng tượng, tính, vẫn là từ lúc bắt đầu liền làm cho tương đối hoàn thiện sau đó chờ đến bất đắc dĩ thêm nữa thêm là được. tiểu hồ điệp, ngươi tổng kết hạ, đại khái đều phải cái gì hiệp hội, còn có cái gì phó chức hiệp hội, còn có mỗi cái hiệp hội cấp dưới chi nhánh phụ thuộc gì đó, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thu phục đúng không? tiêu nguyệt chỉ thực không có tiết tháo đem sự tình hoàn toàn đều ném cho tiểu hồ điệp. rốt cuộc này kỳ thật cũng không phải một việc đơn giản à? phải biết rằng Này tương đương với là làm tiểu hồ điệp đem này mấy cái thế giới mạch lạc toàn bộ loát rõ ràng, sau đó lại chính mình chỉnh hợp nhất hạ gì đó. Không thể không nói kiểu muội chỉ đối tiểu hồ điệp tín nhiệm đã tới rồi nhất định trình độ A. Chủ nhân, ta sẽ, buồn công tác dự tính 7 ngày sau đến ra kết quả. Tiểu hồ điệp đều bị kiểu vi vi ý tưởng cấp chấn đến trầm mặc, nội hạch điên cuồng vận chuyển lúc sau, vẫn là ngoan ngoãn mà nghe theo kiểu vi vi này hoàn toàn không đáng tin cậy thần kỳ mệnh lệnh. Ta liền biết Tiểu Hồ Điệp nhất động, Tiểu muội chỉ vui vẻ cười, đúng rồi, nhớ rõ lưu ra giải toán không gian A. Ta còn muốn làm khác đâu. Tiểu Hồ Điệp điên lặng mà phun tạo, tuy thời lưu ra một nửa giải toán không gian, đây là nhất cơ sở nguyên tắc chi nhất, cho nên chủ nhân không cần nhắc nhở ta. Tiểu muội chỉ cảm thấy chính mình bị Tiểu Hồ Điệp xem thường, vì thế yên lặng mà lệ rơi đầy mặt, cư nhiên liền nhà mình trí nào đều ghét bỏ chính mình. Chính mình cuộc sống này nhưng như thế nào quá a Vi tỉ, kia công hội chuyện này thu phục ngươi có phải hay không còn phải làm Tiểu Hồ Điệp lộng cái kia thí nghiệm thực lực đồ vật? Hạ mặt nhìn về phía Tiểu Hồ Điệp ánh mắt đã không chỉ là đồng tình, cái loại này ánh mắt, gọi là thương hại. Tiểu Hồ Điệp yên lặng mà tỏ vẻ chính mình đã minh bạch, căn bản không cần kiều muội chỉ mở miệng là được. Tiểu Vi Vi cũng khó được tỏ vẻ chính mình xin lỗi. Bằng không chờ đến cái này làm xong làm ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tiểu hồ điệp lập tức đã phát cái hoảng sợ biểu tình ra tới. Siêu đại quan bình. Một cái biểu tình chiếm đầy toàn bộ quan bình. Nhìn cái này hoảng sợ biểu tình, tiểu muội chỉ tiếp tục cười miệng nói, ta sai rồi, quên ngươi nghỉ ngơi cùng treo không khác nhau, bất quá nói đi lên, ngươi có thể đi tìm ế e. a chơi, mặt khác làm làn đạn trò chơi ra tới sao. Vừa rồi nhìn đến ngươi đột nhiên làn đạn, tay ngưỡng ấy, Tiểu Hồ Điệp cảm thấy chính mình quả thực có thể cướp một phen thương tâm nước mắt, hảo đi, nhưng là chủ nhân nói nàng không thể không nghe a. Đã biết, chủ nhân, làn đạn trò chơi thỉnh sau đó, 10 phút lúc sau có thể làm ra một cái đơn giản phiên bản. Tiêu Muội chỉ những mày, quả nhiên vẫn là tiểu hồ điệp tốt nhất, cực đến chấm tâm, cực đến chấm tâm a. Vi tỷ, cái gì gọi là làn đạn trò chơi? Nói ta xem có chút tiểu thuyết thời điểm bọn họ đề qua. Nhưng là ta luôn là không lộng minh bạch cái gì gọi là làn đạn trò chơi a Hạ mạt vấn đề vừa ra, tiểu mội chỉ đôi mắt liền sáng lên, sau đó một cái búng tay, tiểu hô điệp, làm nhà ta vị này đại tiểu thư, hảo hảo cảm thụ một chút cái gì gọi là làn đạn. Tốt! Một cái làn đạn nháy mắt xuất hiện, mặt trên là này hai chữ. Mà tạm dừng không đến nửa giây, làm hạ mạt thấy rõ ràng này hai chữ lúc sau, tiểu hô điệp liền phát động trong truyền thuyết trung cực đại chiêu. Làn đạn công kích. Vì thế hạ mặt lập tức cấp quỷ. Cứu mạng. Nàng tiếng kêu cứu tựa hồ đều đã bị làn đạn lặng yên không một tiếng động cấp che đậy ở. Tiểu mội chỉ hoàn toàn coi như không nghe thấy. Ý bảo tiểu hồ điệp tiếp tục nỗ lực. Làn đạn chính là thực hảo ngoạn đồ vật nha. Mà đầu mùa đông, không có biện pháp chơ mắt nhìn nhà mình xong bảo thai tỷ tỷ cứ như vậy bị làn đạn hoàn toàn bao phủ rớt, không còn có một chút thân ảnh. Vì thế hắn nhắm hai mắt lại. Nhưng là lúc này đầu mùa đông, đã bị làn đạn trò chơi hấp dẫn ở. Tiểu Hồ Điệp nói 10 phút sau là có thể chơi đơn giản làn đạn trò chơi, cái này muốn hay không càng tán một chút ta. Hảo Tiểu Hồ Điệp, làm nhà chúng ta đại tiểu thư cảm thụ một chút liền thành, đừng đem ta khuê nữ cấp chơi hỏng rồi. tiêu Mội chỉ nói lời này thời điểm, trên thế giới sở hữu ác ý đều chen chúc tới, trực tiếp dùng bút làn đạn càng thêm hung mãnh tư thế, đem hạ mạc cấp trốn lên. Đó là ngươi thân khuê nữ a ngươi làm như vậy thật sự không thành vấn đề sao. đâu mùa đông nhẹ nhàng thở dài, nhưng là những lời này lại chỉ là ở trong lòng nói ra. Hắn nhưng không nghĩ bị lão mẹ ném đi cùng nhà mình tỉ tỉ cùng hoàn ạ. Trưng 478 đầu bỉ nhóm chung cực quyết đấu. Hô hô, cảm giác chính mình manh manh đát hạ mặt từ các loại làn đạn cùng ác ý tạo thành vây quanh chung một lần nữa xuất hiện thời điểm. Cả người hoàn toàn đều là nằm bò, sau đó nàng vừa nhấc đầu. Liền vui vẻ tới như vậy một câu manh manh đắt. Sau đó tiểu mội chỉ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ngươi hôm nay không uống thuốc. Đúng vậy, ta hôm nay không uống thuốc. Cảm giác chính mình manh. Manh. Đắt. Hơn nữa bọn họ buộc ta uống thuốc. Cho dù như vậy, ta cũng cảm giác chính mình manh. Manh. Đắt. Tiểu vi vi đã tuyệt vọng. Thứ này cư nhiên cùng chính mình bắn manh. Ngươi nếu thật sự cảm giác chính mình manh manh đắt nói. Ta tưởng có chuyện ta không thể không nói cho ngươi. Tiêu Muội Chỉ đầy mặt đau kịch liệt. Hạ Mạc một lộc cộc từ trên giường phi lên, sau đó thực nghiêm túc nhìn Tiêu Muội Chỉ, ngươi rốt cuộc muốn đem ta không phải ngươi thân sinh cái này thiên đại bí mật nói ra sao? Tiêu Vi Vi lắc đầu, "Không, bí mật này ta tính toán giấu giếm đến vĩnh viễn, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, kỳ thật ta vừa rồi làm tiểu hồ điệp ở làn đạn trong trò chơi gia nhập một cái hảo ngoạn giả thiết. Cái gì giả thiết? lần này mở miệng chính là đầu mùa đông hắn đối cái này làn đạn trò chơi là phi thường cảm thấy hứng thú tiêu muội chỉ cười tủm tỉm hí mắt chọn ngôi biết sao chỉ cần có nhà ngươi lão tỷ ở địa phương sở hữu làn đạn liền sẽ phân ra một cái ngang nhau phân thân nhằm phía nàng ốm ấp đơn giản tới nói cũng chính là ở ngươi chung quanh mọi người làn đạn đều sẽ ở trên người của ngươi tái hiện vốn đang ở bán manh hạ mạc Lần này thật sự bị tràn đầy ác ý làm cho sợ ngây người. Ngươi xác định ngươi không có đầu ta chơi. Hạ mặt nói lời này thời điểm, đôi mắt trừng đến đại đại, nếu là nói như vậy, chính mình không phải chết chắc rồi. Tuy tiện mặc kệ ai ở chính mình bên cạnh chơi nổi lên làn đạn trò chơi, chính mình liền phải trải qua cùng người nọ giống nhau tao ngộ. Nay còn chưa tính, rốt cuộc chính mình đấy hảo. Chính là nếu chính mình chung quanh chơi làn đạn trò chơi không phải một người đâu. Hai người, ba người, bốn người, thậm chí càng nhiều. Trời biết nàng rốt cuộc sẽ bị này đó làn đạn cấp thế nào vây quanh lên A. Này quả thực vô pháp trời A. Đương nhiên, tiêu muội chỉ theo lý thường hẳn là trả lời, đầu người chơi A. Hạ mạt vốn dĩ tích có một bụng tức giận, hiện tại lại hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiêu muội chỉ này rốt cuộc là ở hố cái gì đâu, cư nhiên như vậy chơi còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Ngươi đầu ta chơi. Nàng hóng mất vào đầu, này thật là thân mụ sao. Cho dù nàng tận mắt nhìn thấy chính mình từ trước mặt nữ nhân này trong bụng bò ra tới, lúc này hạ mặt cũng bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi, khổng tước đại minh vương còn được xưng là Phật mẫu đâu, người thích ca mô ni không phải cũng từ khổng tước trong bụng bò ra tới. Loại này thật sâu mà cảm giác vô lực rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ngươi là ta khuê nữ, ta thích liền có thể tùy tiện đậu ngươi chơi a Này còn dùng nói sao tiểu vi vi vẻ mặt đương nhiên ta sinh các ngươi làm gì còn không phải là dùng để đậu ta chơi đều không thể đậu ta ta còn sinh các ngươi làm gì lúc này ngay cả đầu mùa đông đều vô lực hắn hẳn là thuộc về hai bên trong khi giao chiến nằm cũng trúng đạn cái kia đi bởi vì mặc kệ thế nào hắn đều sẽ trúng đạn a nói nữa ai là người manh manh đắt Ngươi biết manh manh đắt là sẽ trả giá đại giới sao. Tiêu mội chỉ rốt cuộc nói ra chân chính nguyên nhân. Hạ mặt vì thế càng thêm vô lực, Vi thỉ, ta chỉ là đem vừa rồi duy nhất nhìn đến mấy cái làn đạn mặt trên nội dung thuật lại ra tới mà thôi a. Nàng hiện tại rốt cuộc biết muốn khóc đều khóc không được là cảm giác như thế nào. Gì, là như thế này sao? Tiêu mội chỉ bán manh trước mắt ta cho rằng các ngươi đã tiến hóa đến liền loại này đã từng internet lưu hành ngữ đều đã biết nông nỗi đâu. ta chỉ là niệm một chút a. bị lan đạn cấp khi dễ lâu như vậy, thật vất vả thấy rõ ràng mấy cái. niệm ra tới cư nhiên còn bị ta thân mụ khi dễ, này thật là quá khó chịu a. hạ mặt phát điên. tiêu muội chỉ mắt lẽ, yên lặng phun đảo. kỳ thật ta thực không nghĩ nhắc nhở ngươi một việc a. hạ mặt ngẩng đầu, ân. Đen lúng liếng mắt to trung tràn đầy nghi hoặc, tiêu muội chỉ xem giống như đi xoa bóp nhà mình quên nữ, sau lại ngón tay dừng một chút, nhịn xuống, Nghiêm Trang bắt đầu nói. "Chuyện này chính là, kỳ thật ta cũng không biết ta. Tiêu muội chỉ cười thực vui vẻ. "Ma hạ mạn cùng đầu mùa đông còn lại là đẩy mặt bất đắc dĩ, ngươi như vậy lỗ bỉ, ngươi ma ma tạo sao?" "Tuy rằng ngươi ma ma không tạo, chính là ngươi nhi tử cùng ngươi khuê nữ tạo a." "Hảo hảo, không đùa các ngươi chơi." Không sai biệt lắm 10 phút cũng đi qua, chúng ta tới thử xem xem làn đạn trò chơi đi. Tiểu Vi Vi che miệng cười trộm. Tiểu Hồ Điệp đúng lúc đem làn đạn trò chơi phát tới rồi đại gia trí não mặt trên, sau đó mở ra lúc ban đầu giao diện. Hiện tại chỉ hoàn thành trước 5 cái trạm kiểm soát, là từ dễ đến khó, ta sẽ ở kế tiếp tiếp tục khai phá, sau đó đem dư lại bộ phận, coi như mụn và giống nhau trang bị đi vào. Như vậy các ngươi không sai biệt lắm là có thể tiếp tục chơi. Tiểu hô điệp cho cái làn đạn. Vừa rồi dùng làn đạn lúc sau, hắn cũng cảm thấy thứ này thiệt tình hảo sảng, vì thế tạm thời liền trước dùng chứ, dù sao thực thuận tay sao. Ba người trước mặt, hiện tại đều là cùng cái giao diện. Thuần trắng sắc bối cảnh quần sáng, mặt trên có hai cái chữ to, làn đạn. Phía dưới còn lại là một ít lựa chọn, tỉ như thiết trí, tân trò chơi, tiếp tục trò chơi, lựa chọn trạm kiểm soát, lựa chọn khó khăn, rời khỏi này đó. Yêu mội chỉ là cái chơi trò chơi tay ra đời, nhanh chóng thiết vào thiết trí bên trong, sau đó bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ thiết trí lên. Tỉ như bên ta làn đạn không tạo thành thương tổn liên cơ làn đạn mở ra làn đạn hiệu quả lựa chọn này đó, nàng hết thể đều làm lựa chọn. Đương nhiên, nhìn đến nhà mình lao mẹ làm như vậy, hai chỉ hoa cũng không nốc, liền đi theo bắt đầu tiến hành các loại thiết trí. Chẳng qua bọn họ đối với rất nhiều đồ vật đều không hiểu ra sao. Tỷ như cái gì gọi là liên cơ, lại tỷ như cái gì gọi là bên ta cái gì gọi là thương tổn. Này đó chỉ có bắt đầu chơi lúc sau, bọn họ mới có thể minh bạch. Mà Tiêu vi vi lúc này đã bắt đầu lựa chọn khó khăn. Khó khăn từ dễ đến khó phân vì năm loại, đơn giản, bình thường, khó khăn, địa ngục, vượt sâu. Mà Tiêu mội chỉ lựa chọn, không hề ngoài ý muốn, chính là trong truyền thuyết, đơn giản khó khăn. Không sai. Đừng tưởng rằng Tiểu vi vi là cỡ nào cao lớn người trên, nàng thích, là đơn giản nhất loại này, yêu cầu cao độ gì đó, vẫn là để lại cho người khác khiêu chiến đi. Đương nhiên, ngoài miệng nói, Tiểu mội chỉ sẽ nói, ơn, ta phải từ lúc bắt đầu liền quen thuộc trò chơi này, tuần tự tiệm tiến mới là tốt nhất. Như vậy, chúng ta đến xem chúng ta đại tư tế đồng học tiến trình đi. đây trời làn đạn bay qua, sau đó Tiểu mội chỉ vạn bùi hoa trung quá phiến diệp không dính thân, cỡ nào tiêu sái thích ý, cỡ nào dương quang tươi đẹp. Đương nhiên, nay chỉ là ảo tưởng, hiện thực kỳ thật là thực tàn khốc một việc. Trưng 479 phương đông ảo tưởng hương. Mà hiện thực tàn khốc, liền ở chỗ, kỳ thật tiểu muội chỉ là cái ngu ngốc. Không sai, nàng đã ở đơn giản khó khăn cửa thứ nhất cúp rất nhiều lần. Như thế nào chính là không thượng thủ đâu? Này không khoa học ca. Tiểu VV cảm thấy chính mình hoàn toàn không nên như vậy a. Phần 300. Hơn nữa mặc kệ như thế nào động, vai diễn của ta đều bất động, này liền càng không khoa học a. Không sai, dẫn tới kiểu VV vẫn luôn treo lại quải người khởi sướng, chính là bởi vì nàng thao tác nhân vật căn bản không có động tính a. Này lại không phải chân nhân trò chơi, cho nên vẫn là có nhân vật. Kết quả kiều muội chỉ mặc kệ thế nào, cái kia nhân vật căn bản không phản ứng, kỳ thật phải nói Tiêu Mội chỉ căn bản không có tìm được thao tác cái kia nhân vật phương pháp. Tiểu Hồ điệp, người này như thế nào động a? Vì thế mọi cách hỏng mất hạ, Tiêu Mội chỉ rốt cuộc hướng Tiểu Hồ điệp mở miệng. Tiểu Hồ điệp ngạc nhiên nhìn chủ nhân nhà mình, chủ nhân, đây là thể cảm trò chơi, ngươi như thế nào động, ngươi khống chế nhân vật liền như thế nào động a? Tiêu Mội chỉ mặc, ta cho rằng ngươi khai phá chính là bàn phím trò chơi, kết quả ngươi nha trực tiếp cho ta tới thực tế ảo. Ngươi là muốn đầu ta chơi sao? Tiểu Hồ Điệp tỏ vẻ chính mình thực quan. Tiểu Vi Vi cũng biết Tiểu Hồ Điệp thực quan, vì thế chưa nói cái gì, yên lặng mà lại lần nữa mở ra đơn giản khó khăn cửa thứ nhất, sau đó thử giật giật thân thể của mình. Sau đó liền nhìn đến trong trò chơi nhân vật quả nhiên đi theo chính mình động tác giật giật. Mà làm xong giả thiết lúc sau, vẫn luôn ở bên cạnh vây xem Tiểu Mội chỉ hai chỉ hoa, cũng yên lặng mà mở ra đơn giản khó khăn cửa thứ nhất. Chuẩn bị bắt đầu rồi, bọn họ sẽ không nói, bọn họ kỳ thật vừa mới bắt đầu cũng không có tìm được khống chế nhân vật phương pháp, cho nên mới vẫn luôn chờ kiều muội chỉ nói cho bọn họ kết quả. Vì thế bọn họ chờ đúng rồi, bởi vì kiều muội chỉ trực tiếp mở miệng, mà tiểu hồ điệp trả lời, cũng là treo ở nào đó làn đạn mặt trên. Vì thế ngươi dứt khoát làm xong lúc sau, lại làm đệ nhất thị giác làn đạn A, liền trực tiếp làm thành bốn phương tám hướng bay qua tới cái loại này, ta là nói hiện thực. Tiêu mội chỉ tìm được phương pháp lúc sau, một bên tùy ý thông quan cửa thứ nhất kia thưa thất có thể nói là làm đại gia dùng để quen thuộc trạm kiểm soát, một bên bắt đầu cùng Tiểu Hồ Điệp mở miệng. Tiểu Hồ Điệp đối với chủ nhân mệnh lệnh tự nhiên là phi thường coi trọng, lập tức tỏ vẻ minh bạch, sau đó tiếp tục nỗ lực chế tác mụn vá đi. Tốt xấu chủ nhân cùng Tiểu các chủ nhân vẫn luôn không có chơi cho chính mình tranh thủ thời gian, kia chính mình phải nhanh lên làm. Nếu là chế tắc tiến độ không đuổi kịp bọn họ chơi tiến độ, kia chính là không tốt lắm. Vì thế ở chính mình cũng chưa chú ý dưới tình huống, chúng ta tiểu hồ điệp, thực trong lúc lơ đãng, liền đem khó khăn khẽ sao tư nhi như vậy thượng điều một chút. Đến nỗi cái này một chút rốt cuộc là nhiều ít, ai biết được. Ơn, vừa mới bắt đầu cũng không tệ lắm, cho dù là ta nhi tử cùng ta khuê nữ này hai cái còn không thể đi đường nửa tàn phế em bé đều có thể qua đi. Thật không hổ là nhập môn dạy dỗ cấp bậc A. Tiêu vi vi một bên chơi đùa cùng nhà mình hai chỉ hoa giống nhau như lúc khó khăn trò chơi, vừa nói nhà mình nhi tử khuê nữ nói bậy. Đứa mẹ nó có thể đương đến này phân thượng, cũng thật là một cái kỳ ba. Tiêu mội chỉ đối với tiết tháo làm lơ trình độ, đã liên tiếp làm hai chỉ hoa hoàn toàn kinh ngạc cảm thán, mà lần này làm chuyện này, càng là kinh ngạc cảm thán lúc sau càng thêm kinh ngạc cảm thán, vì thế chỉ có thể chết lặng nỗ lực chơi trò chơi. Trực tiếp xem nhẹ nào đó đang ở tìm tồn tại cảm thân mụ Đến nỗi vì cái gì kiểu mội chỉ muốn quấy dày nhà mình nhi tử khuê nữ loại này vấn đề đâu Rất đơn giản Bởi vì vừa mới bắt đầu cái kia giao diện mặt trên Trừ bỏ phía trước nói những cái đó nội dung Còn có cá biệt công năng Cái này công năng đã kêu làm Bảng xếp hạng Không sai Cho nên vì tranh tiên Kiểu mội chỉ quyết đoán liền bắt đầu công kích nhà mình hai chỉ bằng không làm cho bọn họ siêu việt Chính mình này trương mặt ra nhưng hướng nào phóng đâu? Tiêu Vi Vi căn bản không nghĩ tới, chính mình hiện tại làm chuyện này, mới là thật sự tùy tiện đem chính mình này trương mặt ra cấp ném lung tung rối loạn đâu. Bất quá trò chơi này tổng cảm thấy có cái gì không đúng a. Tiêu Muội chỉ nhìn đối diện cái kia không ngừng triều chính mình phát chiêu buồn quan bố, kia khối vương một cái thân thể, cùng với hoàn toàn không có động tác phát chiêu, rốt cuộc đã biết. Tiểu hô điệp Ngươi trực tiếp làm thành phương đông ảo tưởng hương làn đạn A. Làm gì dùng loại này làm ẩu đồ vật tới đối phó chúng ta A. Tiểu mội chỉ lập tức liền mở miệng. Tiểu hô điệp cảm thấy chính mình thực ý khuất, bởi vì nàng cho rằng chủ nhân khả năng sẽ lựa chọn bình thường trở lên khó khăn, cho nên đơn giản khó khăn thủ quan bột tất cả đều dùng loại này khối vương thân thể đơn giản đối phó rồi một chút, đem mặt khác mấy cái khó khăn nhân thiết hảo hảo làm làm. Chính là ai tưởng tượng? Chính mình cư nhiên đã đoán sai. Chủ nhân nhà mình cư nhiên không biết xấu hổ lựa chọn đơn giản khó khăn. Cho nên nhìn đối mặt khối vương bột mà đầy mặt hắc tuyến chủ nhân, tiểu hồ điệp quyết định cho chính mình giải vây. Chủ nhân, đây là khích lệ cơ chế, kỳ thật ta đã đem vương đông ảo tưởng hương nội dung dung nhập, chẳng qua bởi vì đơn giản khó khăn hoàn toàn không có tư cách nhìn thấy vương đông ảo tưởng quê nhà nhân vật, cho nên ta mới làm thành lệnh người hỏng mất khối vương bột. Khối vương bột. Tiểu vi vi mặt càng đen, ta còn khối vương lão ca đâu. Ngươi nha còn không phải là khinh bị sử dụng đơn giản khó khăn người sao. Ta còn liền nói cho ngươi. Ta liền ở đơn giản khó khăn ăn vạ không đi rồi. Ta thế nào cũng phải đem đơn giản khó khăn đánh thông quan, ở đi xem khác khó khăn. Tiểu mội chỉ ngạo kiểu kính nhi vừa lên tới, liền hoàn toàn không cứu. Mà tiểu hồ điệp chỉ có thể yên lặng mà nhận, xin đợi ta 3 phút, trang trí lập tức bổ thượng. Tiểu Hồ Điệp giải toán nhanh chóng đem đơn giản khó khăn trang trí bổ đi lên, dung tự nhiên cũng là ảo tưởng quê nhà nhân vật. Nay còn kém không nhiều lắm. Ba phút sau, thông quan rồi cửa thứ hai, đang ở tiến vào đơn giản khó khăn cửa thứ ba Tiểu mội chỉ, nhìn đến trước mặt xuất hiện không hề là lệnh người hỏng mất khối vương bột, mà là một cái ảo tưởng quê nhà mặt tinh quái nhân vật lúc sau, vừa lòng gật gật đầu, sau đó tiếp tục hướng con đi. Đến nội Tiểu Hồ Điệp, Đang làm định rồi cái này mụn vá lúc sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn ở nỗ lực hướng quan đại thiếu gia cùng đại tiểu thư, chủ nhân, lúc này ta cũng thật không có biện pháp giúp ngươi. Ngươi tại đây cho ta tìm tra thời điểm, thiếu gia tiểu thư vẫn luôn ở nỗ lực hướng quan, hiện tại bọn họ nhưng đều so ngươi thành tích hảo đâu Tiểu vi vi không biết chính mình đã bị hai hoa áp đảo chính mình phía trên, nhìn đến xinh đẹp đến nhiều cảnh tượng. Tiểu muội chỉ hưng phấn liền bắt đầu tiếp tục hưng đóng. Sau đó nàng đã chết. Không sai, bởi vì nàng tưởng gọi tới bộ trước mặt, đi xem cái này sơn tinh quỷ quái rốt cuộc trông như thế nào. Vì thế có gan khiêu chiến trò chơi bột kiểu muội chỉ, cứ như vậy quỷ. Thi cốt vô tổn. Nhìn trên màn hình đại đại HP 99990 chữ, lại nhìn thoáng qua ở bộ trước mặt bò oa nằm ngay đơ nhà mình nhân vật, tiểu muội chỉ yên lặng mà trọng trí cho chơi. Nàng còn cũng không tin, cái này ta. Chương 480 tông môn. Chúng ta nếu thiết lập tông môn nói, thế giới này liền lại nhảy vào tiếp theo cái tư liệu phiến. Tiêu muội chỉ đối với trước mặt chư vị bắt đầu nói lên. Cái gì theo tư liệu phiến? Hạ mặt ngoan ngoãn giơ tay vấn đề. Tiêu muội chỉ gật gật đầu, ân, về tư liệu phiến vấn đề, làm tiểu hồ điệp cho ngươi giải thích, hiện tại chúng ta tới tiếp tục. Đầu tiên, đối với làm nhân tộc ta tới nói, Tự nhiên là hy vọng nhân tộc rầm rộ, cho nên tông phái gì đó, khẳng định đến trước thành lập nhân tộc tông môn, cái này ta cũng nghĩ kỹ rồi, ta liền lộng đạo tông hảo. Tiêu mội chỉ quả thực là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Nhưng là phía dưới người lại không có một cái có thể phản bác, bởi vì phía dưới người phân biệt là Thê Nô Li Mạc, Hai Chỉ Hoa, Chú Em Li Không sai, đều là người trong nhà, lại làm sao dám với phản kháng kiểu mội chỉ cao áp chính quyền đâu. Đạo tông là có ý tứ gì? Đâu mua đông oan ngoan vấn đề? Kỳ thật vấn đề chính là giúp tiểu mội chỉ đỉnh. Sư giả, chuyên đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cũng. Chúng ta phải làm, chính là chuyên đạo. Tiểu mội chỉ bắt đầu hưng phấn lên, nói cái này tử hư vô mờ mịt, mỗi người đều có đạo của mình. Tỷ như nói ta, ở trên địa cầu thời điểm, ta nói hẳn là chính là trở thành một cái đỉnh cấp sinh vật học gia. sau đó hiểu biết càng nhiều đồ vật. Hơn nữa xúc tiến xã hội tiến bộ. Nhưng là ở chỗ này, ta nói thay đổi, cùng trước kia không giống nhau. Ta yêu cầu dẫn dắt thế giới này phát triển lên, đây mới là đạo của ta. Nga, như vậy a Đầu mùa đông gật đầu ngồi xuống, tuy rằng không rõ vi tỷ rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng là nghe tới thật là lợi hại bộ dáng A. Tiêu muội chỉ tự nhiên cũng không tính toán hắn nghe hiểu. Bởi vì nàng chuẩn bị một cái khác giải thích, chính là một cái bình thường tông môn lạc. Bất quá về sau khẳng định là vạn tông đứng đầu địa vị, cho nên vừa mới bắt đầu nhất định phải khởi một cái cao cấp đại khí thượng cấp bậc không hiểu ra sao tên mới hảo A. Tỷ như trong tiểu thuyết mặt từ hàng tĩnh trai lạp thiếu lâm tự lạp thánh nữ phong lạp này đó. Lúc này, đầu mùa đông mới là thật sự minh bạch lại đây, đơn giản tôi nói, chính là vi tỉ lại ở trang bức sao. Ơn, kế tiếp chúng ta tiếp tục. Tiêu muội chỉ tiếp tục giảng thuật, kỳ thật sự tình là rất đơn giản chính là ta tính toán lộng cái thú linh tông ra tới an trí hơn nữa dạy dỗ những cái đó khai linh thú thu nhóm chính là mặc kệ thế nào nhân tộc đến trước khai tông lập phái mới có thể luân được đến thu tộc a cho nên liền trước cho nhân tộc thành lập một cái sao vì thế đại gia càng thêm mừng tỉnh nguyên lai like là như thế này a còn có người có nghi vấn sao Tiểu muội chỉ mở miệng dò hỏi lên mọi người lắc đầu đương nhiên không có dù sao kiều vi vi đã quyết định Bọn họ nói cái gì nữa cũng vô dụng à. Như vậy chúng ta tới phân phối chức vị đi. Tiểu vi vi đôi mắt đều sáng lên. Bởi vì ta bản thân là đại tư tế quan hệ, cho nên ta không thích hợp đảm nhiệm đạo tông hoặc là thú linh tông tông chủ. Như vậy cho nên nói, vị trí này liền phải từ các ngươi hai cái phân biệt tới đảm nhiệm. tiêu muội chỉ vừa nói, một bên dỗi tay chỉ hướng về phía đang ở cảm thấy nhảm chán hai anh em. Không sai, chính là hai anh em. Ly Mạc Hòa Ly ghét chính kinh ngạc nhìn trước mặt chỉ vào bọn họ Kiều Vi Vi. Ta! Ta! Bọn họ đều cảm thấy một cổ nồng đậm không thể tưởng tượng A. Vui đùa cái gì vậy? Lần này hội nghị hai người bọn họ không nên là mua nước tương sao. Như thế nào còn liên lụy đến bọn họ trên người đi? Đối! Hai người các ngươi một người đảm đương đạo tông tông chủ, một người đảm đương thú linh tông tông chủ. Kiều Vi Vi làm chỉ điểm giang sơn trạng. Như thế nào phân phối? Phát hiện chính mình cùng đệ đệ giống như không có biện pháp thoái thác, ly mạc bất đắc dĩ vội chán mở miệng. Tiêu mội chỉ búng tay một cái, sau đó thần bí hề hề mở miệng. Các ngươi biết sao, trong tình huống bình thường, tại đây loại thời điểm, có một loại trò chơi có thể trợ giúp các ngươi quyết định chuyện này nha. Sau đó không đợi hai người hỏi, liền tiếp tục trần thuật. Trò chơi này thắng một vương, liền tới giữa đường Tông Tông Chủ đi. Một cái khác thua, chính là thú Linh Tông Tông Chủ. Vi tỷ, cái gì trò chơi? Hạ Mặc nhịn không được mở miệng. Có như vậy thần kỳ trò chơi sao? Tiêu Mụi chỉ khoe miệng một trọn. Loại trò chơi này tên gọi là cục đá, kéo, bố. Vì thế phía dưới bốn người té xỉu. Được rồi được rồi, tuy rằng ta đùa giỡn, nhưng là ta nói không sai à, kéo bố bao, thắng chính là đạo tông tông chủ, thua chính là thú linh tông tông chủ. Các ngươi chính mình đến đây đi. Tiêu Vi Vi chỉ chỉ hai anh em. Vì thế hai anh em xoay người, mặt đối mặt, đôi mắt hung hăng trừng hướng về phía đối phương, ánh mắt chi gian điện hoa lập lòe, trở lên đều là kiểu muội chỉ não bổ. Đương nhiên, kỳ thật hai người chân thật tình huống là cái dạng này, hai anh em xoay người, mặt hướng đối phương, sau đó bất đắc dĩ liếc nhau, tùy tay bắt đầu rồi kéo đua bao. Sau đó kết quả rất đơn giản, Ly Mạc thắng, hắn ra bố, ra cục đá Li Getuo. Như vậy chúng ta kết quả ra tới là Đạo tông tông chủ chính là chúng ta thân ái A Mạc, mà thú linh tông tông chủ chính là chúng ta đáng yêu tiểu ghét. Tới, cho chúng ta mới mẻ ra lò hai vị tông chủ tới bốt bốt bốt bốt. Tiêu mội chỉ dẫn đầu vô tay, sau đó dùng tầm mắt dư quang nhìn về phía bên cạnh chính há hốc Môn hoa. Phần 301 Thông minh tỷ đệ hai lập tức có ánh mắt bắt đầu bốt bốt bốt bốt cấp nhà mình lao cha cùng thúc thúc vô tay. Vì thế hai anh em tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tiêu Mụi chỉ kế tiếp ánh mắt phiêu hướng về phía nhà mình hai chỉ hoa. Ngươi muốn làm gì? Hạ mặt đề phòng nhìn về phía nhà mình lão mẹ. Loại này ánh mắt rõ ràng không có hảo ý à? Tiêu Mụi chỉ mỉm cười, không có gì. Hiện tại ta tuyên bố, nhà của chúng ta đáng yêu Song Bảo Thai chính là đạo tông thánh tử thánh nữ. Như vậy, Song Bảo Thai chỉ cảm thấy chính mình khắp cả người phát lạnh. Bọn họ dám khẳng định. Nhà mình lão mẹ tuyệt đối ở đánh cái gì bọn họ không biết mưu mà trước quỷ, hơn nữa vẫn là nhằm vào bọn họ hai cái. Quả nhiên, ngay sau đó, bọn họ liền nghe được giống như đến từ chính địa ngục thanh âm. Các ngươi cũng tới chơi đoàn số quyết định, cái nào là thánh tử, cái nào là thánh nữ đi. Quả nhiên, cái loại này điểm xấu dự cảm cứ như vậy trở thành sự thật. Như vậy không khoa học sự tình, quả nhiên chỉ có chính mình cái này hố cha lão mẹ mới có thể làm được a cái gì? Vi tỉ a, ta cùng lão đệ rối tính như vậy rõ ràng, loại này vấn đề hẳn là liền không cần lại thảo luận đi. Hạ Mạt thật cẩn thận muốn cùng nhà mình lão mẹ nói nói. Sau đó liền thấy được kiểu muội chỉ khí phách mắt lẽ, "Ân, kia mất hồn thượng chọn thanh em, làm bốn gì chuẩn bị cùng lão tỷ cùng nhau kháng nghị đầu mùa đông ngoan ngoan rụt trở về." Quả nhiên, lúc này vẫn là không cần khiêu chiến lão mẹ nó uy nghiêm tương đối hảo. Hy vọng chính mình sẽ không bị biến thành cái gì thánh nữ đi. Thế nào, chơi đoán số sao? Tiêu muội chỉ liếc xéo nhà mình một đôi nhị nữ, đến nỗi là thua đương thánh nữ vẫn là thắng đương thánh nữ, ta viết ở tờ giấy thượng, trong chốc lát cho các ngươi lão ba niệm ra tới thế nào. Đỡ phải các ngươi ra lận. Chương 481 Thú Linh Tông. Cho nên ta là ở đậu các ngươi chơi lạp. Tiêu muội chỉ mở ra tay, Nhìn trước mặt hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi nhà mình hai chỉ hoa. Không sai, vừa rồi hai chỉ hoa chơi đoán số kết quả, thực rõ ràng là càng thêm cường thế hạ mặt thắng. Mà ly mạc nghiệm ra tới kết quả rất đơn giản, hạ mặt là thánh nữ, đầu mùa đông là thánh tử. Vì thế này quả nhiên là thân mụ, vừa rồi cũng thật là ở khi dễ nhà mình khuê nữ cùng nhi tử chơi. Tuy rằng biết chính mình bị lão mẹ khi dễ, chính là hai chỉ hoa lại vẫn là thực may mắn. May mắn lao mẹ chỉ là tưởng khi dễ chính mình, mà không phải thật sự ác thú vị khởi. Bằng không bọn họ cũng thật muốn đỉnh cùng chính mình giới tính không hợp cao cấp đại khí thượng cấp bậc tên tuổi cả đời. Nói vậy, bọn họ còn có hay không mặt gặp người Lạc. Lĩnh chủ, tiểu hắc, các ngươi lại đây. Tiểu muội chỉ mở miệng kêu lên, nho nhỏ hắc cùng tiểu bạc cũng tới vì thế vốn dĩ ở bên ngoài chính chắn đến chết đem tiểu bạch coi như cầu đá tới đá lui ba con vật nhỏ cùng một con đại gia hỏa đều nhảy tiến vào không sai tiểu nhân là tiểu hắc lĩnh chủ cùng tiểu bạc bọn họ hiện tại đều chỉ có bàn tay đại mà đại còn lại là còn sẽ không thay đổi huyễn hình thể nho nhỏ hắc tiểu bạch ở rốt cuộc giải phóng lúc sau cũng vọt đi vào hắn chưa từng có như vậy hận quá chính mình hình thể chính mình vì mau sẽ là cầu hình a này không khoa học hảo hảo Đừng dầm gì. Bị tiểu bạch ở chính mình bên lỗ thai thượng dầm gì chịu không nổi, tiểu muội chỉ quyết đoán chân an. Sau đó trừng mắt nhìn về phía mặt khác mấy chỉ, các ngươi đều là hảo bồn hữu, hẳn là hỗ trợ lẫn nhau. Như thế nào có thể hợp nhau hỏa tới khi dễ nhà ta tiểu bạch đâu. Mấy chỉ đều là phi thường bình tĩnh làm lơ tiểu muội chỉ hoàn toàn không có lực độ gian dậy. Xem minh bạch tiểu muội chỉ cũng chỉ là đi cái tình thế tiểu bạch, càng thêm tuyệt vọng còn có thể hay không vui sướng chơi đùa, còn có thể hay không làm người hảo hảo tồn tại. đương nhiên, không có biện pháp giới, nàng chỉ có thể chặt chẽ mà chiếm cứ tiểu muội chỉ đỉnh đầu, chỉ có nơi này mới là an toàn, mặt khác địa phương đều sẽ bị khi dễ. tiểu bạch như vậy kiên định mà nghĩ, liền nghe được tiểu vi vi mở miệng, ai, kia cái gì? các ngươi mấy cái tới tham lưu tham lưu, ta muốn lượng cái, có thể làm động vật một khai linh liền chú ý tới nơi này. Hơn nữa sẽ có một loại mánh liệt muốn lại đây rụt vọng đồ vật các ngươi có cái gì kiến nghị sao? Đại gia hết thảy lắc đầu, chỉ có tiểu bạc gái lô thai như suy tư gì? Tiểu bạc ngươi có biện pháp? Tiểu muội chỉ kinh hỉ nhìn rõ ràng suy nghĩ cái gì tiểu bạc? Sau đó liền nghe được chi chi chi, chi chi chi, chi, chi thanh âm? Ý của ngươi là, chúng ta có thể làm một cái trận pháp, sau đó gửi đi một cái riêng tần suất dao động đi ra ngoài bên trong hỗn loạn có thể lý giải đến nơi đây tôi ý tứ sau đó khai linh động vật là có thể nghe hiểu sau đó lại đây tiêu muội chỉ đôi mắt cũng sáng lên quả nhiên không hổ là thông minh con khỉ a cái này ý tưởng đích xác thực tán tiêu muội chỉ không chút nào buồn xỉn đối tiểu bạc giơ ngón tay cái lên sau đó nhìn về phía bên cạnh rõ ràng ở mua nước tương lĩnh chủ cùng tiểu hắc hai người các ngươi có cái gì có thể giúp được vội địa phương sao giống lĩnh chủ khinh thường mở miệng Tiêu muội chỉ càng thêm kinh hỉ, ý của ngươi là nói, ngươi có thể đem chính mình thanh âm ghi vào, như vậy bản thân liền đối động vật có áp lực. Lĩnh chủ liếc xéo bởi vì gia chủ ý có công mà đang ở hưng phấn nhảy nhót lung tung tiểu bạc liếc mắt một cái, sau đó ngạo kiều gật gật đầu. Tiêu muội chỉ cảm thấy cái này rất có đạo lý a, vì thế cũng đồng ý nói, hảo, chúng ta đây liền như vậy làm. Tiểu hồ điệp, có thể thu phục sao? Không sai. Nhà chúng ta kiểu mội chỉ kỳ thật vẫn là trông cậy vào tiểu hồ điệp đâu, có tiểu hồ điệp lúc sau, nàng bản nhân đầu góc đều mau gì sát. Không sai, lại thông minh đầu góc cũng muốn thường xuyên vận chuyển mới có thể đủ càng thêm linh hoạt, thật giống như cường hãn nữa máy móc cũng muốn thường xuyên bôi trơn mới có thể bình thường vận chuyển A. Tốt xấu kiểu mội chỉ là cái sinh vật học ra, lại đối loại này thường thức làm như không thấy, mà là chuyên chú với áp bức tiểu hồ điệp sức lao động 100 năm. Căn bản là không có bất luận cái gì muốn sám hối y tứ. Tiểu hồ điệp là trí não, trí tuệ nhân tạo, tự nhiên là đối cái này không có chút nào dị nghị, cho nên này liền làm tiểu muội chỉ áp bức tiểu hồ điệp hành động tiến hành càng thêm thuận lợi. Như vậy chúng ta chờ tiểu hồ điệp thu phục cái này lúc sau, cùng nhau tới lộng A, mặt khác chúng ta còn phải tưởng mặt khác sự tình đâu. Tiểu muội chỉ đem sự tình giao cho tiểu hồ điệp lúc sau, cứ yên tâm bắt đầu làm mặt khác sự tình. chuyện gì Lý Mặc ôn nu hỏi, tiêu mội chỉ một cái búng tay, ta cảm thấy, thú linh tông gì đó, hẳn là làm nhà chúng ta mới chỉ manh sủng đảm nhiệm cái cái gì trước vị mới hảo a. Dù sao cũng là chủ đánh thú thu là, ta cảm thấy nhân loại nói, có tiểu ghét cái này thông chủ, hơn nữa một ít hỗ trợ tạm dịch gì đó là đủ rồi đi. Tiêu mội chỉ đề nghị chợt vừa nghe là thực không có tiết tháo, nga không, là thực không có lý do gì, nhưng là đại gia tưởng tượng cũng đúng vậy. Rốt cuộc thú linh tông là thú thú tu luyện tông phái, mà không phải mọi người khế ước thú tu luyện tông phái, cho nên vẫn là muốn lấy thú thú là chủ mới là. Như vậy chúng ta liền như vậy vui sướng đính. Tiêu mội chỉ nhúng mày. Ly ghét gật đầu, hắn mới là thú linh tông tông chủ, cho nên là nhất có lên tiếng tư cách. Kia cái gì, ta nói, liền ở hai người các ngươi tông phái bên trong đồng thời đảm nhiệm đại tư tế chức vị thì tốt rồi. Tiêu mội chỉ đột nhiên nghĩ đến chính mình còn không có an bài, vì thế lâm thời cắm bá như vậy một cái tin tức. Mọi người đều không có gì nghĩ, vì thế Tiêu mội chỉ tiếp tục nhắc mãi, như vậy bởi vậy nói đâu, chúng ta muốn an bài, chính là linh chủ, tiểu hắc, tiểu bạch, tiểu bạc, nho nhỏ hắc, cùng với hai chỉ hoa nơi đó hai đống thạch trái cây, nơ con bướm cùng đĩa bay đúng không? Tiêu vi vi nói nói rất có chất tự, như vậy linh chủ cùng tiểu hắc tiểu bạch nói. Liền tính là thú linh tông cao cấp nhất hộ pháp, liền hộ pháp trưởng lão đi. Nho nhỏ hắc cùng tiểu bạc là nhóm đầu tiên khai linh, vậy đương cái chấp sự. Hai đống thạch trái cây ta đến bây giờ cũng không biết bọn họ là cái gì, cho nên coi như cái một thế hệ đệ tử đi. tiêu mội chỉ tùy ý liền đem những việc này nhi tất cả đều định rồi xuống dưới, hơn nữa trực tiếp chuyên quyền độc đoán tỏ vẻ chuyện này cứ như vậy, các ngươi ai nói cũng chưa dùng. Mọi người đều không có phản đối. Vì thế chuyện này thật đúng là liền như vậy định rồi. Về sau huy chấn tứ hải thú linh tông tam đại hộ pháp trưởng lão cùng hắc bạch chấp sự cứ như vậy xuất hiện ở lịch sử sông dài chung. đi theo lịch sử bánh xe cuồn cuộn về phía trước, mang theo một cổ kiên cố không phá vỡ nổi thế, sông thẳng hướng về phía tương lai. Đương nhiên, trở lên tất cả đều là kiểu mội chỉ chính mình nó bổ, hơn nữa còn thành công thả ra một cái làn đạn, đem những lời này cứ như vậy biểu hiện ở làn đạn mặt trên. Mọi người đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ngoan ngoan không hề răng, nhìn tiều muội chỉ như vậy vui vẻ đem làn đạn thu lên, sau đó liền làm bộ chính mình vừa rồi cái gì đều không có nhìn đến bộ dáng, bằng không hôm nào đột nhiên nhắc tới tới, bị tiều muội chỉ nghe được nói, bọn họ đã có thể suy xẻo. Chương 482 manh Manh Đắc Thú linh tông thu phục, như vậy đạo tông đâu? Ly Mạc là cái rất có ý thức trách nhiệm nam nhân. Nếu hắn trở thành đạo tông tông chủ, như vậy hắn phải chú ý tình huống nơi này. Tiêu mội chỉ ngẩn ra, sau đó nói, đạo tông nói, chờ mở ra thí nghiệm đại điện lúc sau, trước lựa chọn tư chất tốt nhất 10 cái người thu vào đến đây đi, chúng ta đi cao cấp lộ tuyến, không đi số lượng lộ tuyến. Lý Mạc cảm thấy vi vi rất có thể là vừa rồi nhớ tới việc này nhi, vì thế thở dài tỏ vẻ chính mình minh bạch. Mà Tiêu Muội chỉ còn lại là phi thường không có tự tin trộm đạo nhìn nam nhân nhà mình, phát hiện hắn không thế nào lúc sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật là, chính mình loại này tùy tâm sở dục tính cách, quả nhiên hố. Ừm, như vậy hai cái tông phái thu đồ đệ tình huống liền như vậy định rồi. Tiêu Muội chỉ tay nhỏ vung lên, Thú Linh Tông trực tiếp thu khai linh thú thú nhóm lại đây, mà đạo tông Còn lại là mỗi năm chọn lựa thí nghiệm đại điện trung tư chất tốt nhất 10 cái thiếu niên tiến vào tu luyện. Vượt qua 18 tuổi giống nhau không cần. Ly mạc gật đầu, như vậy cũng hảo, rốt cuộc tuổi tiểu nhân lời nói, đích xác sẽ càng có ưu thế đi. Ơn ơn ơn, sau đó chúng ta truyền thụ nói đâu trên cơ bản là không có lao sư. Chúng ta dùng tự do dạy học phương thức, cấp hai cái tông phái khai chuyên môn thiết bị đầu cuối cá nhân cắm kiện gì đó. Đem các loại phương pháp tu luyện gì đó đều bỏ vào đi, mỗi người đi vào thời điểm, có thể lựa chọn một môn nhất thích hợp chính mình công pháp, cùng với một môn pháp thuật gì đó, về sau phải nhờ vào tông môn cống hiến độ tới mua sắm. Cái này tông môn cống hiến độ hệ thống cũng muốn làm một chút, đại khái chính là cùng loại với tông môn nội thông hành tiền tệ ý tứ, sau đó chúng ta đến hảo hảo ngẫm lại xem, thứ này nên có cái dạng nào sức mua còn phải tưởng có thể hay không cùng ngoại giới khác cái gì tỉ như tín dụng điểm lạp, tích phân lạp móc đối. Yêu mội chỉ bắt đầu rồi giống như cùng đại gia thương lượng, trên thực tế sở hữu sự tình đều ở nàng lầm bầm lầu bầu trung bị trực tiếp quyết định quá trình. ân khiến cho cống hiến độ có thể đổi tín dụng điểm, nhưng là không thể dùng tín dụng điểm đổi cống hiến độ, mà khác tích phân cùng cống hiến độ hai loại không có bất luận cái gì thông hành, như vậy liền tương đối hảo. Tiểu mội chỉ hiện tại tuy rằng chỉ là tùy tiện nói nói, nhưng là tiểu hồ điệp chính là sẽ ký lục, hơn nữa về sau làm hệ thống thời điểm, cũng là sẽ lấy cái này ký lục làm cơ sở khai phá, cho nên tiểu mội chỉ hiện tại kỳ thật tưởng rất rõ ràng. Đúng rồi, chúng ta còn phải làm công pháp hệ thống, bên trong giao dịch hệ thống, nhiệm vụ hệ thống, còn có khác gì đó, tiểu hồ điệp, ngươi liền tham chiếu một ít tiểu thuyết internet giả thiết, chính mình tới làm đi. Làm xong lúc sau đem toàn bộ công năng phát cái bản thuyết minh cho ta xem, sau đó ta lại quyết định như thế nào sửa đi. Tiêu mội chỉ sau lại cảm thấy chính mình thật sự là đau đầu, vì thế liền qua tay tiếp tục đem chuyện này tất cả đều ném cho Tiểu Hồ Điệp tới làm. Như vậy Tiểu Hồ Điệp tự nhiên là ngoan ngoãn ứng. Hắn chính là cái khổ bức ra hỏa, Tiểu Vi Vi dùng Tiểu Hồ Điệp, thiết nhưng kêu một cái lô hỏa thuần thanh A. Mặc kệ là sự tình gì. Chỉ cần cảm thấy có thể cùng Tiểu Hồ Điệp nhắc lên quan hệ, hơn nữa có thể cho Tiểu Hồ Điệp tới mà nàng chính mình có thể lười biếng sự tình. Tiểu mội chỉ là tuyệt đối sẽ không chính mình làm, mà là tất cả đều ném cho Tiểu Hồ Điệp. Hảo đi, vi tỷ ngươi đem chuyện này giao cho Tiểu Hồ Điệp không sai, chính là ngươi có hay không nghĩ tới, thú thú nhóm thiết bị đầu cuối cá nhân làm sao bây giờ. Hạ mặt mở miệng nói một cái nàng muốn hỏi thật lâu vấn đề. Phần 302 Tiêu mội chỉ kỳ quái nhìn về phía hạ mạng, ngươi không biết, thú thú nhóm khai linh lúc sau, cũng có thể dùng thiết bị đầu cuối cá nhân sao. Sau đó ba một tiếng, phòng nội mọi người thú tầm mắt đều nhìn về phía tiêu mội chỉ. kia tràn đầy không thể tưởng tượng, kia tràn đầy ngươi ở đầu ta chơi. Làm tiêu mội chỉ đều có điểm đứng ngồi không yên, kia cái gì, các ngươi làm gì, sẽ không thật sự không biết đi. Mọi người cùng sở hữu thú thú đều long trọng gật đầu. Bọn họ đích xác không biết. Ta đây lần này nói cho các ngươi làm. Ta nhớ rõ ta nói rồi a. Kiều muội chỉ còn muốn phản kháng. Ngươi đã nói sao? Đầu mùa đông trước hết bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ. Sau đó Kiều muội chỉ bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ta quên mất. Tất cả mọi người đối nàng tỏ vẻ khinh bỉ, sau đó mấy chỉ vật nhỏ liền thấu đi lên, bổ nhào vào Kiều Vi Vi trên người, bắt đầu các loại động tác. Tỷ như lăn lộn, tỷ như làm nũng, tỉ như treo ở mặt trên lắc lư, tóm lại ý tứ chỉ có một, trước cho chúng ta thiết bị đầu cuối cá nhân. vì thế tiểu muội chỉ bất đắc dĩ từ chính mình nhẫn bên trong móc ra một ít thiết bị đầu cuối cá nhân, không sai, là một ít. này đó rõ ràng liền không phải người dùng đồ vật, kỳ thật là tiểu muội chỉ đã sớm cấp nhà mình sủng nhóm chuẩn bị tốt, kết quả cư nhiên quên mất. vì thế tiểu muội chỉ hôm nay liền bị kịch. nói thật, nếu không phải hạ mặt nhớ tới hỏi. Tiểu vi vi khả năng còn vẫn luôn đều nhớ không nổi đâu. Như vậy, kia cái gì, các ngươi có thể không cần như vậy cực nóng như ta, đều có phân đều có phân. Ta lúc ấy làm thật nhiều đâu. Tiểu vi vi giương lên trong tay một phen đồ vật, liền nhìn đến trước mặt mấy chỉ thú thú tất cả đều té xỉu. Mấy thứ này rất đẹp a, các ngươi làm gì thực ghét bỏ bộ dáng. Tiêu mội chỉ nhìn chính mình trong tay một phen đồ vật, cảm thấy chính mình hảo vô tội a. Không sai. Mấy thứ này đích xác đều là phi thường đẹp, đồ vật. Thì như nói manh manh thú chảo, Thì như nói manh manh thú đôi. Thì như nói manh manh thú nhĩ. Thì như nói manh manh. Không sai, ngươi không nhìn lầm, nơi này đồ vật, tất cả đều là manh. Manh. Đắc. Vì thế không riêng gì các súng vật, ngay cả hai cái đại nam nhân cùng hai chỉ nhóc con đều buồn bực. Tiểu vi vi tư duy có thể có như vậy một đinh điểm dựa hướng người bình thường phương hướng sao. Này cũng quá kia gì kia gì đi. Nhưng là cuối cùng, thú thú nhóm vẫn là không có thể khiêng được tiểu muội chỉ tập kích, trên người đều treo lên các loại manh. Manh, đắc, quải, truy. Đương nhiên, này mặt trang sức kỳ thật là thiết bị đầu cuối cá nhân. Hơn nữa bọn họ ở phát hiện tiểu muội chỉ chỉ làm này đó manh manh đồ vật lúc sau, bất đắc dĩ tiếp nhận rồi. Sau đó ở kiểu vi vi dưới sự trợ giúp nhận chủ. Tức khắc, trong phòng một mảnh gà bay chó sủa. Đúng vậy, ta đói bụng. Tiêu muội chỉ nhìn nam nhân nhà mình liếm liếm môi, chúng ta ăn chút trứng gà đi. Ly mạc gật đầu, thật là tới rồi ăn cơm lúc. Tiểu ghét ngươi lưu lại, thật dài thời gian không cùng chúng ta ăn cơm đâu. Tiêu muội chỉ gọi lại phát hiện tới rồi cơm điểm đang chuẩn bị rời đi Ly ghét, sau đó chờ ăn cơm. Ơn, tốt. Ly ghét vẫn là trầm mặc ít lời. Nhưng là trong lòng nóng cháy cũng không thấp hơn bất luận kẻ nào, hơn nữa đối kiểu vi vi hòa ly mạc tuyệt đối trung tâm. Bọn họ là trên danh nghĩa thân nhân, cả đời cũng đều là thân nhân A. Nói, cảm giác đại gia treo lên manh manh đắt mặt trang sức lúc sau, đều càng thêm manh manh đắt lạc. Tiêu muội chỉ ở ly mạc ra cửa, ly ghét đi theo đi hỗ trợ thời điểm, nhìn trong phòng đông đảo manh manh đắt màu màu cầu cầu, tức khắc cảm thấy chính mình hảo vui vẻ A. chương 483 cầu thân. Đương tiểu vi vi thành công đem một cái hấp dẫn khai linh thú thu trận pháp bảy ra tới thời điểm, lục lạc lại lâm vào phiền toái bên trong. Lần trước bị tiểu vi vi cấp một khuyến khích, người này đi lên cấp quý lê đồ vật thời điểm, thuận miệng liền thổ lộ. Sau đó nàng liền biết, nguyên lai sai lầm là không thể phạm, bằng không có thể làm người phát điên. Không sai, quý lê cho rằng cái này từ nhỏ thủ lớn lên ra hỏa rốt cuộc thông suốt, vì thế hai lời chưa nói, trực tiếp liền bế lên sau đó hung hăng ở lục lạc gương mặt mặt hôn một cái, lại sau đó lục lạc hét lên một tiếng, nháy mắt liền từ quý lễ trước mặt biến mất. đây là được đến nàng tiểu vị diện cầu cầu lúc sau phụ gia được đến kỹ năng vô tung vô ảnh, hảo đi nói trắng ra là chính là tướng vị rời đi. quý lễ vốn dĩ ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, kết quả còn chưa thế nào dạng đâu, người này cư nhiên cứ như vậy bá một tiếng không thấy, vì thế kia trương nu mị trên mặt. Lập tức liền lưu ám một mảnh. Mặc kệ ai hiện tại thấy được quý lễ mặt, khẳng định đều sẽ theo bản năng né tránh ba phần, bao gồm chính lại đây tìm đồ đệ có việc nhi quý lễ hắn sư phụ. Sư phó. Quý lễ nhìn đến xa xa mà ngắm chính mình liếc mắt một cái sau đó nháy mắt đổi phương hướng nhà mình sư phó, biết rõ hắn là tới tìm chính mình, vì thế kỳ quái mở miệng, thuận tiện còn hơi chút sửa sang lại một chút trên mặt biểu tình. Từ xem một cái là có thể hù chết người. Sửa sang lại thành xem hai mắt liền trực tiếp sống không được trình độ. Nhìn đến nhà mình đồ đệ khống chế một chút sắc mặt, Quý Lễ sư phó mới đã đi tới, "Ta chỉ là muốn cho ngươi hỗ trợ đi băng thiền tỉ nơi đó đi lấy điểm đồ vật." Quý Lễ nghe vậy mày một chọn, "Băng thiền đại nhân nơi đó?" Quý Lễ sư phó nghe vậy lập tức lắc đầu, Nga không không không, ta cảm thấy vẫn là không cần ngươi đi qua, ta chính mình đi." Cũng không phải cái gì đại sự. Đang định trực tiếp tránh ra, Lại bị nhà mình đồ đệ ngăn cản xuống dưới Sư phó Ta tưởng vẫn là ta qua đi đi Sư phó có việc đệ tử làm thay không phải sao Nhìn sắc mặt nháy mắt trở nên bình thường nhà mình đồ đệ Sư phó đại nhân tổng cảm thấy chính mình giống như không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì kia ngươi đi Cái này thoạt nhìn cao lớn thô kệ hán tử cảm thấy chính mình hiện tại hảo khổ bức à Đồ đệ bộ dáng thật là khủng khiếp a Ơn, ta đi Quý lễ thanh âm kiên định vô cùng. Vì thế trước mặt hán tử lập tức đem trong tay vốn dĩ liền tính toán đưa cho đồ đệ giấy trực tiếp ném qua đi, sau đó chạy trối chết. Quý lễ biết, đây là cấp băng thiền đại nhân đơn tử, chính mình chỉ cần đem đơn tử đưa qua đi, đồ vật khiến cho chính mình mang về tới, căn bản không cần chính mình đi nói cái gì, cũng không cần chính mình biết sư phó rốt cuộc muốn thứ gì. Đương nhiên... Kỳ thật hắn cũng không cái kia năng lực nhìn đến như vậy cao cấp truyền lại trang giấy mặt trên nội dung. Lần sau lại có loại chuyện này, trực tiếp dùng thiết bị đầu cuối cá nhân ném cái tin tức qua đi thì tốt rồi, không bao giờ dùng như vậy phiền toái. Quý lễ lẩm bẩm tự nói, chỉ là nhà mình sư phó giống như chỉ biết nghiên cứu, căn bản không biết ngoại giới xuất hiện tân đồ vật, xem ra thiết bị đầu cuối cá nhân chính mình trực tiếp cho hắn mua trở về thì tốt rồi. Băng thiền đại nhân Ta đây liền tới bái phòng ngài. Quý lê hơi hơi mỉm cười, sau đó liền xuất phát. Mà lục lạc, hiện tại chính tránh ở không biết địa phương nào, lẳng lặng mà đem chính mình ôm thành một đoàn, sau đó đầy mặt đỏ bừng đang ở phát ngốc đâu. Cái này tiết tấu không rất hợp a. Lục lạc cảm thấy chính mình giống như lại bị vi vi cấp hố. Không phải nói ta sẽ bị hung hăng cự tuyệt, sau đó như thế nào thế nào sao. Vì cái gì người này đi lên liền đem ta cấp ôm lấy. Nàng căn bản không nghĩ ra sự thật này, cũng căn bản không phát hiện, kỳ thật quý lễ đã thích nàng thật nhiều vàn năm, có lẽ từ lục lạc mới sinh ra thời điểm, cái kia mềm mại bộ dáng liền dấu vết ở quý lễ trong lòng. Băng thiền đại nhân, quý lễ tới chơi. Quý lễ ở băng thiền sân bên ngoài gõ gõ môn. Đương nhiên, cái này gõ cửa kỳ thật cùng bình thường gõ cửa không giống nhau. Không phải vì thanh em, mà là trên cửa có cấm chế, hắn ở gõ cửa thời điểm. Hắn nói cũng tùy theo bị cấm chế chuyển rời đến tòa nhà chủ nhân nơi đó. Cho nên băng thiền đã nghe được quý lễ thanh âm. Quý lễ A, sư phó của ngươi làm ngươi tới bắt đổ vật đi. Vào đi. Cái kia thanh lãnh thanh âm xuất hiện ở quý lễ bên hai thời điểm. Đại môn cũng đồng thời mở ra. Đương nhiên, quý lễ gõ chính là hoa hoàng cung nào đó tiểu viên môn. Bái kiến băng thiền đại nhân, đây là sư phó của ta để cho ta tới cho ngài danh sách. Quý lễ vào cửa. Đầu tiên là cùng bình thường giống nhau cúc một cung, sau đó đem trong tay phủng đơn tử đưa cho băng thiền. Băng thiền tiếp nhận đơn tử, nhìn nhìn, nói, ta đã biết, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta làm người đi lấy. Nói xong, liền trực tiếp lôi ra một đạo còn sáng, sau đó ở mặt trên thao tác vài cái, đưa vào một ít nội dung lúc sau, liền ngẩng đầu nhìn về phía quý lễ. Như thế nào, cảm thấy không thể tưởng tượng đúng không? Băng thiền tuy rằng thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng là trong lời nói lại vẫn là thực ôn hòa. Quý lễ gật đầu, đích sắc không thể tưởng tượng, băng thiền đại nhân tiếp thu tân đổ vật năng lực cũng quá cường đại đi. Không có gì nhưng kỳ quái, bởi vì thứ này thực phương tiện A, ngươi không cảm thấy sao. Nói ngươi trở về lúc sau cho ngươi sư phó cũng mua một cái, đem ta thông tin hảo cho hắn, lần sau làm ngươi tới phía trước, trực tiếp đem muốn đổ vật danh sách chia ta. Ngươi liền có thể trực tiếp đem đồ vật cầm đi. Bang Thiền nói ra quý lễ phía trước ý tưởng. Quý lễ trước mắt, Bang Thiền đại nhân, kỳ thật ta vốn dĩ cũng là như vậy tưởng, cho nên tính toán trong chốc lát ra cửa thời điểm thuận tiện cấp sư phó mua mỗi người người đầu cuối đâu. Bởi vì cửa hàng vừa vặn liền ở hoa hoàng cung cửa tiểu quảng trường bên cạnh sao, cho nên này đương nhiên là tiện đường làm. Ân, vậy là tốt rồi. Bang Thiền gật đầu, sau đó nhìn về phía quý lễ. Hỏi, ngươi là có cái gì muốn nói sao? Không ngại nói thẳng, ta nhìn ngươi từ nhỏ lớn lên, lại có cái gì không thể cùng ta nói. Quý lễ tuy rằng thực nội liễm, nhưng là ở cao cấp đại khí thượng cấp bậc băng thiền đại nhân trước mặt, tự nhiên là giấu không được nội tâm thấp thỏm bất an tiến thoái lưỡng nan, cho nên liền trực tiếp bị chọn ra tới. Quý lễ dứt khoát tính toán hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Vì thế cắn răng một cái một dầm chân, trực tiếp mở miệng. Ngự không kinh người chết không thôi. Băng thiền đại nhân, ta tưởng cưới lục lạc làm vợ, mong rằng ngài ân chuẩn. Quý lễ ôm quyền không lưng, không người chào đến mà, cũng không hề lên, cũng không dám xem trước mặt băng thiền đại nhân phản ứng. Băng thiền ngẩn người, ngươi muốn cưới nhà của chúng ta lục lạc. Quý lễ gật đầu, không sai, ta từ nhỏ nhìn lục lạc lớn lên, cũng có thể nói hai chúng ta là thanh mai chúc mã, hiện tại lục lạc đã trưởng thành. Ta tưởng ta có thể đem nàng cưới về nhà. Băng thiền vẫn như cũ khiếp sợ, ngươi chịu được lục lạc tính cách cùng tính tình. Đương nhiên, ta cho rằng ta có thể ngăn chặn nàng. Quý lễ nói cái này lời nói thời điểm, ba khí chắc lộ A. Quả thực, chương 484 quý lễ lục lạc công lược. Vì thế ngay cả băng thiền đều chấn kinh rồi. Nói nhà mình kia chỉ con khỉ quậy giống nhau đồ đệ, ngay cả chính mình đều không nhất định có thể chịu được. Quý lễ cư nhiên như vậy khẳng định hắn có thể thu phục nhà mình đồ nhi. Nhưng là cho dù khiếp sợ, nàng cũng sẽ không mất đi đúng mực. Chuyện này nhi, vẫn là muốn xem lục lạc bản nhân ý tứ, ngươi cùng ta nói, vô dụng à. Lại không nghĩ quý lễ lập tức đáp, ta chỉ là ở quyết định làm lục lạc nhận thức đến ý nghĩ của chính mình phía trước. Trước tới cùng ngài báo cái bị, lục lạc chỉ có ngài như vậy một cái sư phó làm trưởng bối. Nếu ta thật sự thành công, ngài cũng là ta trưởng bối. Về tình về lý ta đều hẳn là trước nói cho ngài. Băng thiền gật đầu, quý lê đứa nhỏ này chính là hiểu lễ nghĩa, đâu giống nhà mình kia chỉ con khỉ quậy giống nhau. Nghĩ đến đây, băng thiền lại cảm thấy đau đầu, vì thế nàng nháy mắt hạ quyết định, chỉ cần lục lạc nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau, ta tuyệt không ngăn trở. Đến nỗi băng thiền trong lòng tưởng sự tình, nhưng thật ra không có người đã biết. Nếu là thật sự làm quý lê đem nàng cấp chế trụ, kia chính mình về sau nhật tử không phải hảo quá rất nhiều. Băng thiền như vậy nghĩ, một bên khẳng định cùng quý lễ gật đầu, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta bên này, chỉ cần chú ý lục lạc là được. Tạ băng thiền đại nhân thành toàn. Quý lễ lần này thậm chí quỳ một gối xuống đất ôm quyền. Phần 303 Băng thiền nhưng thật ra không có đỡ, an tâm bị cái này nửa lễ. Rốt cuộc ở quý lễ quyết định cùng lục lạc cùng nhau thời điểm, chính mình cũng đã là hắn trưởng bối. Cho nên cái này nửa lễ không tính cái gì Nếu giống như trước đây Chỉ là sư phó chi gian giao tình Như vậy băng thiền là tuyệt đối Sẽ không chịu cái này nửa lễ Vậy như vậy Đồ vật cũng chuẩn bị tốt Ngươi cho ngươi sư phó đưa qua đi Trên đường mua một đám người đầu cuối Ta thông tin dãy số cũng ở này đó Đồ vật bên trong Ngươi làm sư phó của ngươi bỏ thêm ta là được Băng thiền từ bên cạnh Vừa mới tiến vào thị nữ trong tay Lấy ra một cái màu bạc túi Trẻ con nắm tay lớn nhỏ trong túi mặt, có trời đất khác. Không sai, đây là cái túi càng khôn, thứ này dung lượng không nhỏ, vẻ ngoài đẹp, chỉ là tài liệu khó được, cho nên vẫn là rất thiếu. Đến nỗi tài liệu là gì đó vấn đề, nghe nói quá sao, băng thiền đại nhân bên người, thông thường sẽ dưỡng một ít băng tầm, này đó băng tầm phun thi, là một loại siêu cấp tài liệu. Hiện tại đã hiểu sao? Quý lễ tự nhiên là nhận được loại này túi càng khôn. Vì thế từ cái kia thị nữ trong tay tiếp nhận, sau đó bái biệt băng thiền, thỉnh băng thiền đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cưỡng bách lục lạc, cũng sẽ không làm nàng không vui. Vậy là tốt rồi, ta tin tưởng ngươi, đi thôi. Băng thiền phất tay tiễn khách. Nàng đến hảo hảo tiêu hóa một chút cái này lệnh người kinh ngạc tin tức. Rốt cuộc nhà mình đồ đệ cư nhiên có người coi trọng, đây là cỡ nào lệnh người không tin sự tình a Chính là cư nhiên vẫn là thật sự. Nhân gia cư nhiên còn trực tiếp cầu thân cầu đến chính mình nơi này tới, thật là, làm người cảm thấy thực đột lột ta. Nếu là băng tiến biết, kỳ thật này hết thảy đều là bởi vì nhà mình đồ nhi tự làm bậy không thể xông nói, khẳng định liền sẽ trực tiếp mắt lẽ làm lơ lục lạc, sau đó nhàn nhạt nói không tìm đường chết sẽ không phải chết. Sư phó, ngươi đồ vật, mua mỗi người người đầu cuối trở về. Quý lê đem thiết bị đầu cuối cá nhân cùng tiểu túi cản khôn cùng nhau giao cho sư phó trên tay. Thứ này gọi là thiết bị đầu cuối cá nhân, thực dùng tốt. Mặt trên có bản thuyết minh, chính ngươi nhìn lộng. Cái này có thể trực tiếp liên hệ bằng hữu. Bang thiền đại nhân cho ngươi túi cản khôn bên trong có nàng thông tin dây số. Lần sau ngươi trực tiếp đem tin tức chia nàng là được. Hảo ta còn có việc gấp muốn trước rời đi một chút. Chính ngươi ở chỗ này xem hạ bản thuyết minh, sau đó nhận cái chủ gì đó. Cứ như vậy, quý lễ vội vội vàng vàng nói xong lúc sau, liền trực tiếp bỏ xuống nhà mình sư phó mặc kệ, hoàn toàn không màng sư phó trong gió hỗn độn mà không được bộ dáng. Này rốt cuộc là thứ gì a? Dâu sổm sư phó cảm giác chính mình giống như ố, vì thế rơi vào đường cùng, cầm lấy bản thuyết minh nhìn lên. Nay vừa thấy, khiến cho hắn hưng phấn không được, thứ này cư nhiên tốt như vậy dùng a? Đồ đệ nhưng xem như hiếu kính ta một hồi sau đó vội vội vàng vàng cầm mấy thứ này về tới trong phòng của mình mặt, sau đó dựa theo bản thuyết minh mặt trên bước đi bắt đầu nhận chủ, rời đi sư phó quý lễ, biết lục lạc khẳng định là giấu ở nơi nào, vì thế cũng chưa nói cái gì, mà là trực tiếp bắt đầu tìm lên. ta ngẫm lại, nàng khả năng đi địa phương cũng liền kê mấy cái, ta một đám đi tìm đi thôi. quý lễ tưởng xong, liền trực tiếp đi cái thứ nhất khả năng địa phương, thiên hà bên cạnh, thiên hà rất dài. Thực Mỹ, rất nhiều người. Chính là bởi vì rất dài, sở hữu địa phương là miểu không dân cư. Mà trong đó một cái, đúng là lục lạc thích nhất ngóc địa phương. Quý Lê biết, hơn nữa vẫn là trừ bỏ lục lạc ở ngoài duy nhất một cái biết đến. Cho nên hắn trực tiếp lại đây. Quả nhiên, ở thiên hạ bên cạnh lưu đi rồi rất dài một đoạn nhấp nô lộ trình, sau đó ở trên bờ đem một khối cự thạch đẩy ra lúc sau. Quý lễ liền thấy được ôm đầu gối ngồi sổm bên trong chính yên lặng mà phát ngốc lục lạc. Lục lạc cảm giác được có người đem chính mình ẩn thân sơn động cục đá dịch hai, mê mang không biết là tình huống như thế nào, vì thế cứ như vậy ngẩng đầu. Sau đó liền đâm vào một đôi thâm trầm đôi mắt bên trong, rốt cuộc không nổ ra được. Đương nhiên, đây đều là không có khả năng, nhà chúng ta thoát tuyến lục lạc, duy nhất phản ứng, chính là nhảy dựng lên. Sau đó bị thấp bé đỉnh cấp đụng vào đầu. Tiếp theo xoa đầu bắt đầu mánh hút khí lạnh lên. Quý lễ nhìn giống như tiểu hải tử giống nhau lục lạc, lắc lắc đầu, trực tiếp tiến lên đi, duỗi tay cấp lục lạc xoa nổi lên đầu. Lục lạc vốn dĩ rất đề phòng, kết quả xem quý lễ cư như vậy chỉ cho chính mình xoa xoa đầu lúc sau, cũng liền ngoan ngoãn không hẽ răng. Sao ngươi lại tới đây? Lục lạc thanh âm có điểm dầu dĩ, túi đầu, cũng nhìn không tới trên mặt biểu tình. Quý lễ trên mặt còn lại là trực tiếp không có biểu tình. Tìm ngươi. Lục Lạc mặc. Tìm ta làm gì? Làm ta một người yên lặng một chút không tốt sao? Nàng cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Tuy rằng nghe nói rất nhiều về Thanh Mai trúc mã cuối cùng biến thành một đôi sự tình, chính là nàng trước nay không nghĩ tới loại chuyện này khả năng sẽ xuất hiện ở chính mình trên người a. Nếu ta làm ngươi yên lặng một chút, ngươi liền sẽ đem ta quên mất, có phải hay không? Quý Lễ rất bình tĩnh phân tích Lục Lạc ý tưởng. Lục Lạc che miệng Kinh ngạc nhìn về phía quý lễ, người này như thế nào lại nhìn thấu chính mình. buồn. Quý lễ thấy được đống nhiên ngẩng đầu lục lạc trên mặt chút nào không che dấu kinh ngạc, cười, từ nhỏ đến lớn, ngươi muốn làm cái gì, nào còn có ta không biết. Lục lạc khóc không ra nước mắt, nị mạ riêng tư cũng chưa liền tính, hiện tại cư nhiên liền tư tưởng tự do đều không có, còn có để người hảo hảo tồn tại. Thế giới này quả thực. Cho nên không cần vọng tưởng rời đi ta bóng ma. Ngươi đợi này, đều không thể. Chương 485 Quý Lê V.S.C. Lục Lạc. Những lời này nghe được Lục Lạc chỉ cảm thấy chính mình hỏng mất vô cùng. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Nàng rậm chân, bất đắc dĩ biêu môi. Quý lễ nhúng mày, rất đơn giản, thật giống như ngươi phía trước cùng ta nói như vậy. Lục Lạc suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nghĩ tới chính mình rốt cuộc cùng Quý lễ nói gì đó, sau đó trực tiếp rậm chân, ngươi nói giỡn chúng ta hai cái sao có thể ở bên nhau? sau đó quý lễ bất đắc dĩ che lại lục lạc phát đỉnh, sợ người này lại đụng vào chính mình đầu. như thế nào không có khả năng, hơn nữa vẫn là ngươi trước nhắc tới hảo đi. ta vốn dĩ tính toán lại giữa ngươi mấy vạn năm, chờ ngươi thật sự thành niên lại bắt đầu truy ngươi đâu? có ý tứ gì? dưỡng ta? lại? mấy vạn năm? ngọa tào ngươi rốt cuộc mơ ước ta đã bao lâu? Lục lạc đột nhiên rốt cuộc có điểm giác ngộ, trực tiếp mở miệng. Quý lễ nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó Trần Thuận nói, Đại khái có 32 vạn năm đi, từ năm đó ta cùng sư phó đi băng thiền đại nhân nơi đó, vừa vặn đuổi kịp băng thiền đại nhân dự định đồ đệ phá xác. ta tưởng ta vinh viễn đều quên không được, cái kia nho nhỏ đồ vật mới từ vỏ trứng bên trong ra tới thời điểm, kia mê mang ánh mắt, ngươi nhìn đến ta kia một khắc, ta liền biết lòng ta động, ngươi là của ta chỉ có thể là của ta. Vì thế lúc này lục lạc thật sự thật sâu mà tuyệt vọng. Nhi mạ a, ngươi cư nhiên có thể đối một cái mới vừa phá xác vật nhỏ có cảm giác, ngươi cái này sở thích luyến đồng. Hào đi, người này trọng điểm lại lần nữa lệch khỏi quý đạo, căn bản quên, quý lễ lời nói cái kia vật nhỏ, chính là chính mình a. Quý lễ khỏe miệng hơi hơi kiểu, đương nhiên không phải, ta chỉ là tâm động, sau lại nhìn ngươi lớn lên, nhìn ngươi nghịch ngợm. Nhìn ngươi quấy rối, nhìn ngươi chân tay luôn uống, nhìn ngươi một chút một chút trở thành một cái chân chính sáng thế thần, ta liền biết, ta khẳng định sẽ có một ngày nhịn không được, nhưng là ta không nghĩ tới ngày này tới rất sớm. Lục lạc nhíu mày nhìn về phía quý lễ, lúc ấy lòng ta cấp, sáng tạo một cái tàn giới, sau đó ngươi theo sát đi học ta giống nhau, cũng lộng cái tàn giới ra tới, này lại là chuyện gì xảy ra. Quý lễ nói cái này liền càng vui vẻ a. Bởi vì nếu là ngươi một người sáng tạo cái loại này không hoàn chỉnh thế giới nói, khẳng định sẽ bị các trưởng bối phê đấu, cho nên ta liền cũng sáng tạo một cái như vậy thế giới, thuyết minh loại này thế giới kỳ thật là có tính khả thi, như vậy liền sẽ không có người ta nói ngươi kỳ kỳ quái quái nói a Lục lạc bừng tỉnh, sau đó chính là vô tận ghét bỏ, ai muốn ngươi hỗ trợ a Ta chính mình rõ ràng không thành vấn đề. Hào đi! Việc chết cái mỏ vẫn còn cứng nói chính là hiện tại lục lạc. Ân, không cần ta hỗ trợ ngươi cũng không thành vấn đề. Quý lễ nhiều giải trước mặt vật nhỏ A, vì thế lập tức liền theo nàng lời nói trà tiếp xuống dưới. Được rồi, hiện tại ta không có việc gì, ngươi có thể về nhà tìm sư phó của ngươi đi. Lục lạc nói xong, liền sải bước đi ra cái này nho nhỏ động, sau đó nhìn bên ngoài bầu trời đêm có thần, ta rõ ràng nhớ rõ ta lại đây thời điểm là ban ngày A vì thế quý lễ lần này cũng chính là ngươi đã ngây người không ngắn thời gian lạm lục lạc bừng tỉnh sau đó xoay người cho quý lễ một cái sán lạn tươi cười ta nói ngươi về sau có thể hay không không cần dùng ta khi còn nhỏ khiếu sự tới uy hiếp ta quý lễ gật đầu có thể chỉ cần ngươi gả cho ta nghe được trước hai chữ đang ở vui vẻ lục lạc ở nghe được mặt sau một câu thời điểm trên mặt tươi cười liền trực tiếp sờ cứng rớt đây là ở khai cái gì quốc tế vui đùa Tỷ tuổi con nhỏ, về sau còn có bó lớn bó lớn ngày lành có thể sống, làm gì muốn gả cho ngươi, sau đó chung kết rất ta hạnh phúc nhân sinh à. Đứng đầu. Vì thế lục lạc lập tức liền phản bác, sư phó của ta sẽ không đồng ý. Băng thiền đại nhân đã đồng ý. Quý lễ theo sát liền đưa lên tin giữ một quả. Sao có thể? Lục lạc mở to hai mắt nhìn nhìn về phía quý lễ, sư phó sẽ không làm như vậy. Quý lễ nhìn lục lạc đôi mắt. Thực nghiêm túc giải thích, ta vừa rồi đã đi tìm băng thiền đại nhân, hơn nữa hướng nàng cầu thân, băng thiền đại nhân nói, chỉ cần ta có thể thu phục ngươi, ngươi cũng nguyện ý, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không can thiệp chúng ta hai cái ở bên nhau sự tình. Vì thế lục lạc tức khắc liền ngoạc tảo, nàng cảm thấy chính mình thật sâu tuyệt vọng, loại sự tình này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a, Này căn bản không khoa học hào đi. Ta còn như vậy tiểu, sư phó của ta không thể nào nàng vẫn là không muốn tin tưởng. quý lễ bình tĩnh nhìn về phía nàng, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy loại này tùy tiện là có thể vạch trần sự tình đậu ngươi chơi sao? lục lạc thống khổ lắc đầu, sẽ không a. cho nên là hắn nhìn về phía lục lạc, ngươi tính toán khi nào gả ta? lục lạc lập tức liền ngạo kiều lên, ta vì cái gì phải gả ngươi? quý lễ vì thế bắt đầu một cái một cái cho nàng đếm lên. đầu tiên chúng ta hai cái từ nhỏ liền nhận thức. Hơn 30 vạn năm giao tỉnh, rất quen thuộc, ít nhất sẽ không có xa lạ cảm gì đó, đúng không? Lục lạc gật đầu, cái này nàng sát vô pháp phản bác, nhưng là Chính là chúng ta đều nhận thức người còn có rất nhiều à, không nói 32 vạn năm, nhận thức ta vượt qua 30 vạn năm, nhiều đi à Đầu tiên, đến là cái nam nhân, quý lễ cường điệu cường điệu như vậy một chút Vì thế lục lạc co rúm lại một chút, tuy rằng đại bộ phận đều là muội tử Chính là nam nhân cũng không ý ta. Ít nhất sẽ có như vậy 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái đi. Quý lễ làm lơ lục lạc, tiếp tục nói chính mình. Tiếp theo, ta đối với ngươi quá hiểu biết, mặc kệ ngươi nói cái gì làm cái gì ta đều có thể hỗ trợ. Lục lạc gật đầu, cái này thật sự, trước mặt người nam nhân này, là duy nhị hiểu biết chính mình người. Một cái khác chính là sư phó. Sau đó, ta có thể thực bao dung ngươi, liền ngươi nghịch ngậm gây sự tính cách. Không biết rốt cuộc đổ nhiều ít mốc, nào thứ không phải ta giúp ngươi chú ít. Nếu là không có ta, ngươi đã sớm bị phẫn nộ đại gia cấp xé nát. Quý lễ như vậy từng điều đếm, lục lạc lại hoàn toàn không có bất luận cái gì phản kháng đường sống, bởi vì hắn nói đều là sự thật a. Phần 304 Còn có, ta có thể quản được chủ ngươi, ít nhất sẽ không mặc kệ ngươi làm bậy. Đây cũng là sư phó của ngươi quyết định không can thiệp ta nguyên nhân ơi, chỉ cần ta có thể quản hảo ngươi không biết sẽ có bao nhiêu người một người làm quan cả họ được nhờ. Lục lạc đều mau khóc. Người này rốt cuộc còn muốn thế nào sao? Nhất định phải đem chính mình nói không đúng tí nào, sau đó làm chính mình cảm thấy không có chính hắn nhật tử liền sẽ thực gian khổ rất thống khổ. Bất quá như vậy tưởng tượng nói, nếu không có hắn, chính mình đích xác gặp qua thực gian khổ rất thống khổ bộ dáng ai, như vậy, muốn hay không suy xét một chút đâu. Cho nên, người muốn hay không suy xét một chút đâu. Quý lễ thanh âm đồng bộ xuất hiện ở lục lạc bên hai. Đầu má ngươi rốt cuộc là cái cái dạng gì ác ma à? Này ngươi đều có thể nghe được. Chương 486 miệng quạ đen vẫn là thần tiên đoán. Vậy, thử xem xem. Lục lạc thật cẩn thận nhìn về phía trước mặt quý lễ, tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là bị hắn như vậy vừa nói, giống như chính mình nếu là không đáp ứng hắn, quả thực chính là tội ác tài trời tội ác tài trời. Ân. Ta bảo đảm ngươi sẽ không thất vọng. Quý Lễ gật đầu, sau đó lại lần nữa đem Lục Lạc ôm ở trong lòng ngực. Giây tiếp theo, người biến mất. Cùng lần trước phản ứng giống nhau như lúc. Vì thế Quý Lễ mặt bá một tiếng liền đen. Nói tốt thử xem, xem đâu. Lão tử chỉ là ôm ôm ngươi, ngươi liền cho ta chơi biến mất. Thực hào chơi đúng không? Lục Lạc có lẽ là nhận thức đến chính mình sai lầm. Sau một lát, một lần nữa xuất hiện ở Quý Lễ trước mặt. Cuối đầu, tao mi đạp mắt ngoan ngoãn đứng, vẻ mặt ta không phải cố ý vô tội bộ dáng, làm vốn di thực tức giận quý lễ cũng không thể nói gì hơn. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Hắn như thế nói, sau đó cũng không hề đi ôm, vẫn là tuần tự tiệm tiến đi, đỡ phải sợ hãi nhà mình này chỉ vật nhỏ. Hai người một đường nắm tay tản bộ trở về, bị bao nhiêu người nhìn đến, người qua đường nhóm phát hiện lục lạc cái này tiểu ma nữ bị quý lễ thu lúc sau, một đám buôn tẩu bẩm báo một người làm quan cả họ được nhờ đây là này vạn năm tới nhất lệnh người vui vẻ tin tức đi những người này như thế nào như vậy a lục lạc tự nhiên là biết đại gia ý tưởng bĩu môi phun tào lên quý lễ lại chưa nói cái gì chỉ là nắm thật chặt lôi kéo cặp kia mềm mại tay nhỏ đi thôi chúng ta trở về nghe được quý lễ rốt cuộc mở miệng lục lạc liền kém nhảy dựng lên kêu và thuế. giây tiếp theo nắm tay hai người thân ảnh Biến mất ở trên mảnh đất này mặt, kỳ thật bọn họ vốn dĩ liền có thể thuấn di trở về, chỉ là quý lễ muốn nói cho đại gia lục lạc đã bị hắn thu, mới có thể mang theo ở bên ngoài loạn dạo. Ta đây đi tìm xem xem vi vi, ta nhớ rõ giống như có cái cửa hàng muốn bổ hóa. Về đến nhà lúc sau, lục lạc bay nhanh đem chính mình móng vuốt từ trước mặt nam nhân trong tay rút ra, sau đó xoay người chạy mất. Quý lễ cảm thụ được vắng vẻ lòng bàn tay, dừng lại sau đó cười khổ một tiếng. quả nhiên loại này thói quen một khi dưỡng thành, căn bản không đổi được a. cho dù chỉ là ngắn ngủn một lát. sư phó tiến vào trong viện lục lạc, chuyện thứ nhất chính là hưng sư vẫn tội. kết quả gặp được sư phó lúc sau, nàng còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe được sư phó kia tiêu chí tính thanh lánh thanh âm. nghe nói ngươi bị quý lễ cấp thu phụ. sư phó ngươi còn nói đều tại ngươi. Lục lạc bi phẫn mặc danh, loại này xem náo nhiệt thái độ, thật là đương sư phó hẳn là có sao. Bang thiền đại nhân đối nhà mình ngoan đồ nhi cách nói khịt mũi coi thường, nói cái gì đều do ta, ta chỉ là đáp ứng rồi không quấy nhiễu mà thôi, bị hắn thu phục còn không phải chính ngươi chuyện này à. Lại còn có chuyện mọi người đều đã biết. Lục lạc yên lặng mà xoay người nước mắt một cái, chính mình như thế nào sẽ tin tưởng sư phó sẽ an ủi chính mình loại này kỳ tích chuyện này đâu. Vì thế chính như phía trước cùng quý lễ theo như lời như vậy, lục lạc đi trong tiệm, mang theo yêu cầu bổ hóa tin tức, tìm tiểu vi vi đi, ít nhất nơi đó, chỉ có nàng lục lạc có thể đi vào, mặc kệ là cường đại sư phó sư bá, vẫn là đầu góc đã đột phá phía chân trời quý lễ không có chính mình dẫn dắt, đều là vào không được. Vi vi, vi vi, ta tới. Lục lạc xa xa mà liền bắt đầu kêu lên, lại phát hiện tình huống có điểm không thích hợp. Làm sao vậy Vi Vi? Lục lạc nhìn lo lắng suốt ruột tiểu Vi Vi, kỳ quái hỏi. Nga, ngươi đã đến rồi. Tiểu Vi Vi một chút tinh thần đều không có, chỉ là xoay người nhìn cách đó không xa trên bàn ấm dương bên trong mỗ một tiểu đống đồ vật. Ân, ta tới, đó là cái gì a? Lục lạc chỉ vào ấm dương một tiểu đống màu trắng, kỳ quái hỏi. Tiêu mội chỉ ánh mắt bay tới lục lạc trên mặt, sau đó một lần nữa phiêu trở về ấm dương bên trong. Mở miệng, đó là nhà ta tiểu bạch. Nga, là tiểu bạch ta. Lục lạc bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó chấn kinh rồi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi nói thứ này là nhà các ngươi tiểu bạch. Ngươi ở đầu ta chơi. Không phải lục lạc không muốn tin tưởng, tiểu bạch là cái gì nàng nhất rõ ràng. Tiểu bạch chính là thao thiết cùng tì hưu hậu đại. Tuy rằng là cái ấp không ra trứng, chính là hiện tại không phải phu hoa sao. Ngày thường cũng không phải không có gặp qua tiểu bạch A, kia một đống màu trắng mau cầu cầu bộ dáng, thực hảo nhận A. Chính là hiện tại đâu, ấm dương bên trong, tuy rằng cũng là một đống, chính là căn bản là không phải tiểu bạch hẳn là có bộ dáng A. Bởi vì, đó là một đống nửa chất lỏng trạng màu trắng đồ vật. Ta làm gì đậu ngươi chơi A, đây là tiểu bạch A, ta tận mắt nhìn thấy hắn biến thành cái dạng này A. Tiểu vi vi nhìn chầm chầm ấm dương ánh mắt thậm chí đều không có lại xem lục lạc liếc mắt một cái, mà là như cũ đang nhìn nhà mình tiểu bạch, hoàn toàn không rời mắt được a. Mặc kệ thế nào, cũng không có khả năng phát sinh lớn như vậy thay đổi đi. Lục lạc vẫn là cảm thấy tiếp thu không nổi. Ngươi đừng phung tào, mau tới giúp ta nhìn xem, tiểu bạch này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Tiểu vi vi cảm thấy bên cạnh lại nhảy lục lạc quả thực phiền đã chết vì thế nắm nàng cùng chính mình cùng nhau phiền não tiểu bạch biến hóa sự tình. Ta cảm thấy đi, loại này cao cấp thần thú, một khi có biến hóa, giống nhau đi lên nói, liền đều là tiến hóa. Lục lạc một lời trúng đích. Nói như thế nào? Kỳ càng tỉ mỉ nói đến nghe một chút, nhưng là kiểu vi vi lại so với so cảm thấy hứng thú. Lục lạc nhìn đến kiểu mội chỉ nguyện ý nghe chính mình nói chuyện, lập tức liền rất vui vẻ, sau đó bắt đầu giảng thuật lên. Tỷ như nói kỳ thật ta ở 20 vạn tuế, cũng chính là cùng các ngươi nhân loại 10 tuổi không sai biệt lắm tuổi phía trước, ta không phải hình người, mà là một quả lục lạc. Ta 20 vạn tuế sinh nhật ngày đó, sư phó của ta đem ta đóng băng lên, đang lúc ta không biết sao lại thế này thời điểm, liền phát hiện, đóng băng ta kia khối hàn băng, bắt đầu thay đổi. Lục lạc hạ hàm miệng, tràn đầy hồi ức tiếp tục hồi ức, khối băng bên trong vốn di chỉ có ta lục lạc bản thể trống vắng chính là lại dần dần mà, bắt đầu biến thành hình người. Sư phó còn nói, làm ta trực tiếp xem tưởng một chút ta muốn hình tượng, vì thế ta liền suy nghĩ hiện tại cái này hình tượng ra tới, lại sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Tình lại ngươi chính là hình người đúng không? Tiểu vi vi phung tạo, ngươi người này một chút đều sẽ không kể chuyện xưa, hảo hảo một chuyện nhi, liền như vậy bị ngươi nói được một chút đều không có phập phòng thoải mái, một chút đều không lôi cuốn vào cảnh mặn mụn còn không có một chút trì hoãn. Bị kiều mội chỉ phun tạo, lục lạc lại cũng không thèm để ý, mà là chỉ vào kiều vi vi thủ đoạn nói, liền tỷ như nói nhà các ngươi chết búa, nàng tiến hóa nói, giống nhau đi lên nói liền sẽ tương đối đơn giản, bởi vì loài rắn kế tiếp liền phải hướng giao cùng long phương hướng tiến hóa, mà phương thức cũng tương đối chỉ một, đó chính là lột da Nói như vậy đâu, ngươi nhìn đến thứ này lột da liền sẽ biết nàng là ở tiến hóa, Lục lạc vừa dứt lời, tiểu muội chỉ trên cổ tay liền nhiều một con rắn nhỏ, mà so chiếc đuôi càng thêm tinh xảo đặc sắc cùng tiểu xảo đáng yêu này ra, đối với lục lạc hung hăng le le lưỡi, sau đó xoay người nhìn về phía tiểu vi vi. Chương 487 tiến, tấn đánh cấp chiếc đuôi ngoại tào ngươi là thuộc miệng quạ đen vẫn là làm tiên đoán, tiểu vi vi đối lục lạc loại này thiên phú quả thực sùng bái tới rồi cực điểm bộ dáng này. Nàng tiểu vi vi chính là hai đời cũng chưa gặp qua. Không sai, thực rõ ràng sự tình, chiếc đuối lộ ra. Hơn nữa liền ở lục lạc vừa mới lấy nàng nêu ví dụ từ lúc sau trong nháy mắt kia, trực tiếp lộ ra. Cởi ra tới ra, còn ở kiểu vi vi trên cổ tay mặt treo. tiểu vi vi rỗi tay sờ lên, này ra căn bản nhìn không ra tới là một khối vỏ rắn lột, mà càng như là xinh đẹp mỹ ngọc đá quý. Mặt ngoài ánh sáng bôi trơn, cùng với tính chất đều làm người tuyệt đối không thể tưởng được đây là vỏ rán lột. Hảo đi, mỹ nhân mãng vốn dĩ liền đặc thù, chiếc đuôi vẫn là mỹ nhân mãng bên trong dị loại. đi tới một cái khác hoàn toàn bất đồng thế giới lúc sau, có điểm biến dị gì, gì đó kia không phải càng thêm bình thường. cho nên kiểu muội chỉ một chút đều không chấn động, thật sự. Ân, khu khu, kia gì, ta ý tứ là, thật giống như nhà các ngươi chiếc đuôi lột ra chính là tiến hóa giống nhau, khả năng đối với tiểu bạch tới nói. Hóa thành một đống chính là tiến hóa phương pháp, nói không chừng ta năm đó tiến hóa thành nhân hình thời điểm, cũng từng hóa thành một đống đâu. Lục lạc này hẳn là không thể gọi là an ủi, mà là gọi là thần tiên đoán. Tiểu mội chỉ vì thế nghe xong đi xuống, sau đó quên mất. Hiện tại dù sao tiểu bạch bên kia cũng không có biện pháp biết tình huống, làm tiểu hồ điệp gắt gao nhìn chằm chằm kia một đống sinh mệnh tình huống, bảo đảm kịp thời hóa thành một đống, tiểu bạch cũng sẽ không phải rất liên hảo. Mà Tiêu Muội Chỉ, còn lại là bắt đầu khiêu khích nhà mình vừa mới tiến hóa chiếc đũa. Chiếc đũa lần này tiến hóa lúc sau, toàn bộ xà đều nhỏ một vòng, hơn nữa da thịt cũng non nớt vô cùng, vừa thấy chính là mới vừa sinh thành ra tới, thậm chí còn không có nhìn thấy quá ánh mặt trời cái loại này. Mà ánh sáng cũng so với phía trước càng thêm hảo. Thậm chí ngay cả hoa văn, từ từ, chiếc đũa trên người Hoa Văn đầu. Tiêu Muội Chỉ duỗi tay méo chiếc đũa cái đũa. Đem vừa mới lột ra tiến hóa xong một chút sức lực đều không có chiếc đũa đồng học dối tay nhắc lên, sau đó thượng xem hạ xem ngó trái ngó phải. Rốt cuộc, kiều mội chỉ nhịn không được mở miệng, chiếc đũa, trên người của ngươi thần bí phụ chú như thế nào không thấy. Vốn dĩ không biết chủ nhân rốt cuộc đang xem chính mình gì đó chiếc đũa, ở nghe được chủ nhân hỏi chuyện lúc sau, quyết đoán minh bạch. Vì thế nàng vặn vẹo dây ruột, từ kiều mội chỉ trong tay chạy thoát. Sau đó một lần nữa dừng ở trên bàn lúc sau, đem chính mình bản thành một cái đầu đôi tương liên, cùng phía trước vòng tay hình dạng không sai biệt lắm đủ vợ. Lúc này, vốn dĩ đã thật sự trắng tinh không tí vết, chân bóng như ngọc chiếc đua thân thể mặt trên, phía trước biến mất thần bí phù văn lại lần nữa xuất hiện. Tiêu mội chỉ bừng tỉnh. Hảo sao, nguyên lai like như vậy tiến hóa, nhân ra còn nhiều tự động che giấu công năng đâu, này cảm tình hảo a Vì thế Kiều Muội chỉ thực bình tĩnh tiếp nhận rồi chuyện này, sau đó đem chiếc đũa đặt ở trên đầu cái đuôi tiêm lấy ra, quả nhiên phát hiện phù văn dần dần biến mất. Kiều Muội chỉ gật đầu, sau đó trực tiếp vươn ngón trỏ, sờ hướng về phía chiếc đuôi đỉnh đầu, cư nhiên nhiều hai cái nho nhỏ bao bao. Như vậy tiểu, thậm chí chỉ có Kiều Muội chỉ đầu ngón tay một nửa phẩm chất chiếc đũa trên đầu mặt, cư nhiên có như vậy rõ ràng bao bao, xem ra nói không chừng thật đúng là chính là tiến hóa đâu. Đây là tiến hóa ra rất tiết tấu sao? Hơn nữa giống như vẫn là trực tiếp lớn lên ở trên xương cốt, bằng không cũng sẽ không như vậy rõ ràng cùng có điểm cùng tay. Tiêu Muội Chỉ vừa mới như vậy tưởng tượng, liền cảm giác được đầu ngón tay xúc giác trung kia một chút bọc nhỏ bao, đột nhiên mềm mại lên. Không thể nào, thứ này tu luyện ra hắn tâm thông. Này không khoa học a. Vì thế Tiểu Muội Chỉ hướng Lục Lạc đưa ra chính mình nghi vấn. Lục Lạc nghĩ nghĩ, nói Vừa rồi là bởi vì rác bao vừa mới mạo phao, cho nên mới ngạch lên, tiếp xúc không khí một lát, liền mềm xuống dưới lạc. Tiểu mội chỉ gật đầu, nguyên lai like là như thế này a. Tuy rằng không biết thứ này rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng là nghe tới rất lợi hại bộ dáng A. Phần 305 Bị không hiểu ra sao kiểu mội chỉ vì thế đem nhỏ một vòng chiếc đuôi đặt ở chính mình trong lòng bàn tay, sau đó nâng lên tới, đặt ở cùng đôi mắt bình tề địa phương, mở miệng kia cái gì, chiếc đua à, ta biết ngươi hiện tại khẳng định khai linh, cho nên liền muốn hỏi ngươi, ngươi là tính toán chính mình tu luyện đâu? Vẫn là làm ta giúp ngươi. Chiếc đua mê mang phun ra chính mình đáng yêu màu đỏ tươi lười rắn, sau đó đen lúng liếng đôi mắt cứ như vậy mê mang nhìn về phía kiểu muội chỉ. Kiểu muội chỉ ngẩn ra, sau đó bất đắc dĩ che mặt, chính mình giống như phải bị manh phiên á làm sao bây giờ? Hào đi! Xem ra ngươi tạm thời là không cần ta hỗ trợ, yêu cầu ta hỗ trợ thời điểm, liền chi cái thanh. Tiêu vi vi một bên mở miệng, một bên từ chính mình nhẫn bên trong lấy ra một cái tân thiết bị đầu cuối cá nhân. Đây là cho ngươi, tới, thử xem xem thế nào. Tiêu mội chỉ phi thường hưng phấn. Rốt cuộc bởi vì chiếc đua hình thể, cho nên nàng vẫn là chuyên môn cấp chiếc đua đặt làm thiết bị đầu cuối cá nhân đâu. Chiếc đua nhìn trước mặt đồ vật. Yên quyết hướng tới kiểu muội chỉ lắc lắc đầu, sau đó lặng yên không một tiếng động hướng tới phía sau lùi lại du tẩu vài bước, cảm thấy ly kiểu vi vi khá xa, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau, lại phát hiện trên đỉnh đầu kia đồ vật đã bao phủ mà xuống. A ha ha ha cười chết ta. Vi vi ngươi thực sự có mới. Cứ nhiên cho chính mình xà mặc vào chân. Lục lạc đã cười đến không được, mà kiều muội chỉ còn lại là không sao cả nàng, ngươi tùy tiện cười. Dù sao ngươi cười ta cũng sẽ không rớt khối thịt Nàng nhìn trước mặt chính mình cái tác Cảm thấy phi thường hảo A Không có đấu tranh thành công chiếc đua chính đủ Giúp cục đuôi đem chính mình gục xuống xuống dưới Nhìn đến chủ nhân đánh giá chính mình bộ dáng Lập tức liền cảm giác bi từ giữa tới Dưới loại tình huống này Chính mình rốt cuộc phải làm sao bây giờ sao Không sai Tiểu ngội chỉ cấp chiếc đua xuyên quần áo Nói là quần áo Kỳ thật cũng là ngoại quải mặt trang sức gì đó Chỉ là này mặt trang sức, là lòng chảo bộ dáng mà bốn cái lòng chảo treo ở chiếc đua trên người lúc sau, thật giống như chiếc đua dài quá móng đuốt giống nhau. Quán thượng loại này chủ nhân, ta rốt cuộc nên như thế nào khóc mới hảo. Giờ này khắc này chiếc đua, chỉ nghĩ phải hảo hảo khóc một hồi. Cũng không tệ lắm, xem ra nhà của chúng ta xinh đẹp chiếc đua, về sau biến thành lòng nói, khẳng định uy phong lấm lấm, xoáy khí vô cùng à. Không biết đến lúc đó muốn mê đảo nhiều ít long gờ gờ đâu. Tiêu mội chỉ làm mặt quỷ nhìn trước mặt nhà mình chiếc đua. Chiếc đua đen lúng liếng trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua tự đắc này nhạc Tiểu vi vi lúc sau, nàng phi thường chấn định một lần nữa xoay người hướng tới phía sau. Nàng mới không nghĩ nhìn chủ nhân nhà mình đâu, như vậy nàng sẽ thực buồn bực. Tiêu mội chỉ ở chiếc đua trên người tìm được rồi cũng đủ lạc thú lúc sau. Lại lần nữa đem chính mình tầm mắt nhắm ngay ấm dương bên trong kia một tiểu đống. Ta hy vọng chính như ngươi theo như lời, tiểu bạch là đang ở tiến hóa, bằng không ta khẳng định sẽ thực lo lắng. Lục lạc gật đầu, an ủi nói, yên tâm đi, dựa theo ta kinh nghiệm, tiểu bạch tuyệt bích là ở tiến hóa. Tiểu vi vi thở dài một hơi, mượn ngươi cắt nôn. Trưng 488 hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, thí hôn. Tiểu vi vi đích xác thực quan tâm tiểu bạch. Chính là nàng sinh hoạt cũng không chỉ có tiểu bạch Cho nên nàng làm tiểu hồ điệp để lại cái cá mạ giặt ở chỗ này Chú ý tiểu bạch tình huống lúc sau Liền cùng lục lạc cùng nhau rời đi Ngươi nói ngươi là tới bổ hóa chính là đi Tiểu vi vi nhìn rõ ràng không quá bình thường mà lục lạc Châm trước một chút, vẫn là như vậy mở miệng Lục lạc gật đầu, ân, yêu cầu bổ đồ vật đã phát lại đây Vốn dĩ chính là, hiện tại bọn họ cũng không cần chính mình thế nào Lại qua tay gì đó, chỉ cần xuống dưới lúc sau, tiểu chuồn chuồn đem tin tức chia tiểu hồ điệp, sau đó tiểu hồ điệp chuyển tới xưởng bên kia đi, là được. Người pha lê xưởng thế nào? Hiện tại đại gia tình cảm quần chúng xúc động A, đều muốn trong suốt đồ vật A. Lục lạc đột nhiên nghĩ tới mặt khác một sự kiện, đương nhiên, chỉ là lâm thời nghĩ đến mà thôi. Tiểu vi vi nhìn bên ngoài đầy trời khắp nơi màu trắng, cười nói, cũng không tệ lắm, ít nhất ra điểm thành quả. Bằng không ngươi trước mang về ứng phó một chút. Lục lạc gật đầu nói, vậy càng tốt, ta vốn dĩ cho rằng sẽ không có gì tiến triển sau đó ta tay không mà về đâu. Được rồi đi ngươi. tiêu muội chỉ xem cũng chưa xem bên người lục lạc liếc mắt một cái liền vạch trần nàng, đừng cho là ta nhìn không ra tới, ngươi hiện tại khẳng định có tình huống. Lục lạc ngẩn ra một chút, sau đó ngửa đầu mạnh miệng nói, cái gì tình huống như thế nào, ta không biết ngươi rốt cuộc đang nói cái gì. Tiểu vi vi nhẹ xích một tiếng, sau đó ghét bỏ nhìn thoáng qua căn bản không biết như thế nào giấu giếm chính mình ý tưởng lục lạc. Người sở hữu tâm tư đều viết ở trên mặt hảo đi, thật khi ta mù à. Lục lạc vì thế cảm giác thế giới này thật sự là quá hố, còn có thể hay không làm người hảo hảo tồn tại, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Ngươi làm gì? Lục lạc nghĩ đến chính mình bị sư phó vứt bỏ, bị quý lệ khi dễ, tới rồi bên này cư nhiên còn bị tiểu vi vi ghét bỏ. Tức khắc bi từ tâm tới, đồng nhiên chi gian liền nước mắt lưng tròng, Tiêu muội chỉ bất đắc dĩ, xoay người xoa xoa lục lạc đầu, sau đó nhìn nháy mắt cứng đờ lục lạc, cười nói, ngung nốc, có chuyện gì, liền nói ra tơi à. Trước mặt đột nhiên trở nên ôn nhu người, làm lục lạc trong khoảng thời gian ngắn có điểm tiếp thu không nổi, miệng lại một chút đều không chịu không chế, trực tiếp liền đem chính mình hai ngày này trải qua sự tình cấp khoan khoái ra tới. Vì vi... Sư phó không cần ta, muốn đem ta ném cho Quý Lễ, Quý Lễ còn nói muốn cưới ta. Nàng như thế khai cái đầu. Tiêu Muội chỉ kinh ngạc, này không phải chuyện tốt sao? Ngươi làm gì như vậy đáng thương vô cùng a? Lục Lạc bẹp miệng, mới không phải đâu, ta một chút đều không nghĩ gả chồng, đối Quý Lễ cũng không có cái loại này muốn gả cho hắn cảm giác a. Tiêu Vi Vi bình tĩnh, ý tứ chính là ngươi hiện tại còn không thích Quý Lễ đúng không? Lục Lạc lại lắc đầu. Tiêu đảo không phải, ta cũng không biết ta rốt cuộc nghĩ như thế nào, chỉ là nghĩ đến phải gả người liền cảm thấy tâm hoảng hoàng a. Lúc này Kiều vi vi cuối cùng là minh bạch, nàng cấp trước mặt chính tâm hoảng hoàng lục lạc phân tích lên, ngươi xem a, kỳ thật ngươi không chán ghét quý lê đúng không? Lục lạc gật đầu, đúng vậy, nhận thức như vậy nhiều năm, nếu là chán ghét ta đã sớm cùng hắn cả đời không qua lại với nhau sao? Tiêu mội chỉ trọn ngôi, không sai, cho nên nói. Ngươi bài xích cũng không phải quý lễ mà là hôn nhân, đúng không? Nghe Tiểu Vi Vi hướng dẫn từng bước, lục lạc nhưng thật ra cảm thấy thật đúng là chính là như vậy một hồi sự. Vì thế nàng tiếp tục gật đầu. Ngươi nói giống như là đúng a? Tiểu Vi Vi liền biết sẽ là như thế này, vì thế tiếp tục giảng thuật nàng cái nhìn. Cho nên tổng thượng sợ thuật kỳ thật ngươi sợ hãi, không phải gả cho quý lễ mà là được hội chứng sợ hãi trước hôn nhân. Hội chứng sợ hãi trước hôn nhân. Đó là cái gì? Lục lạc tò mò mở miệng hỏi lên. Tiêu mội chỉ nháy mắt hóa thân kiểu giáo thụ, một cái quang bình nháy mắt kéo ra, mặt trên có nội dung bao nhiêu, sau đó nàng bắt đầu chỉ vào quang bình đương bằng đen, cấp trước mặt lục lạc bắt đầu giảng giải lên. Cái gọi là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, chính là một loại tâm lý vấn đề. Rất nhiều người cảm thấy kết hôn lúc sau sinh hoạt không biết sẽ là thế nào, mà đối với không biết, mọi người thông thường sẽ có sợ hãi tâm lý. Ở nào đó nhân thân thượng, loại này sợ hãi phóng đại, vì thế bọn họ liền sẽ bắt đầu lo lắng, như là hôn nhân có phải hay không chính xác, về sau còn có thể hay không giống như trước đây tồn tại, có thể hay không có người quấy nhiễu chính mình sinh hoạt linh tinh sự tình. Tiêu mội chỉ tay nhỏ vung lên, trước mặt quang bình bỗng chốc biến mất, đây là cái gọi là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân ngọn nguồn. Ngươi nhìn xem ngươi có phải hay không cái này bệnh trạng. Lục lạc vì thế cuối đầu bắt đầu suy nghĩ. Hội chứng sợ hãi trước hôn nhân sao? Giống như thật đúng là không sai biệt lắm là cái dạng này a. Vì thế nàng gật đầu, ơn, ta cảm thấy chính là như vậy, nhưng là ta có có thể giải quyết cái này biện pháp sao? Tiêu mội chỉ bình tĩnh búng tay một cái, biện pháp rất đơn giản, ở Trung á thân, ở Trung. đó là cái gì? Lục lạc đối loại này thân tân thế giới thời thượng từ ngữ tỏ vẻ không hiểu ra sao a. Yêu mội chỉ khỏe miệng mang theo quỷ dị mỉm cười, cái gọi là ở chung, chính là ở tại cùng nhau a. Hai người các ngươi ở cùng một chỗ, như vậy có thể trước tiên thể nghiệm một chút sinh hoạt sau khi kết hôn, như vậy ngươi có thể nói trước người này cùng ngươi thích hợp không thích hợp, cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt ngươi có thể hay không thói quen trở vấn đề, cho nên ở chung thời điểm, chúng ta cũng có thể gọi là thí hôn. Ở chung, thí hôn. Lục lạc quả nhiên lại bị tiểu vi vi tư duy mang chật, phía trước ủy khuất cùng đáng thương tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh, nàng hoàn toàn quên mất, lần trước nàng tới tìm tiểu vi vi, kết quả trở về đã bị quý Lễ cấp cầu thân. Lần này cần là thật sự nghe xong tiểu vi vi trở về, khẳng định sẽ bị ăn liền xương cốt cha đều không dư thừa đi. Nhưng là thực rõ ràng, e cờ cùng chỉ số thông minh giống nhau thấp đến không bằng hữu lục lạc đồng học, cũng không có phát hiện tiểu vi vi y tứ. Mà là Nghiêm Túc tự hỏi lên, "Đối nga, ta sợ hãi hôn nhân nói, có thể trước thử xem xem sao? Thật giống như ta lần đầu tiên ăn cay thời điểm giống nhau, mọi người đều nói cay ăn ngon, ta không dám ăn, rốt cuộc có một lần nhịn không được ăn một ngụm, phát hiện đích xác rất tuyệt. Sau đó ta về sau liền ăn cay. Tuy rằng Lục Lạc ví dụ phi thường không đáng tin cậy, nhưng là kiểu muội chỉ mặt ngoài lại không có bất luận cái gì phản đối ý tứ, mà là gật đầu đồng ý." Không sai, một đạo lý sao, ngươi thử mới biết được thích hợp không thích hợp à. Lục lạc gật đầu. Sau đó kiểu vi vi lại chạy nhanh sấn hỏa tới du, ngươi tưởng à, trước thử xem xem, liền biết thích hợp không thích hợp, nếu cảm thấy không thích hoặc là không thích hợp, như vậy ngươi đại có thể lẽ người sao. Rốt cuộc chỉ là thử xem xem mà thôi à.